t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm người không thể xem bề ngoài nhưng cùng nhau tùy tâm sinh a t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm người không thể xem bề ngoài nhưng cùng nhau tùy tâm sinh a không phải bật sống là huyết nhục khôi lỗi t ô chết trầm giọng nói dùng ít nhất thân thể hai người cưỡng ép chắc vá lên không có linh trí huyết nhục khôi lỗi sách thật buồn nôn n h ấ m hoan ngọc ghét bỏ nói cái kia tình cảm lực lượng không phải đối với nó vô dụng cái đồ chơi này không có não cũng không có tình cảm a t ô chết cũng nghĩ đến điểm này tình cảm của hắn lực lượng cần tác dụng tại đối phương tình cảm cùng tâm trí đối phó loại này thuần túy từ ngoại lực điều khiển không có ý thức tự chủ huyết đ ụ c khôi lỗi hiệu quả sợ rằng muốn giảm b ớ t đi nhiều thậm chí hoàn toàn vô hiệu l i ệ n tại t ô chết suy tư đối sách n g á y mắt cái kia ba cái chân huyết đ ụ c khôi lỗi tựa hồ khóa chặt hắn cái này mục tiêu trước mắt nó tấm kia v ặ n mẹo miệng rộng đ n g nhiên mở ra phát ra không giống tiếng người giống như phá phong dương gà k h é t sau đó nó động động tác kia cùng hắn nói là công kích không bằng nói là một tràng thai nạn tính không có kết cấu gì thân thể biểu diễn nó ba cái chân loạn xạ đạp đạp lên mặt đất rộng lớn bả vai tả hữu kịch liệt lắc lư mang đến toàn bộ cổng k ả n h thân thể đều giống như con lận đ ậ t đồng dạng lắc lư nó hướng về tô c h ế t phương hướng g ọ n mặt tới tốc độ không tính nhanh nhưng tư thế cực kỳ vị dị c h ị u tượng thật giống như một g i â y sau liền muốn bởi vì tự thân kết cấu không ổn định mà ẩm v a n g giải thể cẩn thận nhấm hoan mộng nhắc nhở liền tại cái kia huyết nục khôi lỗi vung vẩy không thành hình dính liền lấy thịt nát cánh tay sắp đập chúng hắn phía trước một khắc tô chít thân ảnh thay đổi đến hư ả o trong suốt chống không huyết nục khôi lỗi cái kia nhìn như hung manh va trực tiếp từ tô chít làm mở trong thân thể xuyên tấu h mà qua không có đôi hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương cái kia khôi lỗi tựa hồ cũng bởi vì vồ hụt mà có chút mở mịt lao ra mấy bước phía sau ba cái chân k è m chút đem chính mình trượt chân lảo đảo ngược lại sau đó c h ậ m lụt cứng đờ xoay người tấm t i a chỉ có miệng mặt một lần nữa nhìn hướng khôi phục thực thể tô chết trong cổ họng phát ra ý nghĩa không dọa hôi hôi âm thanh tô chít bình tĩnh nhìn xem cái này quái vật chống không lực lượng lặng yên lưu chuyển mặc dù tình cảm lực lượng khả năng hiệu quả không tốt nhưng cái này cũng không hề đại biểu h ẳ n không có thủ đoạn khác chỉ là... cái này khôi l ỗ i là ai chế tạo mục đích là cái gì vẹn vẹn sao ngược thời điểm ngẫu nhiên xuất hiện hỗn loạn sản vật vẫn là nhằm vào hắn cái này vừa đi ra nhà trọ kẻ ngoại lai、like. tô chết ánh mắt đảo qua xung quanh hỗn loạn tại tăng lên trên đường phố đã xuất hiện càng nhiều hình thù kỳ quái thân ảnh cùng không lý trí chút nào tranh đấu sao ngược phía dưới tinh h ả i thành liền hoàn toàn là một cái to lớn dục vọng lò luyện ngày bình thường nút ở tinh hà ngụy trang hạ đủ loại bạt m ẹ cùng âm u giờ phút này đều không giữ lại chút nào địa bạo lộ ra rất nhanh tô chết thần thức bắt được gâm lánh lại sền sệ tinh thần ba động cái này ba động chính cẩn thận từng ly từng tí điều khiển bộ kia huyết đ h ụ c khôi l ỗ i đầu nguồn cũng không xa liền tại góc đường một chỗ rách nát lầu cắt trong bóng tối thân hình loại lên thiên ngai chỉ xích phát động tô chết nháy mắt liền vượt qua khoảng cách xuất hiện tại cái kia lầu cắt ngoài cửa sổ hắn cũng không trực tiếp xâm nhập mà là lơ lửng giữa không t r u n g nhìn hướng bên trong cái kia có giúp ở nơi hẻo lánh thân ảnh cái này xem xét dù là tô chết tâm cảnh trầm ổn cũng thiếu chút không có kéo căng ở trên mặt biểu lộ đó là một cái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung xấu xí người đầu của hắn giống như là bị người dùng cồn khí lặp đi lặp lại gót vũ quan nhét chung một chỗ tỷ lệ hoàn toàn mất cân đối một con mắt to đến lạ thường đ ụ n không chịu nổi con mắt còn lại lại nhỏ đến gần như nhìn không thấy chỉ còn một cái khe cái mũi sụp đổ vỡ môi lật ra ngoài lộ ra cao thấp không đều răng vàng nước bọt theo khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống thân thể của hắn cũng đồng dạng dị dạng c ò n xuống lấy lưng công canh phân bụng cùng g ầ y còm đến giống như tuổi côn tứ chi ồ tiểu c h ế t c h ế t mau nhìn cái này ca môn nhi dài đến chật chật chật thật sự là độc đáo a triệu tượng phái đại sư đều không có hắn như thế g á n họa nhóm hoan mộng trong lời nói mang theo không che giấu chút nào ngạc nhiên cùng khác thường hưng phấn t ô chết đ ệ xuống trong lòng c ố kia bởi vì đánh vào thị giác mang tới cảm giác khó chịu n h ị n không được thấp giọng nổ nước mà nói mặc dù nói người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đ ấ u thế nhưng cái này cùng nhau tùy tâm sinh sợ là trong lòng cũng đủ và mẹo cái kia xấu xí người điều khiển tựa hồ cũng phát giác t ô chết đến cái kia độc đại con mắt đông nhiên chuyển hướng ngoài cửa sổ hắn phát ra mơ hồ không do âm tiết tựa hồ muốn điều khiển huyết n ụ c khôi lối trở về hộ giá nhưng đã quá chết ô chết không do dự nữa lòng bàn tay bên trong có thể thôn vệ tất cả tia sáng vật chất màu đen bắt đầu ngưng tụ nhân tính lực lượng đi tô chết lòng bàn tay đoàn k i a đen trắng đan vào vật chất bắn về phía trong lầu các xấu xí nam tử đoàn k i a nhân tính lực lượng tiếp xúc đến nam tử thân thể nháy mắt thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm liền từ lầu các bên trong bạo phát đi ra a a a cái tia xấu xí nam tử thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hư tối h không phải vật lý bên trên hư tối h mà là cấp độ càng sâu liền tồn tại bản thân đều tại bị tiêu mất khủng bố cảnh tượng da của hắn thay đổi đến hôi bại sau đó hiện ra khối lớn, lớn đúng đen đ ố m đen cấp tốc mở rộng làm sâu sắc da thịt bắt đầu chóc từng mảng hòa tan lộ ra phía dưới đồng d ạ n g tại nhanh chóng hủ hóa xương cốt nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất so nhục thể ăn mòn càng đáng sợ chính là trên tinh thần tra tấn n a m tử v ẻ mặt nhăn nhó đến cực hạn cái k i a độc nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi vô ngẩn thống khổ hối hận tuyệt vọng phản p h ấ t hắn trong cuộc đời nhất âm u nhất nghĩ lại mà kinh ký ức tất cả hắn từng gia tăng tại người thống khổ tất cả hắn sâu trong nội tâm tội ác đều tại cái này một khắc bị vô hạn phong to đem ý thức của hắn bao phủ hoàn toàn nhân tính lực lượng ăn mòn vật không chỉ là phương diện vật chất càng là linh hồn cùng tinh thần k ị c độc hoa nha hiệu quả nổi bật đa tiệu chết c h ế t nhậm hoan m ộ n g hưng phấn kêu lên nhìn hắn cái kia thống khổ bộ dạng quả thực so vừa rồi hai cái kia nương môn rán rán còn có ý nghĩ lại đến một cái cho hắn thông t h á i tô chết cũng không phải đồng tình cái này người điều khiển chẳng qua là cảm thấy nhậm hoan m ộ n g hưng phấn điểm luôn là độc đặc như thế bất quá giết cỏ tật gốc cái này người điều khiển hiển nhiên không phải vật gì tốt dù sao cũng giết không chết nhiều cho một cái để hắn sống yên ổn một lát cũng tốt hắn lại lần nữa đưa tay chuẩn bị ngưng tụ phát thứ hai nhân tính công kích nhưng mà ngay tại lúc này một cỗ sức mạnh tinh thần vô hình không có dấu hiệu nào từ một phương hướng khác đánh tới cỗ này tinh thần công kích cực kỳ tấn mãnh xa không phải vừa rồi cái kia xấu xí người điều khiển tinh thần ba động có thể so sánh nó vòng qua tô chết phóng ra ngoài thần thức cảnh giới chính là muốn trọng thương hắn linh hồn ân tô chết trong lòng run lên chống không lực lượng có thể miễn dịch vật lý công kích cũng có thể giải trừ đại bộ phận khống chế hiệu quả nhưng đối với loại này thuần t h y tinh thần x u n g kích lại không cách nào trực tiếp ngăn cản chống không có thể để cho hắn nháy mắt thoát khỏi tinh thần khóa chặt hóa o huyễn cảnh ảnh hưởng lại không thể giống tấm thuẫn đồng dạng ngăn lại tinh thần công kích bản thân tiểu chết chết cẩn thận n h â m hoan mộng cũng phát giác nguy hiểm lên tiếng kinh hô chương 846, b á c h quỷ một xúc sắt chương 846, b á c h quỷ một xúc sắt trong chớp mắt tô chết phản ứng cực nhanh nguyên bản chuẩn bị lại lần nữa ngưng tụ thành công kích hình thái nhân tính lực lượng tại hắn ý niệm điều khiển bên dưới nháy mắt biến đổi hình dạng đoàn kia đen trắng đan vào vật chất bỗng nhiên bành trướng kéo ru ôi ngưng kết trong chớp mắt liền hóa thành một thanh nặng nghề, cổ phác, thân kiếm bắt ngang tại tô chết i trước người giống như kiên cố nhất hàng rào ken sắt thép b a chạm nhưng lại mang theo quỷ dị hư hảo vang vọng âm thanh v a n g lên cái kia vô hình tinh thần độc châm đâm vào nhân tính đại kiếm trên thân kiếm kích thích từng vòng từng vòng màu trắng đen v n sóng tinh thần sung kích lực lượng bị nhân tính lực lượng không ngừng hấp thu tiêu mất a n mòn cuối cùng tiêu trừ ở vô hình tô chết i kêu lên một tiếng đau đớn mặc dù chặn lại công kích nhưng cố kia lực trùng kích vẫn là để hắn tinh thần có chút r u n động thật mạnh tinh thần công kích cái này tuyệt không phải vừa rồi cái kia xấu xí người điều khiển có thể phát ra ánh mắt của hắn sắc bén địa quét về phía tinh thần công kích chuyển đến phương hướng đó là khu phố khác một bên mấy đạo mơ hồ bóng người tại hỗn loạn bối cảnh bên trong như ẩn như hiện không đợi hắn thấy rõ lai lịch của đối phương d ị biến tái sinh siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh từ phương hướng khác nhau bạo khởi thành phẩm tiểu c h ư hướng về tô chết bọc đánh mà đến địch nhân mới mà còn kéo đến tận ba cái a x a lôi chiến vẫn cảm thấy ta mới vừa dùng x o n g đại chiêu dễ ức hiếp tô chết trong lòng cười lạnh trên mặt lại vẫn bình tĩnh hắn sớm thành thói quen loại này tóc kích chỉ là ba người này phối hợp ăn ý hiển nhiên không phải lâm thời này lòng tham tiểu chết c h ế t ba tên này thoạt nhìn không dễ cho ca cái kia q u ầ n á o đỏ nơ ư n g môn ách cũng có thể là ra môn khí thế thật hung nhậm hoan mộng não n h i ệ t không chê chuyện lớn âm thanh tại tô chết trong đầu văng lên gần như tại nhậm hoan mộng tiếng nói vừa ra nháy mắt cái kia trên người mặc áo đỏ thân ả n h đậu màu đỏ sầm lưu q u o n g mang theo mục nát cùng sinh cơ quỷ dị khí tức đâm về tô chết đó là một thanh tạo hình kỳ lạ n g ọ qua toàn thân đỏ sầm lưới mâu chỗ lại lóe một chút t mang vạn hoa tối n g ọ qua qua nhọn chưa đến một cỗ ngọt đến chán mang thối khí tức đã chưa đến cho dù là tô chết chỉ hút vào một tia đều để hắn cảm thấy người đầu v á n mắt hoa liên tại cái kia tối ngọc qua sắp chạm đến tô chết chót mũi phía trước một s á t na thân ảnh của hắn mạo phạm hướng về sau bình di vài thước vừa đúng đ ị a tránh đi một kích trí mạng này thiên ngai chỉ xích găng tấp ở giữa chính là thiên ngai nhìn như nhỏ bé di động lại ẩn chứa không gian pháp tác ảo rượu nhẹ nhõm hóa giải đối phương tình thế bắt buộc tập kích người áo đỏ ảnh hiển nhiên không ngờ tới tô chết thân pháp quỷ dị như vậy thế công chỉ trệ nhưng tô chết còn chưa kịp thở dốc khắc một bên áo lam thân ảnh đã xuất thủ. một đầu đen như mực sắt lăng từ người áo xanh trong tay áo bay ra quấn bể tô chết t e o sắt lăng những nơi đi qua liền không khí tựa hồ cũng bị đông cứng trên mặt đất nháy mắt ngưng kết ra một tầng thật mỏng đen xương thiếu âm hát thi lăng cái này sắt lăng không những vật lý công kích lăng lệ càng mang theo một cỗ ăn mòn linh lực âm hàn lực lượng một khi bị c u ố n lên hậu quả khó mà lường được sách phối hợp đến còn rất tốt tô chết thầm nghĩ hai người này một chủ công một chủ khống h i ệ n nhiên là kinh nghiệm phong phú sát thủ đối mặt cái này xảo trá quấn quanh hát thi lăng tô chết không lui mà tiến tới thân hình k h n g tránh k h n g né Ngược lại đón, cái kia vật lý công kích miễn dịch người áo xanh ảnh cũng sửng sốt một chút không nghĩ tới chính mình phát bảo vậy mà hoàn toàn vô hiệu hát thiết lăng từ tô chích thân thể bên trong xuyên qua chỉ có thể rút đánh vào không trung tô chích thay thế đang chờ phản kích nhưng đột nhiên như trong lòng báo động điên của t không phải vật lý công kích cũng không phải năng lượng xung kích mà là một loại càng quỷ dị càng khó lòng phòng bị lực lượng gần như tại báo động xuất hiện cũng trong lúc đó cái k i a một tên sau cùng trên người mặc lòng ý n g h ĩ một mực chưa từng di động thân ảnh chậm rãi giơ tay lên trong tay hắn nâng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu sắc cắm t r ầ m hiện đầy mặt quỷ p h ù văn bằng gỗ x u ấ t sắc b á c h quỷ một x u ấ t sắc ông tinh thần ba động vô hình nháy mắt bao phủ tô chiết cái này ba động cũng không phải là trực tiếp công kích linh hồn mà là cưỡng ép thành lập một loại quỷ dị quy tắc liên hệ tô chiết chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận h o ả n hốt áo đỏ cùng áo lam thân ảnh hỗn loạn khu phố v ạ n vẹo quang ảnh đều đang nhanh chóng t hai màu biến mất ngay sau đó một đoạn băng lãnh không mang bất cứ tia cảm tình nào tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn bách quỷ một xúc s ắ c song phương thay phiên ném xúc s ắ c điểm số cái nhỏ sẽ bị rút ra bộ phận linh hồn chi lực đồng thời rơi vào ngắn ngủi mê nguội cho đến một phương linh hồn triệt để c h ố t m ụ i hoặc chủ động nhận t h u a đây là cưỡng chế tính linh hồn kế ước không cách nào lẩn tránh không cách nào giải trừ cho đến trò chơi kết thúc a đây là thứ gì tôi chết nhịn không được ở trong lòng mắng hai câu tinh thần công kích h u y thuận đều không phải cái này càng giống là một loại căn cứ vào linh hồn cưỡng chế tính p h á p t ắ c trò chơi chống không có thể miễn dịch vật lý công kích có thể giải trừ đại bộ phận c ô n g chế thậm chí liền phía trước tinh thần độc trâm cũng có thể dựa vào nhân tính lực lượng ngày k h á n g nhưng loại này trực tiếp tác dụng tại linh hồn cưỡng ép e o vào quy tắc trò chơi thủ đoạn chống không cũng bất lực trừ phi hắn có thể nháy mắt đem đối phương bách quỷ một s u ú t sắc pháp b ả o cho chống không tan đi nhưng đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị phát động tốc độ quá nhanh căn bản không cho hắn thời gian phản ứng tiểu chết t h ế t tình huống như thế nào người tại sao bất động ai cái kêu hoàng y phục giá hỏa đang làm gì n h ữ m hoan mộng âm thanh mang theo sốt ruột cùng n g h i hoặc nhưng nàng âm thanh tựa hồ cũng biến thành có chút xa xôi cùng mơ hồ giống như là ngăn cách một t ầ m thật dày bình t h ư ớ n g tô chết tính toán đáp lại lại phát hiện chính mình liền mở miệng đều làm không được ý thức của hắn bị kéo ra thân thể đưa thân vào một mảnh tối tăm mở mịt hư vô không gian bên trong trước mắt chỉ còn lại cái kia trên người mặc hoàng y thân ảnh mơ hồ mặt của đối phương vẫn như cũ thấy không rõ lắm mà tại chính tô chết trong tay chẳng biết lúc nào cũng nhiều một cái giống nhau như lúc bách quỷ một xúc sắc hoàng y thân ảnh chậm rãi giơ tay lên làm một cái mời tư thế hàn giọng khó nghe âm thanh t ạ i tô chết trong ý thức b ă n g lên Cho chơi bắt đầu người trước tô chết cái này mụ hắn tính là gì đánh nhau đánh tới một nửa đột nhiên bị kéo qua chơi xúc s ắ c thua còn muốn bị rút linh hồn cái này tinh h ả i thành bên trong hoa văn thật đúng là tầng tầng lớp lớp hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay một xúc s ắ c cầm trong tay nặng c h í trịch mang theo một loại linh hồn phương diện băng l ã n h cảm nhận phía trên sáu cái mặt phân biệt khắc lấy từ một đến sáu thảm bạch quỷ mặt không có thời gian do dự cũng không có lựa chọn khác t ô chết tập trung tinh thần, đem trong tay bách quỷ một xúc s ắ c hướng về phía trước cái k i a mảnh hư vô nhẹ nhàng ném ra. một xúc s ắ c tại trên không l a n lộn, phát ra h ùn g h ù cục nhẹ văng lên, mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào sâu trong linh hồn. cuối cùng, xúc s ắ c ngừng lại. phía trên nhất hướng t ô chết, là một cái nghe răng trận mắt, chỉ có một con mắt mặc quỷ. một điểm, t ô chết mi mắt hung hăng nhảy một cái, bắt đầu liền ném ra cái nhỏ nhất điểm số. vận khí này, có phải là có chút quá s u i xẻo. đối diện hoàng y thân ảnh tựa hồ phát cười n ạ o đồng dạng âm thanh. hắn đồng dạng đưa tay, đem trong tay xúc xác ném ra. x u ấ t s ắ c l á n lộn tốc độ so t ô chết càng nhanh cuối cùng x u ấ t s ắ c dừng lại hướng lên trên chính là một cái mặt mũi nhăn nheo đ ư ô i thật dài lôi ra mặt quỷ sáu điểm tại kết quả xuất hiện trong nháy mắt tô chết n g ẫ nhiên cảm thấy khó nói lên lời kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn chuyển đến có một bàn tay vô hình cứ thế mà từ hắn linh hồn chùm sáng bên trên kéo xuống một khối nhỏ Ách a kịch liệt đau nhức để tô chết ý thức một trận mơ hồ trước mắt biến thành màu đen trời đất quay cuồng một cô manh liệt cảm giác hôn mê của tới để hắn gần như muốn đứng không n g n g chết tiện cái này linh hồn rút ra cùng hiệu quả gây choáng vậy mà như thế mãnh liệt vẹn vẹn thua một cục liền cảm giác tinh thần nể bại một mạng lớn hhh ắ c ắ c ắ c hoàng y nhân ảnh phát ra khiến người dùng mình tiếng cười lại lần nữa đưa tay ra hiệu đến phiên tô c h ế t tiếp tục chương 847, cầm nã thủ chương 847, cầm nã thủ cố nén linh hồn xé rách mang tới mê mội cùng buồn nôn cảm giác tô c h ế t trên chắn đã diễn ra tinh mịn m ồ hôi lạnh cứ việc đây chỉ là ý thức phương diện cảm giác nhưng vô cùng chân thật chết tiệt hắn ở trong lòng chửi nhỏ một câu cái đồ chơi này cũng quá tả môn liên tục hai lần đều t h a cũng đều là nhỏ nhất đối lớn nhất xác suất này khó tránh cũng quá thấp chút hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia mơ hồ hoàng y thân ảnh đối phương tựa hồ lại tại im lặng thúc giục đi lại đến t ô chết lại lần nữa đem viên kia băng lánh bách quỷ một xúc s ắ c vứt ra ngoài xúc s ắ c tại tối tăng mở mịn không gian bên trong lan lộn ù n g ngủ c ù n g Úng ngủ c ù n g t ô chiết tâm gần như nâng lên cổ họng nhìn chằm c h ặ m viên kia xúc s ắ c hẳn là một hẳn là một cho láo tử đến cái sáu nhưng mà không như mong muốn làm xúc xắc cuối cùng đình chỉ xoay cho lúc tấm kia chỉ có một cái l ô thủng mắt thảm bạch quỷ mặt lại lần nữa trào phung hướng hướng về phía lại là một điểm ngồi s a o tôi chết nhịn không được trực tiếp trách mắng âm thanh tới đây tuyệt đối có vấn đề liên tục hai lần một điểm l ử a gạt quỷ đâu đối diện hoàng y thân ảnh thấy thế t ự a hồ phát ra càng vui vẻ tiếng cười đương nhiên hắn cười nạo xong cũng không quên ném ra chính mình x u ấ t s ắ c x u ấ t s ắ c rơi xuống đất tiếng vang lanh lảnh tại trong hư vô quanh quần không có chút hồi hộp nào tấm t i ê a lưới dài đầu m ặ t quỷ sáu điểm a n a so trước đó càng thêm đau đớn kịch liệt đột nhiên đánh tới tôi chết cảm giác chính mình linh hồn giống như là bị dao cùn lại cắt lấy một khối lớn trước mắt sao vàng bay loạn ý thức phản p h ấ t sóng to gió lớn bên trong t h u y ề n nhỏ tùy thời cũng có thể là t ú t hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình linh hồn chùm sáng đều ảm đạm mấy phần lại đến mấy lần chính mình sợ không phải thật muốn biết gì trúc ở đây rồi nhưng mà liền tại t ô chết cho rằng vòng tiếp theo lại muốn lúc bắt đầu đột nhiên xảy ra d i biến chỉ thấy đối diện cái kêu hoàng y thân ảnh trước mặt hư không bên trong vô căn cứ lại tăng thêm một cái bách quỷ một x u ấ t sắc hai cái x u ấ t sắc mà t ô chết trong tay cũng đồng dạng nhiều một cái điểm số gấp bội niềm vui thú gấp bội đối diện cái hoàng y ra hòa nói tôi chết thấy thế con n g ư ờ i đột nhiên co lại xúc xác số lượng gia tăng mang ý nghĩa một lần thắng thua mang đến linh hồn tổn thương cũng sẽ gấp đôi đây là muốn r a tốc giết chết chính mình à. chờ chút chết tôi chết trong đầu đ ố n g nhiên nhớ tới một ý nghĩ phù tiếu ngu nói qua tinh h ả i thành bên trong không có tử vong chân chính hoặc là nói nơi này tử vong khái niệm cùng bên ngoài khác biệt vậy cái này bách quỷ một xúc xác cái gọi là cho đến một phương linh hồn hao hết mà chết đến cùng là thật chết đi vẫn là một loại nào đó hắn tình trạng nếu như tinh hại thành tầng dưới chót quy tắc liền không cho phép triệt để linh hồn t r o bụi vậy cái này trò chơi cuối cùng trừng phạt có thể hay không chỉ là cái ngụy trang hoặc là nói có huyền cơ khác tựa như những cái k i a đầu đường trò lừa gạt đem quy tắc nói đến thiên hoa l u ậ t truy để ngươi lòng sinh hoảng hốt từ đó mất đi sức p h ả n đoán cái này bách quỷ một xúc sắc có thể hay không cũng là lợi dụng loại này hoảng hốt tâm lý trừ phi cái này p h á p bảo bản thân hoặc là người áo bằng này có năng lực tại tinh h ả i thành quy tắc bên dưới cưỡng ép tạo thành linh hồn phương diện tử vong tô c h í c đại náo cấp tốc vận chuyển đánh cược một lần cái này quy tắc của trò chơi là linh hồn phương diện đối kháng vật lý công kích không có hiệu quả tinh thần phòng ngự tựa hồ cũng hiệu quả không lớn thế nhưng chính mình nhân tính lực lượng đâu cái kia đen trắng đan v à o lực lượng vốn là tình cảm là linh hồn là ý thức ngưng tụ vật đối linh hồn có trực tiếp ăn mòn cùng ảnh hưởng tất nhiên đối phương có thể dùng linh hồn quy tắc kéo chính mình đi vào vậy mình vì cái gì không thể dùng lực lượng linh hồn phản kích trở về nghĩ tới đây tô chết trong lòng nhất định đến tiên hắn ném hắn nhìn xem trong tay hai cái kia băng lánh một xúc xác không do dự nữa tâm niệm vừa động cô kia đại biểu cho nhân tính hai màu đen trắng lực lượng theo hắn ý thức kéo dài chỉ là một lát liền bọc lại trong tay hắn hai cái bách quỷ mộc xúc sắc、Kết. tựa như lăn dầu tưới vào nước đá nhẹ nhàng dị hưởng chuyển đến nguyên bản ảm đạm mộc xúc sắc tại tiếp xúc đến nhân tính lực lượng đáy mắt cấp tốc biến thành thuần túy đ e nhánh n chỉ có từng tia từng tia quỷ dị ánh sáng màu trắng tại đen nhánh mặt ngoài lưu chuyển không chừng như cùng sống vật hô hấp cái kia xúc sắc bên trên mặt quỷ bóp méo một cái xem ra tựa như là nghĩ phát ra kêu rền bất quá sau một khắc liền bị nhân tính hắc á m triệt để thối vệ đối diện hoàng y thân ảnh rõ ràng dừng một chút tựa hô không ngờ tới tô chết sẽ có loại này ứng đối phương thức tô chết thấy thế c không chơi nổi đúng không vậy cũng chờ chơi hắn căn bản không có dựa theo quy tắc đi ném mà là bỗng nhiên đưa tay đem hai cái kia bị nhân tính lực lượng triệt để ô nhiễm đen nhánh xuất sắc như ám khí đồng dạng hung hăng đập về phía đối diện hoàng y thân ảnh mặt s i ê u hoàng y thân ảnh tựa hồ muốn tranh né hoặc là thi triển cái gì phòng ngự thủ đoạn nhưng mà nhân tính lực lượng v ố n là nhằm vào linh hồn cùng ý thức cấp độ cao nhất lực lượng một trong nhất là tại tô chết bây giờ tình cảm tông sư cảnh giới bên dưới thôi động a n mòn tính kinh khủng bực nào hai cái kia đen nhánh x u ấ t sắc cơ hồ là nháy mắt đã đột phá đối phương khả năng tồn tại phòng ngự trực tiếp khắc ở hoàng y thân ảnh cái kia mơ hồ trên gương mặt ẩm nghe lấy liền cùng a c i d s ù n p h i ệ u di h ắ t tại huyết đục bên trên âm t h a n h một dạng nhưng càng quỵ dị hơn cùng thâm nhập linh hồn hoàng y thân ảnh nhất thời phát ra không giống tiếng người thê lương rú thảm hán hoặc là nàng thân thể run r ậ y kịch liệt hình thành tồn tại mơ hồ quang ảnh bắt đầu kịch liệt ba động từng mảng lớn khu vực bị hai cái kia xúc sắc in lên đen nhánh lây nhiễm thô vệ màu đen nhân tính lực lượng điên quần địa lan tràn không những hủ thực đối phương thân thể càng tại ăn mòn đối phương linh hồn cái kêu hoàng y thân ảnh muốn dây ruộng muốn duy trì bách quỷ một x u ấ t sắc trò chơi không gian nhưng tất cả đều tốn công vô ích tại nhân tính lực lượng ăn mòn bên dưới hắn ngay cả động đậy một cái đều thay đổi đến vô cùng khó khăn chớ nói chi là duy trì cái này tinh vi linh hồn trò chơi gian giác thanh thúy tiếng vỡ b ụ n g v ă n g lên không phải x ú t s á t nát mà là toàn bộ tối tăm mở b ị hư vô không gian giống như bị đánh nát tấm gương đồng dạng nháy mắt hiện đầy vết dạng x o ấ t huyễn cảnh triệt để d ạ n nước t ô chết chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt mãnh liệt cảm giác hôn mê lại lần nữa lanh tới nhưng lần này nhưng là bởi vì không gian hoán đổi mang tới kh làm hắn ánh mắt một lần nữa tập trung lúc hắn đông nhiên sửng sốt hắn phát hiện hai cái tay của mình chính bất thiên bất ị, một tay một cái vững vàng t r ộ n vào phía trước hai cái kia một đỏ một lam hai nữ nhân trước ngực cái kia mềm dẹo mà đầy c ó giãn xúc cảm rõ ràng từ lòng bàn tay chuyển đến t ô chết đại nao đứng máy một cái t r ư ớ mắt tình huống như thế nào hắn túi l ầ u nhìn chỉ thấy cái tia nữ t ử áo đỏ cùng nữ t ử áo lam trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng thống khổ thân thể của các nàng bị một cỗ hai màu đen trắng nhân tính lực lượng giống như dây thừng bục chặt đấy không thể động đậy lực lượng kia còn đang không ngừng địa từ tiếp xúc điểm thấm vào thân thể của các nàng phát ra từ từ nhẹ văng lên giống như bàn đ u ổ i lộng dạng hủ thực thân thể của các nàng thậm chí liền linh hồn đều tại tiêu tán các nàng nhìn hướng tô chết ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng khó nói lên lời khóc đục tô chết đ ỗ n g nhiên rút tay b ề tim đập l o ạ n cái này đây là ta làm lúc nào hắn hoàn toàn không có đoạn này ký ức chẳng lẽ là tại chính mình bị kéo vào bách quỷ một xúc s ắ c trò chơi ý thức bị rút ra thân thể phía sau thân thể tại nhân tính lực lượng bản năng điều khiển tự động làm g i phản kích cùng ách bắt cái này bắt vị trí cũng quá tinh chuẩn đi chương tám trăm bốn mươi tám tựa như là người bình thường t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám tựa như là người bình thường tiểu chết c h ế t v ì sư phụ vừa vẫn thế nhưng là nhóm hoan mộng nói còn chưa dứt lời tô chết cũng không kịp hỏi kỹ hắn lập tức phát động thiên ngai chỉ xích thân ảnh loại lên n g á y mắt t ử biến mất tại chỗ nhất định phải lập tức rời đi nơi này thân hình tại tinh h ả i thành trên đường phố cấp tốc xuyên qua tô chết tâm tư vẫn như cũ có chút hối loạn vừa rồi một màn kia quá mức q u dị chính mình vậy mà tại vô ý thức dưới tình huống dùng nhân tính lực lượng chế phục hai nữ nhân kia còn nắm lấy không nên bắt địa phương hắn một bên phi t ố c di động vừa quan sát b ù n phía thời khắc này tinh hải thành c h i t để kéo xuống ngày bình thường tầng kia mông lung ôn hòa mạng che mặt hiện lộ ra liên quần hôn loạn m à u lót trên đường phố khắp nơi có thể thấy được ánh mắt trống đ ố n g như là cái sắc không hồn hết u y nhục khôi lỗi tại tập tễ dạo chơi tản ra khiến người buồn nôn khí tức hôi thối càng xa xôi một chút nơi hẻo lánh bên trong thậm chí có thể nhìn thấy một chút quần áo không chỉnh t ề bóng người quấn quít lấy nhau hoàn toàn không để ý trường hợp phóng túng lấy nguyên thủy nhất dục vọng phát ra khiến người mặt đỏ tới mang thai âm thanh nữ nữ các loại tổ hợp khó coi đây chính là phù tiếu ngu phía trước nói không tỉ mỉ nâng lên sao ngược thời điểm a tách ra tinh hà ngụy trang liên đối lấy cũng tách ra lý trí cùng đạo đức gò bó để trong thành sinh linh đem ngày bình thường k i ể m chế dục vọng cùng mặt tối triệt để thả ra ngoài trách không được phù lao ca nói mọi người ngày bình thường đ ề u bưng sẽ không tùy thời tùy chỗ như thế nguyên lai là tích lũy đến cái này sao ngược thời điểm cùng một chỗ bạo phát cái này tinh h ả i thành quả nhiên là cái không bình thường địa phương bị quái bất quá phù lao ca cũng để qua cũng không phải là tất cả mọi người sẽ tại sao ngược thời điểm triệt để mất khống chế luôn có một chút ý chí kiên định hoặc là có phương pháp đặc thù người có khả năng bảo trì thanh tình t ô chết đ ệ xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ thần thức thần tốc đảo qua một phía đang tìm bình thường dấu hiệu hắn cần tìm một chỗ đặt chân tất nhiên đều lựa chọn ra nhà trọ vậy liền khẳng định không thể chỉ tại cửa ra vào đi dạo a tại di động cao tốc cùng thần thức t r a xét bên d ư ớ i xuyên qua mấy đầu hỗn loạn không chịu nổi khu phố về sau t ô chết hai mắt tỏa sáng phía trước cách đó không xa tựa hồ có một p h i ế khu vực tương đối bình tĩnh một chút nơi đó tụ tập một ít nhân ảnh bọn họ hành động cử chỉ thoảng nhị tựa hồ coi như bình thường không có giống bên ngoài những người kia đồng dạng triệt để đ i ế n cuồng bọn họ top năm top ba địa tụ tập cùng một chỗ thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì mặc dù bầu không khí vẫn như cũ có chút kiềm chế cùng thần trường nhưng ít ra không có loại kia cuồng loạn hỗn loạn cảm giác tôi chết trong lòng hơi động hãm lại tốc độ cẩn thận từng ly từng tí hướng về khu vực kia tới gần có lẽ nơi đó có thể tìm tới một chút đáp án thân hình phát một cái tôi chết vững vàng rơi vào cái kia mảnh tương đối bình tĩnh khu vực biên giới hai chân bước lên mặt đất một m á mắt hắn có thể cảm giác được q u n h mình sự vật đều ngưng trệ một cái cũng không phải là thời gian ngừng lại mà là một loại lực lượng liên lạc tại tinh h ả i thành khu vực khác cái chủng loại kia nóng nảy hỗn loạn tràn đầy các loại hỗn tạp linh lực khí tức ba động tại chỗ này lại một chút không có nơi này dị thường sạch sẽ sạch sẽ để quen thuộc linh lực phun trào tô chết cảm thấy khó chịu h á n thử điều động linh lực trong cơ thể lại phát hiện không phản ứng chút nào trong kinh mạch lực lượng giống như là bị đông cứng đông dạng khó mà khởi động mảy may trách không được tô chết trong lòng hiểu rõ khó trách người nơi này thoạt nhìn như thế bình thường nguyên lai là mọi người đều bị cưỡng chế tỉnh táo tại phiến khu vực này bên trong tựa hồ bất luận cái gì linh lực thuật pháp đều bị áp chế tới cực điểm căn bản là không có cách thi triển chắc hẳn những cái kia dựa vào linh lực đến phóng thích dục vọng hoặc là duy trì trạng thái điên của người đến nơi này cũng chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ bất quá tô chết rất nhanh phát hiện loại này áp chế đối hắn cũng không phải là hoàn toàn hữu hiệu tâm niệm v ừ a động hắn cái kia nguồn gốc từ tình cảm chỗ sâu dung hợp vô số cảm xúc thuần túy nhân tính lực lượng vẫn như cũng giống như dịu dàng ngoan ngoãn như số chạy tại ý chí của hắn bên dưới chậm rãi chạy xuôi cũng không nhận đến mảy may ngăn cản này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn xem ra cái này nhân tính lực lượng tựa hô áp đảo bình thường linh lực hệ thống bên trên không nhận nơi đây quy tắc gò bó đã như vậy tô chết ánh mắt ngưng lại hai màu đen trắng đan vào nhân tính vật chất bắt đầu tại trước người hắn tập hợp ngưng kết không có kinh thiên động địa thanh thế cũng không có chói lọi quan g hoa chói mắt vật kia chất chỉ là im lặng và mèo kéo dài tạo hình cuối cùng hóa thành một thanh tạo hình cực kỳ khoa trương cự kiếm t i ê n tính địa lơ lửng tại tô chết bên người cái này kiếm cùng hắn nói là kiếm không bằng nói là một khối to lớn thô giáp kim loại đen cánh cửa thân kiếm dày rộng chiều dài gần như cùng tô chết trơ cao toàn thân đen nhánh mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân cùng trang trí tựa như là cái khối sát khiêm trôi này cùng thân hình vô cùng không tương xứng cự kiếm tô chết cất bước đi vào đám người hắn cái này đột ngột xuất hiện cùng với trôi này dọa người lại kiếm lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đúng lúc này một cái thoạt nhìn như là đám người này thủ lĩnh nam tử c á c h mọi người đi ra hướng về tô chết đi tới nam tử này mặc một thân một mặt trường bảo màu xám mang trên mặt mặt nạ màu trắng vị đạo hữu này rất là lạ mặt ta hắn đi đến tô chết trước mặt l u ô n cười không giảm tại hạ không có chứng nhận tu hành chính là quy luật một đạo không biết các hạ xưng hô như thế nào tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này hắn một bên nói một bên bất động thanh sắc đánh giá tô chết nhất là trôi n à y lơ lửng tại bên cạnh hắn tản ra q u ỷ dị khí tức hát sắc cử kiếm tiểu chết chiết người này ngữ khí cùng trong thanh lâu lôi kéo khách tú bà xem xét liền không phải là v ậ t gì tốt nhấm hoan mộng âm thanh tại tô chết trong đầu văng lên không che giấu chút nào xem thường tô chết trong lòng âm thầm nhổ nước bọn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường lộ ra lệ phép mỉm cười chắp tay nói tại hạ tô chết tu hành tình cảm một đạo chỉ là vừa lúc đi qua nơi đây thấy nơi đây tựa hồ cùng địa phương khác khác biệt liền tới xem một chút hắn thản nhiên thừa nhận chính mình là mời đến không có tính toán che giấu tình cảm một đạo nguyên lai、like、là tô đạo h ư u thất kính thất tính tình cảm một đạo ngược lại là rất hiếm thấy tô chết gật gật đầu trực tiếp cắt vào chính đề không có chứng đạo bằng h ư u tại hạ mới đến có chút hiếu kỳ vì sao nơi đây tựa hồ không cách nào vận dụng linh lực không có chứng nhận ngay vậy ánh mắt lại lần nữa rơi vào trôi này to lớn nhân tính kiếm bên trên trong mắt là không che giấu chút nào hiếu kỳ tô đạo h ư u vấn đề này hỏi rất hay b ấ t quá trước đó có thể để tại hạ hỏi trước một câu ngươi cái này trôi lại g i a hỏa là cái gì kỳ lạ pháp bảo sao như vậy tạo hình ngược lại là chưa từng nghe thấy hắn chỉ chỉ trôi này nhân tính đại kiếm nghe tới lại thật giống là thuần túy hữu kỳ t ô chết trong lòng hơi đ ộ n g đối phương quả nhiên đối thanh kiếm này cảm thấy rất hứng thú dù sao đây chính là hắn vì hấp dẫn người lực chú ý đặc biệt làm mà chính mình lại vừa lúc cần hiểu rõ nơi đây tình huống phát bảo không tính là đi không có gì đặc biệt chính là tương đối h ư ớ n g rắn nói xong t ô chết tâm niệm vừa đậu trôi này lơ lửng nhân tính đại kiếm chậm rãi bay xuống trôi kiếm hướng về không có chứng nhận đưa tới đạo hữu nêu không tin có thể cầm xem một chút hành động này để không có chứng minh lộ ra sửng sốt một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt cái này tự xưng tô chết người trẻ tuổi vậy mà lại dễ dàng như vậy đem chính mình vũ khí dao đến trong tay người khác chương 849, không có chứng nhận lĩnh vực chương 849, không có chứng nhận lĩnh vực cái này hoặc là cực độ tự tin hoặc chính là cực độ ngu xuẩn lại hoặc là thứ này căn bản không giống nhìn từ bề ngoài trọng yếu như vậy hắn vô ý thức vươn tay cầm cái kia to lớn cho u kiếm cảm giác vào tay cực kỳ kỳ lạ nặng nề văng lãnh mang theo một loại khó nói lên lời tĩnh mịch cảm giác giống như là nắm chặt không phải một thanh kiếm mà là một khối ngưng kết hư vô hắn thử truyền vào t r a xét lực lượng lại căn bản là không có cách thăm dò trong đó cấu tạo thứ này s á t thực cổ khoái không có chứng tâm bên trong thầm r u n nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định hắn làm sao biết c h ô i này đại kiếm đối với tô chết đ ế nói n bất quá là tiện tay ngưng tụ công cụ chỉ cần nhân tính lực lượng không dứt muốn bao nhiêu c h ô i liền có thể ngưng tụ bao nhiêu c h ô i thủy cũng không chút nào đau lòng tô chết cái này nhìn như thẳng thắn cử động ngược lại để không có chứng nhận đối hắn nhiều hơn mấy phần kiên kỳ cùng k ó nói lên lời hứng thú nhìn thấy tô chết như vậy bằng phẳng không có chứng tâm bên trong đúng hắn đánh giá lại cao mấy phần hắn ước l ư ợ n một cái trong tay nặng nề đ ạ i kiếm đem còn đưa tô chết nói tô đạo h ư u quả nhiên không phải người thường cái này kiếm Sắp thực đủ cứng cũng đủ kỳ lạ dừng một chút hắn đưa tay chỉ chỉ xung quanh khu vực giải thích nói đến mức tô đạo h ư u vừa rồi vấn đề nơi đây sở dĩ không cách nào vận dụng linh lực là bởi vì nơi này là tại hạ không có chứng nhận lĩnh vực bên trong không có chứng nhận lĩnh vực tô chết lặp lại một lần cái tên này không sai không có chứng nhận nhẹ g đầu đây là tại bên dưới tu hành quy luật một đạo lĩnh ngộ đặc biệt lĩnh vực kỹ chỉ cần là tại hạ cái này lĩnh vực bao phủ xung quanh trong vòng mười dặm tất cả linh lực thuật pháp thần thông đều đem bị triệt để áp chế không có hiệu quả hóa cũng chính là nói bất kỳ người nào một khi tiến vào lĩnh vực của ta vô luận ngươi tu bi cao bao nhiêu thuật pháp rất mạnh đều đem biến thành một cái mất đi lực lượng phạm nhân không có chứng nhận ánh mắt đảo qua tô chết tại chỗ này duy nhất có thể quyết định thắng bại chỉ có nguyên thủy nhất chém giết gần người ngay xong không có chứng nhận giải thích tô chết trong lòng lập tức vui mừng nở hoa không cách nào vận dụng linh lực chỉ có thể chém giết gần người chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ là thai họa ngập đầu nhưng đối hắn tô chết mà nói quả thực chính là đưa phân đề nhớ ngày đó tại kiếm thanh cái k i a hố hàng h u y ễ n cảnh bên trong hắn nhưng là rán rán chắc chắc địa kinh trải qua một c h à n g có thể nói ma quỷ c ấ p bậc thể năng cùng cận chiến kỹ xảo rèn luyện đừng nói chỉ là không cách nào vận dụng linh lực liền tính lại cho hắn tăng thêm mấy ngàn đều phụ trọng hắn như thường có thể đánh bất quá trong lòng vui thì vui tô chết trên mặt lại không chút nào biểu hiện ra ngoài hắn cố ý lộ ra khiếp sợ lại khâm phục h o a trương biểu lộ không có chứng đạo bằng hữu ngươi cái này không có chứng nhận lĩnh vực thật là thật là khủng bố như vậy a xung quanh mười dặm cấm tiệt tất cả linh lực thần thông cái này đây quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lợi hại thực sự là quá lợi hại h á n g viên này sốc n ổ i diễn kỹ liền một bên linh thể trạng thái nhậm hoan mộng đều có chút không nhìn nổi ta nói tiểu chết chết ngươi cái này t â n bút cũng quá rõ ràng a chật chật còn khủng bố như vậy ngươi nói thẳng đại lao như bức chẳng phải xong nhấm hoan mộng âm thanh tại tô chết trong đầu văng lên không che giấu chút nào chế nào b ấ t quá lời nói đi cũng phải nói lại người này lĩnh vực quả thật có chút ý tứ cưỡng chế mọi người đùa với người vật lộn ngược lại là rất bá đạo cũng không biết hắn dáng dấp đẹp trai không đẹp trai nha đáng tiếc hắn mang theo cái mặt nạ cản trở nhìn không rõ ràng không phải vậy ngược lại là có thể xem hắn cùng người vật lộn anh tư tô chết lệ cũng không nhìn n h ậ m hoan mậu ăn nói linh tinh nhưng mà hắn phiên này chân thành đ i n h mọn đối với không có chứng nhận đến nói tựa hồ cũng không có đưa đến cái tác dụng gì không có chứng nhận xua tay lạnh nhạt nói tô đạo hưu quá khen lĩnh vực kỹ mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ là phụ trợ thực lực chân chính vẫn là muốn nhìn tự thân bản lĩnh nói xong tô chết có thể cảm giác ngược lại không có chứng nhận ánh mắt đột nhiên thay đổi đến sắp bén phía trước cái kia phần khách sáo cùng tò mò tựa hồ i nháy mắt rút đi thay vào đó là một loại g i ó s é t cùng chiến ý tô đạo hữu trôi này nhân tính đại kiếm s á c thực kỳ lạ nặng nề lại cứng rắn nhưng đại hạ không có chứng nhận lĩnh vực bên trong l o ạ l o ẹ t đồ vật đều vô dụng cuối cùng vẫn là muốn nhìn dưới kiếm công phu lời còn chưa dứt không có chứng nhận thân ảnh b ỗ n nhiên khẽ động thậm chí không có cho tô chết bất luận cái gì thời gian phản ứng trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh kiếm. đó là một thanh toàn thân trắng tinh t r ư ờ n g kiếm kiếm dài ước trừng trừng b ả y thước đối với một cái một tay kiếm đến nói cái này chiều dài đã khá kinh người không có linh lực gia trì không có kiếm khí ngăn g dọc chỉ có thuần túy tốc độ lực lượng c ũ n g kỹ xảo một kiếm này xảo trá mà h u n g ác hiển nhiên là chìm đắm kiếm đạo nhiều năm đại sư thủ bút bất quá đối mặt bất thình lình thế công tô chết phản ứng lại mau đến kinh người hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương lại đột nhiên xuất thủ đồng dạng trên mặt thậm chí liền một tia vẻ mặt kinh ngạc đều không có hắn không có né tránh cũng không có đón đỡ chỉ là vô cùng đơn giản vùng ngược tay lên trôi này bị hắn nắm trong tay to lớn màu đen nhân tinh kiếm từ đôi đến đầu n g ẫ nhiên hướng về trôi này nhanh đâm mà đến trường kiếm màu trắng đập tới không có kỹ xảo không có bố cục chỉ có thuần túy lực lượng cùng trọng lượng ken ngột ngạt đến cực điểm tiếng sắt thép và chạm văng lên ngay sau đó là dợn người răng rắc cấm thanh nhưng thanh em này cũng không phải là đến từ trong dự đoán thân kiếm đứt gãy mà là mặt đất không có chứng nhận trôi này tình thế bắt buộc trường kiếm màu trắng tại cùng nhân tính đại kiếm tiếp xúc n á y mắt liền bị một cỗ tràn trệ không gì chống đỡ nổi cự lực trực tiếp n h lệnh phương hướng vũi kiếm mất đi chính xác hung hăng thật sâu chém vào cứng rắn mặt đất bên trong cương đại lực trùng kích thậm chí để thân kiếm cũng hơi còn g phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù không có chứng nhận chỉ cảm thấy gan bàn tay kịch chân khó có thể tưởng tượng cự lực theo thân kiếm truyền lại mà đến để hắn cầm kiếm cánh tay tê dại một hồi suýt nữa liền trôi kiếm đ ề u cầm không được làm sao có thể đối phương rõ ràng chỉ là tùy ý bung lên thậm chí nhìn không ra dùng bao n h i ê u khí lực làm sao có thể làm sao có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy cái này căn bản không phải nhân loại bình thường có thể có được lực lượng càng làm cho không có chứng tâm kinh hay là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đội kiếm không dấu vết chính là dùng cực bắc hàn thiết tinh anh phối hợp tinh thần chi sa mời luyện khí đại sư hao phí mấy năm tâm huyết rèn đúc mà thành kiên cố dị thường sắc bén vô s o n g nhưng đại trôi q u ỷ dị đại kiếm màu đen trước mặt thậm chí ngay cả một kích đều không chịu nổi trực tiếp bị đập đến khảm vào trong đất mà trôi này đại kiếm màu đen lại liền một tia vết tích đều không có lưu lại t ô chết nhìn xem bị chính mình một kiếm nệ đến đinh xuống mặt đất trường kiếm màu trắng trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc a thế mà không gãy hắn thầm nghĩ trong lòng cái này nhân tính đại kiếm mặc dù chỉ là h nhưng bản chất ẩn chứa thôn vệ cùng phá hư là tính tăng h thêm hắn vừa rồi cái kia một đập lực lượng tuyệt đối không nhỏ bình thường thần binh lợi khí sợ rằng đã sớm nên vỡ nát xem ra không có chứng nhận người này bội kiếm đúng là một cái khó được hào kiếm tô chết cổ tay chuyển một cái nặng nề g h nhân tính đại kiếm nhẹ nhàng thu hồi lơ lửng tại bên người chương tám trăm năm mươi đa tạng không có chứng đạo bằng hữu chương tám trăm năm mươi đa tạng không có chứng đạo bằng hữu đa tạng không có chứng đạo bằng hữu nghe không ra mảy may gắt ý hoặc là trào phúng thật giống như vừa rồi chỉ là làm một kiện vẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ không có chứng nhận đông nhiên ngần đầu nhìn chằm chặp t ô t c h ế t ánh mắt phức tạp tới cực điểm khiếp sợ kiên kỵ nghi hoặc còn có thương vấn tô đ ạ o hữu lực lượng thật mạnh không có chứng nhận nói xong dùng sức đem sâu sắc khảm vào mặt đất không giấu vết kiếm rút ra khen thân kiếm cùng phiến đá ma sát phát ra tiếng vang trói thai trắng tinh trên thân kiếm tới gần mũi kiếm vị trí lưu lại một đạo n h ạ n nhạt cơ hồ có thể không cần tính màu đen đơn ký đó là bị nhân tính lực lượng ngắn n g i ăn mòn vết tích không có chứng nhận cúi đầu nhìn thoáng qua trong mắt chỗ sâu tia sáng đến càng thêm kịch liệt cái này màu đen lực lượng không chỉ là nặng nề g h tựa hồ còn mang theo một loại nào đó ăn mòn đặc tính tiểu chết chiết người này nhìn cảm giác của ngươi không thích hợp nha nhậm hoan mậu lười biếng âm thanh tại tô chết trong đầu văng lên bất quá nha vừa rồi ngươi một kiếm t i ê n nệm đến thật là đẹp trai rất đàn ông tì tì thích tô chết không nhìn nhậm hoan mậu hàng ngày n ổ i điên chỉ là bình tĩnh nhìn xem không có chứng nhận hắn có thể cảm giác được đối phương mặc dù mặt ngoài khôi phục bình tĩnh nhưng nội tâm ba động lại giống như đầu nhậm cục đá mặt hồ vận sóng không ngừng vừa rồi một kiếm kia cùng hắn nói là thăm dò không bằng nói là không có chứng nhận đối với chính mình lĩnh vực cùng kiếm thuật tuyệt đối tự tin ra bài phủ đầu kết quả lại bị chính mình dùng thuần túy nhất nhất không giảng đạo lý lực lượng cho cứ thế mà đập trở về loại này tương phản đủ để cho bất luận cái gì tự phụ cường giả tâm thần chấn động tất nhiên thăm dò đã kết thúc quyền chủ động cũng về tới trong tay mình tôi chết liền không tại v ò n g go trực tiếp hỏi ra mình quan tâm vấn đề không có chứng đạo bằng hưu tôi chết bình tĩnh nói thật giống như vừa rồi cái kia mạo hiểm một màn chưa hề phát sinh sao ngược sắp tới đạo hưu vì sao không mang theo ngươi những minh đệ này đi tìm một chỗ nhà trọ đặt chân theo ta được biết t i n h h ả i thành bên trong nhà trọ nên là có thể hữu hiệu lẩn tránh sao ngược ảnh hưởng à. hắn chỉ là giống có gian nhà trọ chỗ như vậy thanh phong giật phía trước liền để cập qua nhà trọ có khả năng ngăn cách sao ngược lúc cái kia bao phủ toàn thành điên cuồng khí tức nghe đến tô c h i ế c vấn đề không có chứng nhận xưng sở lập tức phát ra một trận tiếng cười nhẹ ha ha ha tô đạo hưu nói đ ù a không có chứng nhận lắc đầu tự rêu nói nhà trọ chỗ kia có thể không phải chúng ta những n à y người bình thường có thể tùy tiện đi vào ở hắn đưa ra một ngón tay k h a tay một cái liền cầm nội thành tầm thường nhắc nhà trọ đến nói rẻ nhất gian phòng ở bây giờ nghe không có chứng nhận lời nói hắn mới đột nhiên ý thức được một trăm tinh tệ một ngày tiền phòng đối với phổ thông tu sĩ đến nói đúng là một bút cực kỳ cao chi tiêu ý vị này chỉ là tại nhà trọ ở trên một tháng liền cần ba ngàn tinh tệ mà hắn cái kêu mười vạn tinh tệ đầy đủ hắn tại bình thường nhất nhà trọ ở đây bên trên một n g à n ngày không sai biệt lắm ba năm xem ra chính mình phía trước còn đánh giá thấp khoản t à i phú này tại tinh hải thành phân lượng thì ra là thế tôi chết nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu là ta cân nhắc không chu toàn nhưng lập tức hắn lại hỏi ra khác một cái nghi vấn tất nhiên không cách nào vào ở nhà trọ vậy đạo hữu không phải là tính toán một mực duy trì lấy lĩnh vực của ngươi đến bảo hộ ngươi những minh đệ này an toàn tôi chết chỉ là không có chứng nhận cái kia kỳ lạ không có chứng nhận lĩnh vực có khả năng cấm chỉ linh lực sử dụng mặc dù không biết cái này lĩnh vực đối chống cự sao ngược cụ thể hiệu quả làm sao nhưng nghĩ đến hẳn là cũng có nhất định phòng hộ tác dụng chỉ là thời gian dài duy trì phạm vi lớn như thế lĩnh vực đối người thi thuật tự thân tiêu hao chỉ sợ cũng là một cái con số trên trời a t ô c h ế t lời này hỏi đến trực tiếp ngữ khí cũng rất bình thản nhưng l ạ i không có chứng nhận sau lưng những người kia nghe tới lại thay đổi hương vị uy ngươi người này làm sao nói đây một cái hán tử cao lớn đống nhiên tiến về phía trước một bước cái gì gọi là một mực duy trì lấy lĩnh vực ngươi cho rằng lão đại lĩnh vực là tùy tiện liền có thể mở sao n g ư ơ i biết duy trì lĩnh vực muốn tiêu hao bao nhiêu tâm thần sao đúng rồi một cái khác bén nhọn âm thanh cũng văng lên lão đại là vì mọi người chúng ta an toàn mới không thể không thời khắc cảnh giác n g ư ơ i biết cái gì ta nhìn ngươi liền là cái cái gì cũng không biết trẻ con miệng còn hôi sữa ừ ta nhìn à hắn cùng trước đó vài ngày cái kia gặp vận may tại tinh tháp cầm hạng nhất đánh giá được mười vạn tinh tệ may mắn không sai biệt lắm đều là một bộ không có thấy qua việc đợi bộ dạng đúng ỷ vào chính mình có mấy cái tiền bẩn hoặc là có chút vật khí liền đối với người khác qua tay múa chân thật tình không biết tinh h ả i thành tàn khốc một năm miệng mười tiếng chỉ trích nháy mắt đem tô chết trình ngập những người này hiển nhiên đối không có chứng nhận cực kỳ sùng bái cùng giữ gìn nghe đến tô chết tựa hồ tại chất v ẫ n không có chứng nhận cách làm lập tức liền vỡ t ổ mà bị mọi người vây vào giữa nghe lấy những này lên án tô chết biểu lộ lại thay đổi đến có chút vi d i ệ u nhất là nghe đến tinh tháp hạng nhất đánh giá mười vạn tinh tệ may mắn mấy cái này từ thời điểm hắn nhịn không được sờ lên cái mũi trong lòng ít nhiều có chút chốt d n g bởi vì bọn họ trong miệng cái kia gặp vận may cái gì cũng đều không hiểu không có thấy qua việc đời may mắn hình như có vẻ như đại khái chính là chính mình a tiểu chết c h ế t bọn họ nói ngươi gặp vận may ai cười trên nỗi đau của người khác âm thanh ở trong đầu hắn văng lên còn nói ngươi không có thấy qua việc đời ha ha ha mười bạn tinh tệ người quê mùa tô chết không thèm để ý cái này chỉ sợ thiên hạ không loạn linh thể đúng lúc này không có chứng nhận đưa tay hướng phía dưới ff ra hiệu sau lưng mọi người yên tĩnh ha ha tô đạo hữu chớ trách t a những huynh đệ này đều là thẳng tính không có á c ý gì không có chứng nhận cười nhẹ hòa giải bọn họ chỉ là quá lo lắng tại h ạ thứ không dám dâu dếm tại hạ đúng là tính toán một mực mở ra cái này không có chứng nhận lĩnh vực mãi đến sao ngược thời điểm kết thúc vừa đến là vì bảo vệ mọi người chu toàn cái này sao ngược không thể coi thường không có che chở hậu quả khó liệu hắn thở dài lập tức lời nói xoay chuyển thứ hai nha tại hạ cũng xác thực tích chữ chút t ư tâm tinh h ả i thành bên trong một cây chẳng chống bước nhà nếu có thể mượn cơ hội này để càng nhiều đồng đạo nhìn thấy tại hạ thành ý cùng năng lực nguyện ý gia nhập chúng ta tổng độ cửa h i khó khăn vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn hắn lời nói này nói đến thẳng thắn đã giải thích nguyên nhân cũng biểu lộ chính mình mục đích nghe tới giống như là cái có đảm đường có ý tưởng lãnh tụ tô chết nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến không quản không có chứng nhận nội tâm ý tưởng chân thật làm sao hắn biểu lộ ra tư thái xác thực rất có thể lôi kéo nhân tâm nhưng mà không có chứng nhận vừa r ứ t lời d ị biến nảy sinh đông đông đông bảy tám đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô giống như máy xúc đất đồng dạng cậy mạnh gạt mở đám người xâm nhập không có chứng nhận lĩnh vực khu vực trung tâm chương tám trăm năm mươi mốt cái gì là một loại khác chương tám trăm năm mươi mốt cái gì là một loại khác thể tu thiên sư nó là cùng xa ba người bọn họ sao lại tới đây không có chứng nhận sau lưng những người theo đuổi nháy mắt rối loạn lên nguyên bản đối tô chết địch lý lập tức bị càng lớn hoảng hốt cùng cảnh giác thay thế một chút nhát gắn chút thậm chí lui về phía sau mấy bước h i ệ n nhiên đối đám này kẻ xông vào vô cùng kiên kỵ mà đứng tại phía trước nhất không có chứng nhận thì gắt gao tiếp cận mấy cái kia xâm nhập thân ảnh mơ hồ tô chết bén nhạy bắt được hắn trong chớp nhoáng này biến hóa xem ra vị này nhìn như khống chế tất cả không có chứng nhận công tử cũng không phải là thật không sợ hãi nhất là đối bên trên những này không dựa vào linh lực thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng thể tu hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo không có chứng nhận lĩnh vực sợ rằng không những không phải ưu thế ngược lại thành trói buộc mình c ô n g xiềng chật chật có trò hay để nhìn nhậm hoan m ộ n g âm thanh vang lên lần nữa tràn ngập hưng phấn tiểu chết chết ngươi nhìn cái kia cầm đầu thể tu mặc dù thấy không rõ mặt nhưng cái này thân thể cái này bắp thịt hình dáng chật chật đánh lên khẳng định rất có l ự c đạo tô c h ế t hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi nhậm hoan m ộ n g mối quan tâm có phải là mãi mãi đều như thế thanh kỳ không có chứng nhận người mẹ hắn lại tại nơi này bày q u y bán hàng thu tiểu đệ a cầm đầu tên k i a t h ể tu ổm ổm địa mở miệng sao ngược muốn tới ngươi cái này phá lĩnh b ự c ngược lại là thật thuận tiện bất quá nha t uy cụ cũ muốn ở chỗ này bảo vệ bình an dù sao cũng phải cho các minh đệ một điểm bất vả phì à. không có chứng nhận sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể c h ả y ra nước hắn nắm chặt bên hông chỗ u kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút chắn bệnh cám ậ p thông tin ê nơi này là ta che chở minh đệ địa phương không phải ngươi cùng xa bang dương a i b ê n tàu không có chứng nhận cưỡng chế lựa giận nói trước đây ăn ta thua thiệt còn không có để ngươi giải trí nhớ sao nâng lên trước đây chịu thiệt tổn hại bất lợi có thể nghe ra không có chứng nhận nói lời này lúc là có khắc cốt ghi tâm hận ý cùng đau lòng hiển nhiên hắn đi qua tại những n à y thể tu trên tay trả giá cái giá không nhỏ được xưng cám ậ p thông thiên thể tu đầu lĩnh nghe vậy cười đến ngựa tới ngựa lui ha ha ha chỉ nhớ lao tử đương nhiên nhớ tới cám ậ p thông thiên bỗng nhiên ngừng lại cười lao tử nhớ tới lần trước ngươi mấy cái kia trung thành tuyệt đối thủ hạn g là thế nào bị lao tử một quyền một cái nệm thành điện á t cũng nhớ tới tiểu tử ngươi cuối cùng là làm sao quỳ trên mặt đất đ e n trên thân tất cả tinh tệ đều móc ra cầu xin tha thứ hắn đưa ra một cái tráng kiện ngón tay chỉ hướng không có chứng nhận mặt vũ n ụ c tính thế nhưng là xem như là kéo căng không có chứng nhận khắc cho thể diện mà không cần hôm nay hoặc là giao ra một nửa người cùng ngươi ra ra ta đi cùng xa bang hiệu lực hoặc là đem ngươi cùng ngươi đám rác rưởi này thủ h ạ hôm nay toàn bộ ở lại chỗ này làm phân bón hoa cá mập thông tiên phách lối nói không có chứng nhận sau lưng những người theo đuổi càng là bị dọa đến run lẩy bẩy mặt như màu đất không có chứng nhận hiển nhiên bị cá mập thông tiên lời nói tức giận đến không nhẹ nhưng đáy mắt của hắn c h ố sâu nhưng cũng toát ra một tia sâu sắc kiếm kỵ hắn biết cá mập thông thiên nói là sự thật lần trước xung đột hắn xác thực tổn thất nặng nề mặt mũi mất hết thể tu nhất là giống cá mập thông thiên loại này thực lực mạnh mẽ thể tu tại lĩnh vực của hắn bên trong quả thực chính là trời sinh khắc tinh nhìn trước mắt dương cung bạc kiếm cục diện tô chết vẫn đứng tại chỗ giống như một cái t r í thân sự ngoại của chúng hắn có chút hăng hái quan sát lấy không có chứng nhận phản ứng cùng với đám kia khí thế hung hăng thể tu hắn ngược lại là muốn nhìn xem vị này dã tâm mừng mừng lại đối hắn tựa hồ có khác mưu đồ không có chứng nhận công tử muốn ứng đối ra sao khốn cục trước mắt là lựa chọn nén giận hao tải tiêu、thai. vẫn là phấn khởi phản kháng máu tươi tại chỗ nhưng mà liền t ạ i cái này hết sức căng thẳng thời khắc cám ậ p thông thiên sau lưng một cái đặc biệt cường tráng b ắ p thịt quần quận đến giống như b à n thạch thể tu buồn bực ngán ngẩm địa quét mắt mọi người hắn ánh mắt lướt qua những cái kia run lẩy bẩy không có chứng nhận t ù y tùng lại tại phù tiếu ngu cùng thanh phong giật trên thân rừng một chút cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong khí định tần nhàn phản phất tại xem trò vui tô chết trên thân sao ngược sắp tới tinh hà n g ụ trang tạm thời mất đi hiệu lực t ô chết tấm kia thanh tú mà tỉnh táo khuôn mặt tại một đám hoặc hoảng hốt hoặc khẩn trương gương mặt bên trong lộ r a đặc biệt trói mắt cái kia thể tu mở cái miệng rộng thô tục ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên người t ô chết trên dưới dò xét này bên k i a cái kia tiểu bạch kiểm trắng hán ồ mồm đ i ệ n hô xem bộ dáng làm mới tới da m i ệ n g thịt mềm đi theo không có chứng nhận phế vật này có cái gì tiền đồ thế nào muốn hay không cân nhắc theo bản đại gia trắng hán v a vô chính mình p ồ n g lên cơ ngực phát ra phanh phanh trầm đ ụ trên mặt lộ da cười xấu xa bản đại gia cùng xa bang thiên can đoan để ngươi ban ngày có sức lực làm việc buổi tối h ắ c h ắ c lời nói này chi ô huế chi lộ liễu để không ít người cũng c a o mày lên thậm chí có người lộ ra vẻ chắn é t nhưng trở ngại cùng s a bang hung danh cùng tiết h n ê u cái kia dọa người thể trạng không ai dám lên tiếng ồ trong thức hải nhậm hoan m ộ n g phát hiện đại lục mới hư vấn tiểu chết c h ế t có manh nam coi trọng ngươi a vẫn là cái bắp thịt loại hình trời ơi ngươi nhìn hắn cái kia thân thể tô chết có thể rõ ràng nhìn đến linh thể trạng thái nhậm hoan mậu chính hai mắt tỏa ánh sáng có chút hăng hái địa so sánh thiết như cái kia bạo tạc tính chất bắp thịt cùng nhậm g của m ì n hoan mộng sờ lên c ằ m phát ra ý vị thâm trường trầm âm cái này thiết như nhìn xem là rất khỏe mạnh không biết chịu không kiên nhẫn t ô chết cái chán gân xanh n m y dự hắn hiểu rất rõ chính mình vị sư phụ này lại để cho nàng nói tiếp tuyệt đối là khó nghe hổ làng c h i tử mà còn tám thành sẽ còn liên quan đến một chút cực kỳ không chịu nổi chi tiết so sánh không thể để nàng nói tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa t ô chết tại thức hải bên trong đ ố n g nhiên thôi động cái kia trắng đen sen kẽ nhân tính lực lượng nháy mắt lại lần nữa đem lựu giữ hương p h n không thôi nhậm hoan mộng buộc chặt chẽ bước vàng chỉ để lại liên tiếp mơ hồ không rõ ngâu ngô âm thanh song gần như tại thức h ả i bên trong cấm n ô n n h ậ m hoan n g m n g đồng thời tô c h i ế t ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh hắn ngầm đầu bình tĩnh nhìn hướng cái tia còn tại hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu vẻ mặt tươi cười thiên y ê u thoải mái ngươi có lẽ rất nhanh liền sẽ biết cái gì là một loại khác thoải mái lời còn chưa dứt nhân tính đại kiếm chém ra nhanh nhanh đến cực h ạ n thậm chí liền cá mập thông t i ê n cùng không có chứng nhận đẳng cấp này đến được cao thủ đều chỉ bắt được một đạo tàn ảnh suy sau đó chính là phóng lên tận trời huyết quang cùng với thiết ngưu cái tia tan nát c õ i lỏng hoàn toàn không giống tiếng người rú thảm a a a tay của ta tay của ta a thiết ngưu ô m vai phải của mình điên cùng địa lưu lại trên mặt nơi nào còn có nửa phần phía trước phách lối chỉ còn lại cực hạ n thống khổ cùng h o à n g hốt hãn toàn bộ cánh tay phải từ nơi b ả vai tận gốc mà đức chỗ đức p h ẳ n g lý như gương lại không có máu tươi phun mạnh chỉ có một tia quỷ dị hắc khí giống như như g ò i trong x ư ơ n g quấn quanh ở trên vết thương không ngừng mà hướng bên trong ăn mòn phát ra tư tư tiếng vang cái kia đoạn rơi xuống đất tay cụt cũng tại tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt cấp tốc bị một tầng màu đen vật chất bao trùm sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng giã phân chia cuối cùng hóa thành hư vô liền một tia vết tích đều không có lưu lại cánh tay kia chưa từng tồn tại đồng d ạ n g miểu sát không so miểu sát càng đáng sợ cái kia màu đen kiếm lực lượng vị dị kia vậy mà có thể đem một cái lấy n ụ c thân cường hành lấy xưng thể tu cánh tay nháy mắt chặt đứt đồng thời liền cứ gây chi đều trực tiếp thôn phệ tăng giã đây rốt cuộc là thủ đoạn gì lao tam cá mập thông tin trước hết nhất kịp phản ứng chương tám trăm năm mươi hai gân mạch chi cá mập t r ư ờ n g tám trăm năm mươi hai gân mạch chi cá mập thật can đảm dám làm tổn thương ta tam đệ cá mập thông tin ê giận dữ hết cung thiết như loại kia thuần vị khối cơ bắc khác biệt cá mập thông tin ê mặc dù đồng dạng c ư ờ n g tráng nhưng thân thể của hắn càng giống là một đầu tiềm phục tại dưới biển sâu cự xa đó là một loại nguyên thủy h u n g lệ hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t ô c h ế t muốn đem hắn ăn sống nước tươi nhất là tại cái này sao ngược thời điểm không có chứng nhận lĩnh vực bên trong linh lực bị áp chế tất cả mọi người càng có k h u y n hướng dùng nguyên thủy nhất lực lượng cơ thể giải quyết vấn đề mà hắn cá mập thông tin chính là lực lượng cơ thể người nổi bật tiểu tử người đó là cái gì yêu pháp có thể nháy mắt phế bỏ lão tam cánh tay còn mang theo quỷ dị như vậy ăn mòn lực lượng ừ bất quá tại tinh hải thành nhất là tại sao ngược phía dưới cuối cùng vẫn là phải dựa vào nắm đấm nói chuyện cá mập thông tiên r ứ t lời đ ỗ n g nhiên dậm chân một cái dưới chân phiến đá nháy mắt dạn ư ứ t ra hôm nay bản đại gia liền để ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính l ờ i còn chưa dứt cá mập thông tiên hai tay bỗng nhiên một tấm toàn thân bắp thịt giống như là cầu lòng g ồ lên dưới làn da gân xanh từng chiếc nổi lên phát ra đôn nốt rung động âm thanh nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại làm cho bao gồm tô chết ở bên trong tất cả mọi người cảm nhận được trên sinh lý khó chịu cùng kinh dị những cái kia nổi lên mà lên gân xanh vậy mà giống như nắm giữ sinh mệnh bình thường ngọc ngoại d â y r ủ a lấy cứ thế mà địa tử cá mập thông thiên dưới làn da t r u i ra bọn họ không còn là bình thường mạch máu mà là biến thành từng đầu trắng kiện hiện ra quỷ dị xanh hào q u a n g màu đen gân mạch hoàn toàn chính là v ậ t mẹo xúc tu quấn quanh ở cá mập thông thiên quanh thân càng làm cho người ta ra đầu tê dại là những này phá thể mà ra gân mạch phía trước vậy mà đều dị hóa thành từng cái giữ tận đầu cá mập sọ con mắt đỏ tươi gân mạch chi cá mập tại cái này hét lên đ i ê n c u ồ n g phía dưới cá mập thông tin ê những cái kia quấn quanh ở trên người hắn gân mạch cá mập p h ả n phất được đến chỉ lệnh nhộn nhịp v ậ n mẹo thân thể đem giữ tợn đầu cá mập nhắm ngay tô chiết đây là cái quái gì tô chiết cao mày trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt loại này phương thức công kích quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi đem chính mình gân mạch luyện thành cá mập đến đánh người cái này tinh h ả i thành thể tu đường đi đều như thế ra sao trong thức hải bị trói thành bánh trưng nhậm hoang m n g tựa hồ cũng cảm thấy động tĩnh bên ngoài phát ra mấy tiếng mơ hồ không rõ ngâu nô âm thanh giống như là đại biểu đạt kinh ngạc của mình cùng hương phấn tôi chết mặc kệ nàng nổ nước bọn về nổ nước bọn tôi chết động tác lại không chậm chút nào đối mặt gái này đập vào mặt d ầ m d ạ p chẳng c h ị t gân mạch cá mập con cá hắn trực tiếp huy động vợn quanh tại người bên cạnh tính đại kiếm suy suy suy màu đen núi kiếm cùng màu xanh đen gân mạch cá mập đụng vào nhau nhưng trong dự đoán gân mạch bị chém đứt cảnh tượng cũng không có phát sinh những cái kia gân mạch chi cá mập dị thường cứng k ỏ i vậy mà cứ thế mà gánh bắt nhân tính đại kiếm chẳng kích thế nhưng nhân tính lực lượng vị dị đặc tính lại bắt đầu hiện rõ pham la bị màu đen mũi kiếm chạm đến gân mạch chi cá mập đầu cá mập sọ bên trên lập tức bị kín nhàn nhạt hắc khí bị h ắ t đồng a x i t sủn phịu dịch bình thường bắt đầu tư tư rung động toát ra khói xanh liên hình thành đầu cá mập sọ gân mạch tổ chức đều tại bị ăn mòn hòa tan nga o những cái kia gân mạch chi cá mập phát ra cùng loại d ã thu thụ thương â m u gà o khét hiển nhiên thừa nhận thống khổ to lớn mà xem như những n à y gân mạch chi cá mập chủ nhân cá mập thông thiên càng là cảm đ ộ n g thân thụ、Xa. cá mập thông thiên trên trán nổi gân xanh loại kêu phản phất linh hồn đều bị ăn mòn kịch liệt đau nhức để hắn gần như muốn khống chế không nổi thân thể của mình cái này màu đen lực lượng quá quỷ dị quá á c độc vậy mà có thể trực tiếp tác dụng tại hắn khổ tu nhiều năm gân mạch bản nguyên hào tiểu tử thật sự có tài cá mập thông thiên cắn răng cứ thế mà gánh b ắ c c ố k ê u bức xúc kịch liệt đau nhức trong mắt chẳng những không có l ù i bước ngược lại đốt lên càng thêm hùng tàn qua n mang hắn biết môi nụ cười dữ tợn thế nhưng đa tạ ngươi chiêu đãi nồng hậu ta gân mạch chi cá mập cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy bọn họ thích nhất chính là lực lượng càng là cường đại x u n g kích càng là quỷ dị năng lượng đối bọn họ đến nói đều là đại bổ đồ vật bọn họ sẽ hấp thu hết những lực lượng này sau đó thay đổi đến càng mạnh theo cá mập thông tiên lời nói những cái kia bị tô chết nhân tính lực lượng ăn mòn đến tư tư rung động gân mạch chi cá mập chẳng những không có sụp đổ ngược lại giống như là điên cuồng bình thường quanh thân hảo q u a n g màu xanh đen đột nhiên đại thịnh phía trước bị ăn mòn địa phương không những cấp tốc chữa trị thậm chí thay đổi đến càng thêm trắng kiện càng thêm dữ tợn những cái kia nhỏ bé đầu cá mập sọ vậy mà bắt đầu điên cuồng bành trướng hô hô hô bất quá trong nháy mắt những cái kia nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm gân mạch cá mập con cá vậy mà đồng loạt tăng bọn đến cao cỡ một người bọn họ không còn là cuốn quanh ở cá mập thông tiên quanh thân tiểu xúc tu mà là biến thành từng đầu chân chính từ gân mạch tạo thành tản ra ngập trời khí thế hung ác cự hình cá mập mỗi một đầu cự sa đều cao tới hơn một t r ư ợ n g màu xanh đen gân mạch giống như cứng rắn nhất xiềng xích quanh quanh hình thành bọn họ thân thể cao lớn giữ tận cá mập trong miệng răng nanh dày đặc đỏ tươi con mắt gắt gao chằm chằm định lấy tô c h ế t đầy mắt đều là tham làm cùng ngang ngược mấy chục con dạng này gân mạch cự sa đem cá mập thông tiên quả thực chính là một cái di động cá mập thành lũy nhìn thấy không tiểu tử cá mập thông tiên c ù n g thiếu đây chính là hấp thu ngươi cái kia quỷ dị lực lượng về sau tiến hóa hoàn thành cùng xa chân thân hiện tại ngươi chuẩn bị k ỹ càng nên đón chân chính tuyệt vọng sao không có chứng nhận đứng tại cách đó không xa trong mắt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ đến cá mập thông tiên vậy mà còn có loại này thủ đoạn cuối cùng càng không có nghĩ tới tô chết cái kia nhìn như không đáng chú ý màu đen lực lượng vậy mà có thể kích thích ra loại này biến hóa thú vị thực sự là thú vị hấp thu lực lượng mạnh lên còn có thể tiến hóa tôi chết thấy thế thấp giọng tự nói huy vũ một cái trong tay vẫn như cũ tản ra t ĩ n h mịch khí tức nhân tính đại kiếm có chút ý tứ bất quá ngươi xác định hấp thu là thuốc bổ mà không phải xuyên ruột độc dược sao xuyên ruột độc dược cá mập thông tiên nghe vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức giống như là nghe đến chuyện cười lớn lại lần nữa cao giọng cười như điên ha ha ha ha tiểu tử sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng ta cùng xa chân thân chính là gân mạch bản nguyên biến h à n h thôn vệ vạn vật năng lượng sao lại bị chỉ là độc ách tiếng cười im bật mà rừng cám hợp thông tin trên mặt cuồng ngạo nụ cười nháy mắt cứng n ờ hắn m á n h liệt m à túi t h ấ p đầu nhìn hướng ngực của mình chỉ thấy cái kia nguyên bản màu đồng cổ che kín từng cục bắp thịt lạng ra giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến hôi bại khô khát càng làm cho hắn hoảng sợ là một c ố khó nói lên lời mục nát xa đoạn h ô n l o ạ n ý chí đang từ trong cơ thể hắn điên cuồng sinh sôi g ặ m n u ố t lấy lý trí của hắn ô nhiễm lấy hắn linh hồn c ố lực lượng này chính là phía trước bị gân mạch cự xa hấp thu lại phản hồi về bản thể hắn tô chất nhân tính lực lượng cá mập thông tin h ê đột nhiên liền phun ra một cái sền s ạ t h a n h hôi vật chất màu đen đây không phải là máu cũng không phải cái gì nội tạng mảnh vỡ mà là một loại từ sâu trong linh hồn nôn đi ra ô hế đó là hắn xem như người bản tính tại tô chiếc cái kia quỷ dị lực lượng ăn mòn bên dưới bị cưỡng ép b ố c ra thủ hóa phía sau sản vật chương 853, t a cái cổ rửa sạch chương 853, t a cái cổ rửa sạch cái này đây là thứ quỷ dị cá mập thông tin h ê mở to hai mắt nhìn cảm thụ được trong cơ thể lực lượng phi tóc trôi qua cùng ý thức dần dần mơ hồ trước nay chưa từng có khủng hoảng chiếm lấy hắn hắn muốn dây ruộng muốn điều động lực lượng trục xuất cố này q u dị ô nhiễm lại phát hiện thân thể của mình giống như đổ trì đồng dạng nặng nề liền động động ngón tay đều thay đổi đến dị thường khó khăn nhân tính bên trong tham lam hoảng hốt tuyệt vọng ngang ngược giống như vỡ đê h ồ n g thủy nháy mắt vỡ tung hắn ý chí đ ê đập hắn bị nhân tính triệt để hủ thực xem ra ngươi hưởng t ụ không tầm t ư ừ n g a tô chết đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra nhắm ngay thống khổ d â y ruộ cá mập thông thiên ông màu đen nhân tính lực lượng từ tô chết lòng bàn tay tuôn ra vô số tinh mụy màu đen sợi tơ nháy mắt quấn lên cá mập thông thiên à à à. những cái kia màu đen sợi tơ cắm d ễ vào cá mập thông thiên linh hồn điên cuồng địa hấp thu thứ gì hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình tốc độ khủng khiếp khô cắp đi xuống làn da áp sát vào xương cốt bên trên huyết nhục phảng phất bị nháy mắt rút khô b ắ p thịt héo rút sinh cơ đoạn tuyệt bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở mới vừa rồi còn vi phong lấm liệt không ai bị nổi cá mập thông thiên vậy mà biến thành một bộ hình tiêu mảnh rẻ giống như hông khô mấy trăm năm sắc khô nhưng mà những cái kia xoay quanh tại bên cạnh hắn gân mạch cự xa lại không có tiêu tán theo s ắ c khô cá mập thông tiên nổi hơi đ ộ n g một chút cặp kia trống rông trong hốc mắt tựa hồ hiện lên sau cùng oán độc c ũ n g không cắm lòng hắn đúng là đem chính mình cuối cùng còn sót lại ý thức hoàn toàn bám vào tại những n à y từ hắn gân mạch bản nguyên biến thành cự sa bên trên giống mấy chục con gân mạch cự sa mất đi gò bó hoặc là nói l ư ợ c đến cá mập thông tiên cuối cùng liên cùng ý chí điều động đỏ tươi con mắt quá chặt tô chết giống như mấy chục t ò a di động núi nhỏ ẩm vang đánh tới tô chết ánh mắt ngưng lại bên cạnh v ờ n quanh to lớn nhân tính đại kiếm nháy mắt liên tiếp vang vang vang n g v a t i ế n g va đập không dứt bên hai những ấ t t cái kia m bị hắn chém ra vết thương mặc dù tại ăn mòn cự s a gân m ạ n h nhưng gỗ kia ăn mòn lực lượng cùng lực trung kích đều bị chuyển rời đến bộ kia xác khô trên thân xác khô cám hợp thông thiên thân thể run rẩy trên thân hiện ra cùng cự xa vết thương đối ứng màu đen ăn mòn bất tích thì ra là thế thổ thương rời đi sao tôi chết nhũ mày người này mặc dù biến thành sắc khô mất đi sức chiến đấu nhưng chỉ cần cái này sắc khô không triệt để hủy đi những n à y gân mạch cá mập liền có thể không ngừng rời đi tổn thương gần như bất tử bất diện cái này quả thật có chút khó giải quyết mặc dù cá mập thông thiên bản nhân đã phế đi nhưng những này không sợ chết gân mạch cự xa vẫn như cũng là cái phiền thoái cực lớn dù sao tinh hại thành người là không chết được thế nhưng đổ vật có thể chết cái này cá mập thông thiên nên là đau lòng chính mình cái này cá mập đi đúng lúc này một mực quan chiến không có chứng nhận cuối cùng động hắn cũng không có trực tiếp công kích những cái kia gân mạch cự xa mà là d ơ lên trong tay trôi này trắng tinh trưởng kiếm vô n g â n kiếm trên thân kiếm không có bất kỳ cái gì ánh sáng lưu t r u y ề n cũng không có bất kỳ cái gì khí thế kinh người tỏa ra nhưng làm không có chứng nhận nắm chặt nó lúc không khí xung quanh đều xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra và mèo xóa đi cá mập thông tin ê vết tích không có chứng nhận xem thấu những này gân mạch cự xa bản chất bọn họ tồn tại ỉ lại tại cá mập thông tin ê bộ kia s ắ c khô bên trên vẫn tồn tại như cũ gân mạch cái này khái niệm hoặc là nói vết tích chỉ cần xóa đi cá mập thông tin ê thân thể cùng những n à y gân mạch chi cá mập ở giữa liên hệ vết tích bọn họ tự nhiên là thành nước không mượn vô ngân kiếm nhẹ nhàng vung lên không có kiếm v ă n g không có tiếng động phản phất chỉ là tùy ý địa tại trên không mạch một cái nhưng sau m ộ t khắc những cái kia nguyên bản hung hãn vô cùng điên cuồng xung kích tô chết gân mạch cự xa cùng nhau động tác trì trệ bọn họ thân thể cao lớn thay đổi đến hư hảo quanh thân lấp lánh hào quang màu xanh đen cấp tốc cảm đạm đi cấp tốc bể bài thu nhỏ bọn họ cùng cá mập thông tin xác khô ở giữa cái kia vô hình liên hệ cái kia hình thành bọn họ tồn tại gân mạch vết tích v ị không có chứng nhận một kiếm này l ạ g yên không một tiếng động xóa đi mất đi năng lượng nơi phát ra cùng ý thức chủ đạo những n à y cự s a nháy mắt biến thành mất đi răng nành con m ẹ ỏ bệnh t ô chết nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này tâm niệm vừa động bàng bạc nhân tính lực lượng mãnh liệt mà ra một mảnh động đặc hát sắc hải dương nháy mắt đem tất cả hệ vải suy sụp gân mạch cự s a toàn bộ bao k h ỏ a thốt vệ màu đen nhân tính lực lượng điên c u ồ n g phun trào c h i t để cắt đứt bọn họ sau cùng d ã rủa khả năng mất đi năng lượng nơi phát ra lại bị người tính lực lượng triệt để giam cẩm những n à y gân mạch cự xa cũng không còn cách nào hình thành bất cứ uy h ế p gì mà bộ kia xác khô cá mập thông t i ê n theo gân mạch vết tích bị xóa đi cuối cùng một kia ý thức cũng triệt để trôn b ù i thẳng tắp địa ngã trên mặt đất triệt để ngất đi tô chết liếc qua trên đất xác khô nếu không phải biết cái này tinh h ả i thành bên trong giết không chết người hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự bổ sung một kiếm đem cái này thai họa triệt để nghiện dương thành cho lao đại cá mập lao đại đúng lúc này cá mập thông t i ê n thủ hạ v ậ t ra hoảng sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng cầm đầu chính là cái kia giống như cột điện tráng hắn thiết lưu hắn nhìn thoáng qua trên đất xác khô lại nhìn một chút tô chết cùng không có c h ứ n nhận trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng vẫn là kiên trì muốn lên phía trước đem cá mập thông tin ê thân thể kéo đi t ô chết hử l ệ n h một tiếng vung tay lên hô màu đen nhân tính lực lượng nháy mắt ngăn tại những người kia trước mặt phù phù thiết n h u phản ứng nhanh nhất hai đầu gối mềm n ú n trực tiếp quỳ d i ả m xuống đất đầu giống như d i tỏi đập tại trên mặt đất mang theo tiếng khóc nước n ở cầu khẩn nói lớn đại gia tha mạng tha mạng a chúng ta chúng ta cũng không dám nữa câu ngai vung thà chúng ta đi đối với loại này l â n yếu sợ mạnh m ặ hàng t ô chết liền nói nhiều một câu hứng thú đều không có vẫn quanh tại hắn người bên cạnh tính đại kiếm l ạ c h qua một đường vòng cung phốc phốc một viên đầu lâu to lớn phóng lên tận trời lồng ngực bên trong phun ra không phải máu tươi mà là một chút màu xám đen cùng loại tinh hải thành bầu trời b ậ t chất thiết như không đầu thân thể lung lay ngã trên mặt đất nhưng viên kia lăn xuống trên mặt đất đầu ánh mắt lại còn hoảng sợ nháy lên miệng há ra hợp lại t ự a hồ còn muốn cầu xin tha thứ lại không phát ra thanh n m nào đây chính là tinh hải thành sẽ không chân chính tử vong nhưng thử lại cái đầu có thể động cùng chết khác nhau ở chỗ nào lúc đầu cho rằng dạng này sẽ để cho chính mình lập huy nhưng khiến t ô chết không nghĩ tới sự tình phát sinh còn lại những cái kia chẳng hạn nhìn thấy đồng bạn bị dễ dàng như vậy chém đầu chẳng những không có hoảng hốt cùng chạy trốn ngược lại giống như là nhìn thấy cái gì thiên đại h ả o sự r a r a chém ta chém ta a tuyền cho ta tuyền cho ta ta cái cổ rửa sạch mũ chớ cùng ta cướp vị da này ngài nhìn ta cái này thể trạng chém khẳng định n g a n g hái một đám người vậy mà tranh nhau chen lấn đ ị a dâng lên dối cổ một bộ vươn cổ liền giết còn sợ tô chết không chém bọn họ rằng rớt c ư ơ n g tám trăm năm mươi b ố cho chúng ta thông khoái a t r ư ờ n g tám trăm năm mươi b ố cho chúng ta thông khoái a tô chết triệt để bối rối cái này tình huống như thế nào tinh h ả i thành não người tử đều có bệnh sao bị chặt đầu là rất thoải mái sự tình hay là nói tại sao ngược thời điểm liền tử vong bản thân đều thành một loại có thể theo đuổi khoái cảm tiểu chết chiết ngươi nhìn ngươi nhìn bọn họ hình như rất thích ngươi chém bọn họ đầu a i muốn hay không nhiều chém mấy cái vui lùa một chút nhóm hoan mộng âm thanh tại tô chết trong đầu vang lên không che giấu chút nào hưng phấn cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dạng tôi chết không để ý nhậm hoan m ộ n g châm mọi thổi gió hắn nhìn trước mắt đám này giống như điên cuồng muốn chết chẳng hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì hắn sát phạt quả đoán nhưng đối loại này chủ động chịu chết biến thái thật đúng là là lần đầu tiên gặp phải đúng lúc này một mực đứng ở bên cạnh giống như trích tiên phong độ nhẹ nhàng không có chứng nhận c h ậ m dãi đi tới hắn nhìn xem tôi chết mở miệng hỏi tô v i n h ngươi đối với bọn họ trừng phạt tựa hồ có chút quá nhẹ nhẹ tôi chết nghe vậy s ư ớ n g sở vô ý thức hỏi lại đều c h é đ ầ còn nhẹ cái này tinh hại thành giá trị quan có phải là đã vặt mẹo đến hắn không thể nào hiểu được tình trạng chặt đầu a mặc dù biết người nơi này không chết được nhưng loại kia đầu thân tách rời thống khổ cùng h o a n g hốt chẳng lẽ là giả dối sao không có chứng nhận khẽ m ỉ m cười tô minh có chỗ không biết h á n kiên nhẫn giải thích nói sao ngược thời điểm không gì kiên kỵ chính là phóng thích nội tâm hắc cám thời cơ tốt nhất đồng thời cũng là kiếm lấy tinh tệ thời cơ tốt nhất hắn vội ra ngón tay chỉ chỉ những cái kia còn tại lẫn nhau xô đẩy tính toán đem cổ của mình đưa đến tô chết dưới kiếm các chàng hắn giống bọn họ dạng này mặt hàng thân thể khỏe mạnh chính là quý hiếm thực phẩm không có chứng nhận giống như là đang đàm luận một kiện lại bình thường bất quá mua bán phá hư thân thể khó t r a n h quá mức lãng phí đem bọn họ bắt giữ tự có những cái kia có đặc thù đam mê người mua nguyện ý ra giá cao đem bọn họ mua đi coi như nô lệ hoặc là cái khác đồ chơi đặc thù đam mê đồ chơi tô chết cao mày tái diễn hai cái này t ử trong lòng dâng lên khó nói lên lời cảm giác hắn nhìn xem những cái kia chẳng hạn trên mặt bọn họ cùng nhật tựa hồ cũng mang lên một tầm kiểu khác ý vị còn có thể dạng này đem người sống sờ sờ trở thành hàng hóa một dạng bán cho người khác làm đồ chơi tiểu chết c h ế t có ý tứ rất có ý tứ nhậm hoan m ộ n g âm thanh tràn đầy phát hiện đại lục mới kích động bán nam nhân vẫn là loại này chẳng hạn không biết có người hay không thích xem bọn họ bị tô chết cưỡng ép đánh gãy trong đầu nhậm hoan m ộ n g càng không hợp thói thường tưởng tượng nhìn hướng không có chứng nhận ánh mắt phức tạp hắn vẫn cho là sao ngược thời điểm chỉ là đơn thuần hỗn loạn cùng phát thiết lại không nghĩ rằng cái này hỗn loạn bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi như vậy hắc á mặt mẹo giao dịch dây xích không có chứng nhận tựa hồ nhìn ra tô chết kinh ngạt cùng suy tư tiếp tục nói tô minh nếu là cảm thấy phiến thức hoặc là khinh thường làm loại này mua bán ngược lại là có thể giao cho ta xử lý cũng coi như là tô minh tiết kiệm chút khí lực tô chết đi theo không có chứng nhận xuyên qua mấy đầu bị b ó p méo r i ụ c vọng nhuộm dần đến dinh dính không chịu nổi khu phố sao ngược thời điểm bầu trời vẫn như c ũ là cái kia bị dị màu đỏ tinh quang ảm đạm phản phất bị trên đất điên cùng chỗ làm bẩn tiểu chết chết ngươi nhìn phía trước thật náo như ta nhấm hoan mộng nhảy cấm âm thanh tại tô chết trong đầu văng lên giống như là tại đi dạo cái gì thú vị hội chùa tô chết g ư ơ n g mắt nhìn lên phía trước là một cái tương đối rộng lớn bỏ hoàng quảng trường giờ phút này lại người người nôn áo ồn ào náo động dung trời cùng bình thường chợ khác biệt nơi này thương phẩm là người sống sờ sờ mà khách hàng bọn họ thì tản ra khiến người bất an cùng nhiệt khí tức đây chính là không có chứng nhận nói tới bán người địa phương t ô chết trong lòng thầm nghĩ dọc theo quảng trường một chút đơn sơ lồng gỗ hoặc lồng sắt tùy ý trưng bày bên trong giam giữ lấy hình thái khác n h a u người có quần áo tà tơi ánh mắt trống rỗng có mình đầy thương tích cuộn mình n g ẹ n nào cũng có ánh mắt hung á t không ngừng va chạm lồng giam tính toán phản kháng càng nhiều người thì giống xúc vật một dạng Bị vải trói đay dây tay chân, xuyên thô thừng thành chân, một, một cái h chút khuôn ú ôi, giữ từ một mặt tợn người bắn t trong n g đám ư ờ biểu hiện giao rồi hài cái nguyên hàng. nhất đỉnh. đoan lòng. ra, cam rào, Tốt Một lô Âm xấu xí nam nhân kéo lấy một cái sắc mặt t ảm đạm run lẩy bảy cô gái trẻ tuổi cao giọng giao hàng nữ tử quần áo bị xé rách đến rách tung tóe dẫn tới xung quanh một trận cười vang cùng âu nôn đế nữ mới bắt cường tráng lao lực da dày thịt béo làm việc đánh người cũng được thiện nghi bán một cái khác bày hàng bên trên một cái độc nhãn đại hắn vỗ một cái bị trói giống bánh trưng đồng dạng tên cơ bắp lồng ngực phát ra tiếng vang nặng nề nơi này tràn đầy tiếng trả giá tiếng la khóc tiếng cười d â m đãng tiếng mắng chửi sao ngược thời điểm nhân tính xấu xí bị không giữ lại chút nào địa phong to liêm sĩ đạo ước đồng tình tâm những này tại ngoại giới bị tiêu chuẩn đồ vật tại chỗ này lại thành buồn cười nhất vương nhiễu tô chết mặt không thay đổi nhìn xem tất cả những thứ này v ờ n quanh tại hắn quanh người cái tia to lớn nhân tính đại kiếm im lặng xoay tròn h ắ n cũng không phải là lần thứ nhất kiến thức hắc á m nhưng tinh hải thành loại này đem hắc á m trần chụi điệu man thậm chí tạo thành một loại sản nghiệp cảnh tượng vẫn là để hắn cảm thấy một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn b ă n g l ã n h chật chật chật tiểu chết chết ngươi nhìn cái kia bị treo lên t i ể u ca vóc dáng rất kha à không biết bán đi làm cái gì dùng nhậm hoan mộng còn tại tô chết trong đầu bình phẩm từ đầu đến chân thậm chí mang theo điểm tiếp cận đáng tiếc nếu có thể mua lại tô chết cưỡng ép che giấu nhậm hoan mộng càng ngày càng không hợp thói thường phát biểu hắn nhìn hướng bên cạnh không có chứng nhận vị này từ nhỏ tại tinh hải thành lăn lộn thời gian rất lâu người giờ phút này chính k h a n thai địa đi ở phía trước phản phất tại đi dạo nhà mình hậu hoa biên trên mặt hắn bộ kia thuần trắng mặt nạ ngăn cách biểu lộ nhưng tô chết có thể cảm giác được hắn tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này tập mãi thành thói quen thậm chí khả năng thích thú không có chứng nhận tạo ra không có chứng nhận lĩnh vực mặc dù không cách nào hoàn toàn ngăn cách âm thanh và ngụy nhưng ít ra để những cái kia hỗn loạn năng lượng ba động cùng không chút kiên kỵ nhìn trộm ánh mắt thu liễm rất nhiều những cái kia bị tô chết dùng người tính lực lượng trói buộc các chẳng h á n giờ phút này càng là run giống như run, run dậy nhìn xem xung quanh những cái kia thương phẩm hạ tràng trong mắt bọn họ hoảng hốt gần như muốn ngưng tụ thành thực chất lúc trước muốn chết d ũ n khí sớm đã không còn sót lại chút gì chỉ còn lại so tử vong càng đáng sợ vận mệnh run dậy đừng chớ bán chúng ta ban cầu ngài cho chúng ta thống khoái đi trong đó một tên tráng hán cuối cùng nhịn không được mang theo tiếng khóc nước n ở cầu khẩn nói không có chứng nhận bước chân chưa ngừng cũng không quay đầu lại khét cười một tiếng thống khoái tại tinh hải thành nhất là tại sao ngược thời điểm thống khoái thế nhưng là xa xỉ phẩm các ngươi mạo phạm tô m i n h chỉ bán các ngươi đã là nhân tử tô minh không cần để ý không có chứng nhận như đầu nói với tô chiết thấp đến mức có chút không hợp thói thường t r ư ờ n g tám trăm năm mươi lăm thấp đến mức có chút không hợp thói thường tinh h ả i thành quy củ chính là như vậy mạnh được yêu thua kẻ thất bại đương nhiên phải trả giá đắt bọn họ hiện tại hối hận chỉ là bởi vì bọn họ thành kẻ thất bại mà thôi tôi chết i trầm mặc gật đầu hắn lý giải không có chứng nhận ý tứ cũng minh bạch nơi này p h á p t ắ c sinh tồn chỉ là lý giải quy lý giải tiếp thu là một chuyện khác hắn nhìn xem những cái kia tệ ạ tên g là nhân tính lực lượng tựa hồ cũng theo đó quần quận không nớt là phẫn nộ là thương hại v ẫ nhưng là. Như trước mắt không có chứng nhận phong độ nhẹ nhàng an nói lễ độ nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới hắn là tại như vậy vặn bẹo chi địa lớn lên đúng vậy a trăm năm không có chứng nhận bình tĩnh đ ắ p lại nơi này mặc dù hỗn loạn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có trật tự chỉ cần hiểu được quy củ sống sót cũng không khó mà còn hắn dừng một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó nơi này cũng không phải một mực như vậy sao ngược thời điểm chỉ là đem ngày bình thường k i ể m chế đồ vật c h i t để thả ra ngoài mà thôi ngày bình thường t ô chết truy hỏi ngày bình thường mọi người sẽ đeo lên tinh hà ngụy trang đóng vai lấy các loại nhân vật nhà trọ l ã o bản phụ lục đại sư hoặc là giống ta dạng này một cái hạng người vô danh không có chứng nhận ánh mắt tựa hồ xuyên thấu mặt nạ mang theo khó tả ý vị chỉ có tại sao ngược ngắn ngủi thời khắc ngụy trang rút đi ngươi mới có thể nhìn thấy tòa thành này cùng với trong thành người chân thật nhất rằng rớt tô chết như có điều suy nghĩ hắn nhớ tới phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật bọn họ vào ngày thường bên trong tựa hồ cũng chỉ là có chút không đứng đắn kẻ ra đời nhưng tuyệt không giống giờ phút này xung quanh những người này như vậy điên cuồng có lẽ tinh h ả i thành chân thật so hắn tưởng tượng càng thêm phức tạp đúng lúc này không có chứng nhận dừng bước bọn họ đi tới quảng trường khu vực trung tâm một chỗ tương đối chống trại khu vực nơi này tựa hồ là một cái chuyên môn điểm giao dịch mấy người mặc thống nhất màu đen trang phục khi tức hung hãn người thủ tại chỗ này nhìn thấy không có chứng nhận mang người tới trong đó một cái dẫn đầu dáng dấp người lập tức tiến lên đón không có chứng nhận đại nhân n g a y tới người kia cung kính hành lễ ánh mắt đảo qua tô chết cùng với phía sau bị nhân tính vật chất trói buộc cắt chàng hán trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh liền che giấu đi qua không có chứng nhận khẽ gật đầu chỉ chỉ sau l ư n g chàng hán mấy cái này xử lý phải người áo đen không chút do dự đáp ứng lập tức chào hỏi thủ hạ tiến lên chuẩn bị tiếp thu những n à y hàng hóa mấy chàng hán kia thấy thế càng là dọa đến hồn phi phát tán đúng u khóc t i cầu xin tha thứ vào lúc ớ n Không muốn. Không muốn h à. c n g này đầu linh kia người áo đen đi trở về không có chứng nhận trước mặt hai tay đưa qua một cái nhỏ nhặt túi không có chứng nhận đại nhân tổng cộng một trăm bốn mươi chín cái tinh tệ ngài một chút không có chứng nhận tùy ý địa tiếp nhận túi ước lượng một cái thậm chí không có mở ra nhìn một chút liền trực tiếp chuyển hướng tô chiết đem túi đưa tới tô minh lần này may mắn mà có ngươi xuất thủ thương trợ những n à y tinh tệ ngươi cầm tô chiết hơi mở ra nhìn xem cái tia túi lại nhìn một chút không có chứng nhận mặt nạ phía sau cặp t i a tựa hồ mang theo ý cười con mắt cái này cầm a tô minh không có chứng nhận nói nếu không phải ngươi kịp thời đồ đồng phục bọn họ ta sợ rằng còn muốn phí chút tay chân điểm này tinh tệ xem như là ta một điểm tâm ý hắn dừng một chút âm thanh hạ thấp chút mang theo có chút quái dị thân cận cảm giác mà còn tô minh nói thật cùng ngươi cùng một chỗ kinh lịch cái này sao ngược thời điểm cảm giác rất không giống tô chết trong lòng khe nhúc đ í c h không giống chỗ nào không giống là bởi vì chính mình tương đối tỉnh táo còn là bởi vì cái gì khác không có chứng nhận tiếp tục nói ta tại chỗ này vượt qua vô số lần sao ngược thời điểm mỗi một lần đều là hỗn loạn cùng đ ế n cuồng nhưng lần này cùng ngươi sóng vai đứng ở chỗ này nhìn xem cái này đ i n cuồng ngược lại có khí phách bình tĩnh cảm giác hắn lao về đằng trước gần một bước gần như có thể cảm nhận được trên người đối phương chuyển đến yếu ớ t nhiệt độ cơ thể thô hình không biết có thể cùng ta trao đổi một kiện tín vật không có chứng nhận thậm chí đều mang chút khẩn cầu lần sau sao ngược thời điểm như ngươi ta vô ý tẩu tán có lẽ còn có thể bằng tín vật này lại tìm đến lẫn nhau cùng nhau vượt qua tiểu chết c h ế t hắn hình như coi trọng ngươi nha nhấm hoan mậu cười trên nỗi đau của người khác âm thanh tại tô chết trong đầu vang lên chập chập chập mặc dù mang theo m ặ nạ nhưng cái này tư thái cái này phí chết khẳng định là cái đại xuất ca người muốn hay không suy tính một chút dù sao sao ngược thời điểm nha phóng túng một cái cũng không có gì lớn tôi chết không nhìn n h ậ m hoan mộng trêu trọng ánh mắt rơi vào không có chứng nhận trên thân cùng xung quanh những cái kia triệt để mất lý trí chỉ còn lại dục vọng cùng bạo ngược người so sánh trước mắt không có chứng nhận s á t thực lộ ra bình thường nhiều lắm mặc dù phần này bình thường phía dưới khả năng ẩn giấu đi càng sâu điên cuồng nhưng ít ra vào giờ phút này hắn là một cái có thể giao lưu đối tượng mà còn cùng nhau vượt qua sao ngược thời điểm cái này đề nghị cũng là không xấu có một cái quen thuộc lại tương đối người có thể tin được ở bên người dù sao cũng so một mình đối mặt cái này hỗn loạn muốn tốt trầm ngâm một lát tôi chết nhẹ gật đầu được hắn suy nghĩ một chút từ trên người chính mình lấy xuống một cái bình thường nhất ngọc bội ngọc bội t i ê n là hắn tiện tay lựa chế không có gì đặc thù công hiệu chỉ là chất liệu còn có thể vật này tặng cho đạo h ư u tôi chết đem ngọc bội đưa tới không có chứng nhận trân trọng điệu tiếp nhận ngọc bội nhìn kỹ một chút sau đó cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực lập tức hắn từng tí thu vào trong n g ự màu trắng tinh xương chạm canh gác xương chạm canh gác bề mặt sáng bóng chân trượn mơ hổ có tinh h u lưu chuyển vật này tên là dẫn sao c h ạ m canh gác chất liệu bình thường nhưng tại cái này tinh hải thành bên trong chỉ cần khoảng cách không tính q u á xa thổi lên cái này c h ạ m canh gác ta liền có thể cảm giác được đại khái phương vị không có chứng nhận đem xương c h ạ m canh gác đưa cho t ô chiết hy vọng lần sau s a u ngược thời điểm ta có thể càng mau tìm hơn đến tô mình t ô chiết tiếp nhận xương c h ạ m canh gác vào tay hơi lạnh hắn nhẹ gật đầu đem c ấ t kỹ đúng lúc này đầu linh t i ê a người áo đen đã xử lý xong giao tiếp thủ tục lại lần nữa đi tới đối với không có chứng nhận cùng kính nói không có chứng nhận đại nhân hàng hóa đã nhập kho ngài còn có cái gì phân phó không có chứng nhận xua tay vô sự người tự đi mau lên người áo đen không người lui ra t ô chết nhìn xem người áo đen kêu bóng lưng rời đi lại ước lượng trong tay chứa một trăm bốn mươi chín cái tinh tệ túi nghi ngờ trong lòng lại lần nữa dâng lên hắn nhìn không được mở miệng hỏi không có chứng đạo bằng hữu vừa rồi cái kia mười mấy cái chẳng hạn đều là t h ể tu a hơn nữa nhìn bộ dáng tu vi ít nhất đều tại trên tông sư cảnh bên dưới làm sao mới bán một trăm bốn mươi chín cái tinh tệ tại hắn nghĩ đến hơn mười vị tông sư cảnh tu sĩ liền tính làm nô lại bán cũng không nên là cái giá tiền này giá tiền này thấp đến mức có chút không hợp t h ó i thưởng không có chứng nhận nghe vậy tựa hồ có chút kinh ngạc nhìn tôi chết một cái lập tức khép cười một tiếng chương tám trăm năm mươi sáu linh hồn đói bụng t r ư ờ n g tám trăm năm mươi sáu linh hồn đói bụng tô mình một trăm bốn mươi chín cái tinh tệ đã coi như là giá tiền không tệ không sai tôi chết nữ mày đúng vậy a không có chứng nhận chuyện đương nhiên gật đầu sao ngược thời điểm nhân mạng không đáng giá tiền nhất những người này mặc dù là t h ể tu nhưng không có gì đặc thù kỹ nghệ não cũng không quá linh quan bộ dáng có thể bán ra cái giá này còn là bởi vì bọn họ thân thể cầm trắng có thể dùng để làm chút khổ lực hoặc là xung l à m một số thí nghiệm tài liệu hắn hoàn toàn một bộ thảo luận hàng hóa chất lượng ngữ khí nếu là vào ngày thường giá cả có lẽ có thể cao một chút nhưng cũng có hạn dù sao tại tinh hải thành chính là không bao giờ thiếu người tôi chết im lặng một trăm bốn mươi chín cái tinh tệ mua mười mấy cái tông sư cảnh tu sĩ hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước đối tinh tệ sức mua khả năng tồn tại to lớn hiểu lầm có lẽ một cái tinh tệ giá trị xa so với hắn tưởng tượng cao hơn phải nhiều hắn nhớ tới tại có gian nhà trọ lúc ăn cơm thanh phong giật báo ra những cái tia đồ ăn giá cả lúc ấy chỉ cảm thấy có tốt bây giờ nghĩ lại chẳng lẽ đây mới là tinh h ả i thành bình thường giá hàng trình độ thì ra là thế tôi chết như có điều suy nghĩ gật gật đầu đem b ú i cất kỹ xem ra sau này cần một lần nữa ước định tinh tệ giá trị hắn đ ỗ n g nhiên trong lòng hơi động nhìn hướng không có chứng nhận không có chứng đạo bằng hữu tất nhiên nô lệ này giá cả không cao vậy cái này tinh h ả i thành bên trong nhưng có chuyên môn buôn bán nô lệ địa phương ta nghĩ mua một cái thử xem lời này mới ra chính tôi chết đều cảm thấy có chút khó chịu từng có lúc hắn sẽ đối mua bán đồng loại sinh ra hứng thú nhưng cái này tinh h ả i thành hoàn cảnh tựa h ầ ngay tại thay đổi một cách vô tri vô g i á c địa cải biến hắn một số quan niệm hoặc là nói chỉ là để hắn nhận thức đến tại khác biệt quy tắc bên d ư ớ i sự vật có hoàn toàn khác biệt giá trị tiêu chuẩn không có chứng nhận nghe đến tô chết lời nói mặt nạ phía sau con mắt tựa hồ sáng lên một cái ồ tô minh cũng đối cái này cảm thấy hứng thú hắn ngữ khí nhẹ nhàng nói cái này tự nhiên là có mà còn t r ù n g loại phong phú từ bình thường khổ lực thị nữ đến có chút đặc thù kỹ nghệ thợ thủ công nhạc sĩ thậm chí còn có chút huyết mạch đặc thù dung mạo xuất chúng cái gì cần có đ ề u có hắn vô vô bộ ngực cái này tinh hải thành bên trong muốn nói giao dịch hàng hóa nhất đầy đủ hết địa phương cái kia còn phải là v ạ n ác nơi giao dịch tô minh nếu là không chê ta hiện tại liền dẫn ngươi qua đi mở rộng tầm mắt tô chết tâm niệm vừa đậu v ạ n ác nơi giao dịch nghe danh t ự này liền không phải là cái gì lương thiện t r i điểm bất quá tất nhiên thân ở tinh hải thành hiểu rõ quy tắc của nơi này cùng mặt tối cũng là sinh tồn tiếp cần phải một vòng mà còn hắn đối cái kia tiện nghi đến quá mức nô lệ giá cả cùng với không có chứng nhận trong miệng cái gọi là giá trị xác thực còn có mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi tâm làm phiên không có chứng đạo bằng hữu tô chết nhẹ gật đầu cũng không biểu lộ ra quá đa t ì n h tự tiểu chết chiết muốn đi mua tiểu nô lại sao ai nha muốn hay không mua cái thân thể cường tráng mi thanh mục tú buổi tối còn có thể hhh trong đầu nhấm hoan m n g cái kia không đứng đ ắ n âm thanh lại văng lên tô chết như c ũ không nhìn thẳng nàng đi theo không có chứng nhận quay người hai người sóng vai hướng về nơi giao dịch phương hướng đi đến sao ngược thời điểm điền cùng xa chưa kết thúc vạn bẹo qua ảnh bên dưới mơ hồ bóng người tại lẫn nhau truy đuổi cắn xé giao hợp ngược sát tô chết chỉ có thể mở ra c h ố n g không lực lượng đem tự thân cùng cái này không sạch sẽ hoàn cảnh ngăn cách mở một tầng những cái kia điên cuồng khí tức cùng thỉnh thoảng bắn tung tóe tới không rõ chất lỏng đều không thể chạm đến hắn mảy may không có chứng nhận đối tất cả những thứ này sớm đã nhìn l ắ m thành quen thậm chí có chút hăng hái địa nghiêng đầu đối tô chết giới thiệu ven đường một chút đặc sắc tràn diện tô h n h ngươi nhìn bên kia cái kia dùng ruột làm mảy dây có chút ý t ứ a là xoán ruột khách lưu tam liên thích chơi bộ này còn có cái kia chật chậu vị có chút nặng a thế mà tại gặm ăn chính mình ngón tay a là ổ t ổ phật thì người lao vương bệnh cũ tôi chết mặt không thay đổi ngay lấy ánh mắt chỉ là bình tĩnh đảo qua những cái kia mơ hồ mà điên cuồng cái bóng nhưng trong lòng nhịn không được gâm thầm n ổ nước bọt cái này đều cái quỷ gì ngoại hiệu tinh h ả i thành bên trong người đặt tên đều ngay thẳng như vậy lại có khái quát tính sao nhấm hoan mộng âm thanh vang lên lần nữa trời ơi cái kia xoắn ruột khách vóc dáng rất khá nhà mặc dù thấy không rõ mặt nhưng động tác này chật chật tính dẻo dai thật tốt tiểu chết chết nếu không chúng ta trước tiên đem hắn bắt lại hỏi một chút giá cả tôi chiếc cố nén dùng nhân tính vật chất đem nhậm hoan mộng bóp thành một đoàn xúc động bước nhanh hơn rất nhanh một tòa âm trầm kiến trúc xuất hiện tại trước mặt hai người cùng hắn nói là kiến trúc không bằng nói là một cái khổng lồ từ một loại nào đó đen nhánh kim loại cùng sâm bạch x ư ơ n g q u ố t lung tung ghép lại mà thành xào huyệt đây chính là vạn ác nơi giao dịch không có chứng nhận đưa tay ra hiệu tinh h ả i thành bên trong hơn chín thành hàng hóa giao dịch đều ở nơi này tiến hành nội bộ không gian cực kỳ rộng lớn tia sáng u ám chỉ có trên vách tường khảm nạn một chút t ạ n ra ư lục hoang mang tinh thạch cung cấp lấy chiếu sáng Cung ngoại giới thuần điên cùng khác biệt, nơi giao dịch có thuần ngoại điên nơi nội giới giao biệt, túy tựa hồ bộ mơ ộ lộn t chất tự. Từng loại là nói lồng nào bèo hoặc cái nói giam, vằn hàng phân đó địa quầy m bố.、Mơ、hồ không do bóng người tại quầy hàng ở giữa xuyên qua có k ẻ mắt cả t ô chiếc ánh mắt nào qua dù cho ngăn cách tinh hàng nguy trang hắn cũng có thể mơ hồ cảm nhận được nơi này ngay tại phát sinh đủ loại giao dịch có quầy hàng bên trên mấy cái trần như nhậu thân ảnh mơ hồ giống như xúc vật bị xiềng xích buộc lấy cung cấp người cho lựa thỉnh thoảng có bóng người tiến lên thô bạo địa xoa bóp bọn họ phẩm tướng có nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh mơ hồ chính phát ra thống khổ kêu g ê n tựa hồ tại bị tiến hành một loại nào đó tàn khốc cải tạo hoặc thí nghiệm càng xa xôi thậm chí có thể nhìn thấy một chút cực độ và mẹo khó nói lên lời quái dị sinh vật bị nuốt ở trong lồng tàn ra khiến người buồn nôn khí tước tàn bạo quái dị các loại tô chết khó có thể lý giải được thậm chí không cách nào tưởng tượng tình cảnh tại chỗ này đều thành trạng thái bình thường hắn có thể rõ ràng nhìn thấy vẫn như c ũ chỉ có bên cạnh không có chứng nhận không có chứng nhận tựa hồ phát giác tô chết trong ánh mắt ba động có lẽ là cái kia phần thuộc về người bình thường dò xét để hắn có cảm ứng hắn nghiênh đầu ôn hòa nói tô h i n h nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với những thứ này không quá thích ứng tô chết không có trả lời chỉ là có chút n í u n í u m ả y thích ứng loại này địa phương người bình thường người nào có thể thích ứng không có chứng nhận khép cười một tiếng xem thấu tô chết tâm tư ha ha cũng thế dù sao tô h i n h vừa tới tinh hải thành không lâu những n à y có ý thức hàng hóa mặc dù cách chơi càng nhiều nhưng cũng t h i ề n thoái hơn chút tất nhiên tô h i n h là lần đầu tiên thử nghiệm không bằng chúng ta qua bên kia nhìn xem hắn chỉ hướng nơi giao dịch chỗ sâu một cái tương đối yên tĩnh khu vực bên kia là vô ý thức hàng khu bên trong hàng hóa đều bị xử lý qua không có thần chí giống như con rối càng thích hợp tân thủ không có chứng nhận để cử lấy hắn cho rằng đối với tô chết đến nói thích hợp nhất thương phẩm giá cả cũng càng tiện nghi chút tô chết theo hắn chỉ phương hướng nhịn nhẹ gật đầu cũng tốt ít nhất không cần đối mặt những cái kia thanh tỉnh dưới trạng thái tuyệt vọng cùng thống khổ hai người xuyên qua huyên náo khu vực đi tới cái gọi là vô ý thức hàng khu từng hàng thấp b ẽ bình đại hoặc hố đất bên trong làm hoặc xếp lấy rất nhiều mơ hồ hình người bọn họ không n ú c n í c tựa như chân chính vật chết cùng bên ngoài những cái k i m hoặc dây r u ộ t hoặc kêu trên hàng hóa khác biệt nơi này hàng hóa chỉ có yếu đất gần như khó mà phát giác năng lượng ba động chứng minh bọn họ còn sống mơ hồ bóng người ngay tại những ngày bình đ à i ở giữa đi lại thỉnh thoảng dừng lại dùng trong tay khí cụ chọc lộng một cái cái nào đó hàng hóa kiểm tra cái gì không có chứng nhận đi đến một cái bình đài bên cạnh chỉ vào bên trong nằm một cái tương đối hoàn chỉnh mơ hồ hình người nói tô Vinh ngươi nhìn loại này phẩm tướng còn có thể không có gì rõ ràng không hoàn chỉnh đại khái bảy tám cái tinh tệ l i ề n có thể cầm xuống nếu là bên kia có chút không hoàn chỉnh hoặc là thoạt nhìn s ắ p hao hết năm cái tinh tệ tả hữu là đủ rồi t ô c h ế t ánh mắt rơi vào những cái kia hàng hóa trên thân bọn họ tựa như là bị tùy ý vứt rách nát búp bê trên thân không có bất kỳ cái gì che đậy trên da hiện đầy dơ bẩn c ũ n g không rõ vết t í c h năm cái tinh tệ chín cái tinh tệ liền có thể mua xuống một cái đã từng người sống s ờ s ờ cho dù hiện tại hắn đã mất đi ý thức t ô c h ế t trong lòng lại lần nữa đối tinh h ả i thành giá hàng cùng giá trị quan sinh ra mánh liền xung kích hắn ánh mắt lại rơi xuống bình đài biên giới để một chút thô lậu cái hũ bên trên bên trong chứa được lấy một chút đen xì tản ra cổ q á y mùi h những này là tôi chết nhịn không được hỏi hắn thực tế nhìn không ra đó là vật gì không có chứng nhận l i ế c quan h ữ n g cái k i a cái h g ũ a những cái k i a là bọn họ đồ ăn đồ ăn t ô chết xứng sở loại đồ vật này cũng có thể kêu đồ ăn đúng vậy a không có chứng nhận tựa hồ cảm thấy t ô chết vấn đề có chút kỳ quái chuyện đương nhiên giải thích nói chính là vật bài tiết hỗn hợp một chút tạp vật mà thôi x ế p vật bài tiết dù là t ô chết tâm cảnh trầm ổ n nghe nói như thế cũng k h ô n g chế không nổi nét mặt của mình trong dạ dày một trận bốc lên hắn nhìn hướng những cái k i a nằm thi hàng hóa lại nhìn một chút những cái k i a cái hũ một cô kho nói lên lời ác hàn nháy mắt vọt lần toàn thân nhấm hoan mộng âm thanh cũng mang theo một t i ế n g ngạc nhiên nặng như vậy khẩu vị sao ăn ăn tiểu chết c h ế t cái này tinh hải thành cũng quá biết chơi đi không có chứng nhận nhìn xem tô chết biểu tình khiết sợ tựa hồ cảm thấy rất thú vị tiếp tục giải thích nói tô m i n h có chỗ không biết tại tinh hải thành ngươi mặc dù sẽ không chân chính tử vong nhưng cảm giác đói bụng nhưng là chân thật tồn tại mà còn nơi này đói bụng là liên quan lấy linh hồn cùng một chỗ đói thanh âm của hắn trầm thấp mấy phần mang theo một tia người từng trải tăng tương h cùng ẩn tăng cực sâu h o à n g hốt m ù i vị đó sâu tận xương thủy thiêu đốt linh hồn so bất luận cái gì cực hình đều m u ố n gian nan một khi cực đói đừng nói phản kháng ngươi liền động một ngón tay khí lực cũng sẽ không có chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ý thức của mình cùng linh hồn một chút xíu bị đói bụng t ô n vệ rơi vào vĩnh hàng thống khổ thâm nguyên không có chứng nhận dừng một chút nhìn hướng những cái kia vô ý thức hàng hóa ánh mắt phức tạp cho nên cho dù là những này mất đi ý thức hàng hóa vì duy trì bọn họ thấp nhất hạn độ tồn tại không đến mức triệt để hao hết mỗi ngày ít nhất cũng phải đút đồ ăn một lần đến mức ăn cái gì ở loại địa phương này có ăn cũng không t ệ rồi ai sẽ còn quan tâm là cái gì đây hắn lời nói giống hung hăng đâm vào tô chết trái tim linh hồn bói bụng bật bài tiết mỗi ngày một b ữ a tô chết nhìn xem những cái kia nằm tại trên bình đài giống như rác rưởi chờ đợi bị giao dịch thậm chí liền duy trì sinh mệnh đều chỉ có thể dựa vào đề tiện nhất đồ ăn hàng hóa một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý từ đáy lòng d â n lên để hắn khắp cả người sinh lạnh đây cũng không phải là tàn khốc có khả năng hình dung đây là đem sinh linh tồn tại giá trị c h i ệ t để trà đạp đến bụi bặm bên trong thậm chí liền bụi bặm cũng k h ô n g bằng không có chứng nhận nhìn xem tôi chết trầm m à không nói mặt nạ phía sau ánh mắt lóe lên một cái mở miệng lần nữa thô hình cảm giác làm sao muốn hay không chọn một cái mang về thử xem chương 857, t h u hoạch không nhỏ a chương 857, t thu hoạch không nhỏ a, a. tôi chết ngay vậy ánh mắt từ những cái tia hàng hóa trên thân rời đi một lần nữa trở xuống không có chứng nhận tấm tia thuần trắng trên mặt nạ thử xem hắn lặp lại một lần mặc dù là trong giọng nói nghe không ra tâm tình gì nhưng quen thuộc hắn nhậm hoan mậu lại có thể cảm giác được một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh tiểu chết chiết hắn hình như rất muốn nhìn n g ư y i n đùa bỡn h ữ n g này kẻ đáng thương ai nhậm hoan mậu âm thanh tại tôi trích thức hải bên trong băng lên bất quá nói thật đem người làm thành bộ dạng này còn uy loại đồ vật này chật chật tinh hải thành người thật sự là tâm lý vật mèo a t ô chích không để ý đến nhậm hoan mậu trêu chọc chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem không có chứng nhận phản phất nghĩa tha thứ ta nói thẳng loại này n i ê m vui thú ta tạm thời còn không cách nào tiếp thu không có chứng nhận mặt nạ phía sau ánh mắt dường như giận giận giống như là đối tô chết phản ứng có chút ngoài ý mớn lại hoặc là là để ý liệu bên trong hắn khép cười một tiếng đang nói chuyện cũng giống là tại r ụ r ỗ từng bước tô minh không cần vội vã cự t u y ệ t tinh h ả i thành sinh hoạt buồn tẻ mà kiềm chế sao ngược thời điểm là khó được phát tiết cơ hội những ngày hàng hóa mặc dù không thú vị chút nhưng thắng tại nghe lời mà còn dùng bền hắn đưa tay chỉ nơi s a một cái có giúp ở nơi nhỏ lánh trên thân vết thương trồng lên vết thương gần như nhìn không ra hình người hàng hóa ngươi nhìn cái kia nghe nói phía trước là cái gì tông môn t r ư ở n g lão ngày bình thường cao cao tại thượng vây mặt hất hàm sai khiến hiện tại thế nào còn không phải mặc cho người định đoạn liền kêu đau khí lực đều không có ngươi không cảm thấy loại này tương phản rất có ý tứ sao tô chết theo ngón tay của hắn nhìn chỉ cảm thấy trong dạ dày lại là một trận rời sông lấp biển hắn không thể nào hiểu được loại này lấy trà đạp hắn người tôn nghiêm làm thú vui tâm tính càng không cách nào đem trước mắt những này chết lặng xác thịt cùng đã từng hoạt bát sinh mệnh liên hệ tới cho nên tôi chết âm thanh thấp mấy phần mua xuống bọn họ chính là vì thi ngược tìm niềm vui hoặc là luyện tập mới học chiêu thức không kém bao nhiêu đâu không có chứng nhận lún lún bay nhẹ nhõm đến phảng phất tại đàm luận một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình có ít người thích nghe bọn họ vô ý thức d i ê n dị, có ít người thích xem bọn họ vẻ mặt thống khổ còn có chút người tựa như ta mới vừa nói thuần t ú là cần một cái sẽ không phản kháng bia ngắm đến thử xem mới nhận lý lực hoặc là phát tiết một chút ngày thường góp nhặt lệ khí hắn dừng một chút tựa h ầ nghĩ đến cái gì nói bổ sung a đúng còn có chút đặc thù đam mê người sẽ mua về làm chút chú ân ngươi hiểu dù sao tại tinh hải thành bình thường tình yêu nam nữ gần như tuyệt tích u y ệ t t có thể tìm tới dạng này vật thay thế cũng coi là một loại bí tạng nhậm hoan mộng tại tô chết trong thức hải phát ra một tiếng căm ghét y tế tô chết trầm ặ c hắn cảm giác chính mình đối tinh hải thành nhận biết lại một lần bị đổi mới hạt c u ố i nơi này giá trị quan thậm chí nơi này giải trí đều v ặ n bẹo đến khiến người giận sôi tình trạng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật có thể tại chỗ này sinh tố tiếp mà không bị loại này hoàn cảnh đồng hóa đúng lúc này một người mặc nơi giao dịch hạ nhân trang phục thân ảnh vội vàng chạy tới đối với không có chứng nhận cùng tô chết con mình hành lễ không có chứng nhận đại nhân tô tiên sinh sao ngược thời điểm còn có một canh giờ liền muốn kết thúc hạ nhân r ồ n r ậ p nói xong tựa hồ cũng tại là sắp đến bình tĩnh làm chuẩn bị dựa theo quy củ trên bình đài những ngày hàng hóa cũng nên chuẩn bị sống lại không có chứng nhận nghe vậy nhẹ gật đầu tựa hồ đối với cái này cũng không ngoài ý muốn biết hạ nhân lại bổ sung sống lại về sau trên người bọn họ tinh hà ngụy trang sẽ lại xuất hiện sau đó tự mình trở về chỗ cửa thành chờ đợi lần tiếp theo sao ngược đến sống lại tôi chết n g a i nuốt lấy cái từ này chỉ cảm thấy tràn đầy trầm trọng nay chỗ nào là sống lại rõ ràng là từ một cái địa ngục tạm thời trở lại một cái khác hơi thể diện chút lồng g i a mạng tôi cái gọi là tinh hà nguy trang bất quá là cho cái này vô tận t r a tấn khoác lên một t ầ n g dối trá ngăn nắp áo khoác không có chứng nhận chuyển hướng tôi chết mặt nạ phía sau ánh mắt tựa hồ mang lên một ít tiếu ý xem ra tô huynh hôm nay là vô ý thể nghiệm cũng được còn nhiều thời gian tinh hải thành tổng không thiếu kinh hỉ cho dù trong lòng lại có không dễ chịu nhưng tô chết vẫn là gật đầu đáp lại nói đa t ạ không có chứng nhận minh hôm nay giới thiệu để ta đối tinh h ả i thành có càng sâu hiểu rõ không có chứng nhận có lẽ nghe hiểu cũng có lẽ căn bản không để ý chỉ là tùy ý địa s xô tay tô minh k h á c h ký cái kia ta sẽ không phải dày nói xong hắn quay người mang theo tên kia hạ nhân hướng về nơi giao dịch nội bộ đi đến lưu lại tô chết một người đứng tại chỗ nhìn xem trên bình đài những cái kia sắp sống lại hàng hóa tô chết không có dừng lại thêm nữa quay người rời đi cái này khiến người buồn nôn khu vực giao dịch trên đường phố hỗn loạn ngay tại dần dần lắng lại sao ngược chiều dân sắp thối lui một chút người vẫn chưa thỏa mãn địa lẫn nhau tạm biệt trên mặt còn lưu lại điên cồn g dư vị một chút người thì đã bắt đầu chỉnh lý dung nhan phản phất vừa rồi người kia không phải chính mình còn có một chút nơi hẻo lánh bên trong vẫn như c ũ t r u y ề n đến lẹ tẻ kêu khóc cùng tiếng đánh nhau đó là nắm chặt cuối cùng thời gian phát tiết đám người các loại khó nói lên lời mùi hỗn hợp lại cùng nhau hư vị khiến người buồn ôn tiểu chết chết cảm giác thế nào lần thứ nhất tự thể nghiệm cái này kêu sao ngược thời gian có phải là mở rộng tầm mắt nhấm h a n mộng đối tô chết hỏi tôi chết không có trả lời chỉ là yên lặng bước nhanh hơn sắc mặt của hắn có chút tái nhận không phải là bởi vì hoảng hốt mà là bởi vì loại kia sâu tận xương tủy buồn nôn cùng kiềm chế hắn từng trải qua tàn khốc trải qua sinh tử nhưng tinh h ả i thành loại này đem tuyệt vọng cùng thống khổ t r ạ m thái bình thường hóa thậm chí đem xem như một loại quy tắc cùng giải trí hình thức vẫn là để hắn cảm nhận được mãnh liệt khó chịu hắn một bên đi một bên vận chuyển lực lượng trong cơ thể tính toán đem cỗ kia chiếm cư ở trong lòng mù mị xô tan trắng đen sen kẽ nhân tính lực lượng tại quanh người hắn lưu chuyển mang đến yếu ớ t tấm áp chống cự lại đến từ tòa thành này băng lãnh áp y xuyên qua mấy đầu vẫn như c ũ hôn loạn nhưng đã lộ ra xu hướng suy tàn khu phố quen thuộc có gian nhà trọ chiêu bài cuối cùng xuất hiện ở trước mắt nhà trọ cửa nửa đậy lấy bên trong lộ ra ấm áp ánh đèn cùng bên ngoài sắp kết thúc điên cuồng hoàn toàn chính là cách biệt một trời đẩy cửa vào nhà trọ trong đại sành thanh phong giật chính cầm một khối khăn lau lau chùi một tấm bị hất tung ở mặt đất cái b à n trong miệng còn hư phát không được pha tiểu khúc phù tiểu ngu thì bắt chéo hai chân ngồi tại một tấm hoàn hảo trên đế trong tay thưởng thức lấy mấy tấm chống không lá bừa tựa hồ tại suy tư cái gì. Nhìn thấy tô chết trở về. thanh phong giật n g ầ n đầu nhai g răng cười một tiếng nha tô lão đệ trở về à nha phía ngoài náo n h i ệ t nhìn đủ rồi phú tiếu ngu cũng liếc mắt nhìn hắn nhìn tô lão đệ sắc mặt này thu hoạch không nhỏ a t ô chết nhìn xem hai người dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió lại so sánh chính mình vừa rồi mắt thấy cảnh tượng cùng trong lòng cảm giác đèn é n nhịn không được n ổ nước và o nói chương tám trăm năm mươi tám còn giống như thật để cho nàng nói chúng t r ư ơ n g tám trăm năm mươi tám còn giống như thật để cho nàng nói chúng thu hoạch thu hoạch là không y tá thu hoạch một bụng buồn nôn đồ chơi các ngươi q u ả n cái kia kêu, kêu náo nhiệt hắn đi đến một tấm coi như sạch sẽ ghế tựa bên cạnh ngồi xuống khô ra một ngụm trọc khí muốn đem những cái kia dinh dính buồn nôn hình ảnh và mùi cùng nhau phun ra ngoài trách không được trách không được hai vị lão ca gần trăm năm mới tìm được ta như thế một cái nhìn đến thuận mắt cũng không trách ngươi được bọn họ đối cái gì kia sao ngược thời điểm nâng đều không muốn nâng t ô chết b vớt vớt h i tâm khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi một đám người giống như bị điên lẫn nhau trả tấn thậm chí còn có chuyên môn khu vực giao dịch chỗ này người nào có phải là đều có vấn đề phù tiếu ng ng nghe vậy đúng xuống trong tay lá bửa giang tay g i mang trên mặt gần như chết lặng hiểu rõ. Tô lão đệ, người lời nói này tại cái này tinh h ả i thành bên trong bất tử bất d i ệ t ngươi nói còn có thể thế nào dục vọng dù sao cũng phải có một nơi phát tia ta dù sao sao ngược thời điểm mọi người trên mặt tầng kia tinh h à ngụy trang tạm thời mất đi hiệu lực có thể thấy rõ lẫn nhau nhưng cũng giới hạn tại lúc kia hắn dừng một chút mang theo vài phần người từng trải tăng thương chờ sao ngược vừa qua tinh h à ngụy trang một lần nữa dán lên ai còn nhận ra người nào đêm qua đem ngươi ấn tại trên mặt đất ma sát người hôm nay nói không chừng liền cùng ngươi gặp tham q u a lẫn nhau liền cái rắm cũng sẽ không thả ngươi nói dưới loại tình huống này sao ngược thời điểm viên náo lại h u n g lại có ý nghĩa gì bất quá là chàng hư vô cùng hoan mạc thôi thanh phong giật cũng ngừng l a u bàn động tác tựa vào t r ê n khỏe tán đồng gật đầu gia phu nói đúng không chết được người ân oán cũng không nhớ được nhiều lắm là chính là bị tóm lấy tra tấn một hồi có thể cái kia thì phải làm thế nào đây lần tiếp theo sao ngược đến như thường nên bị điên điên nên điên điên hai ta à tính toán thời gian đều nhanh có năm mươi năm không đứng đắn đi ra tham dự qua cái này phá sự hắn chỉ chỉ bên ngoài dần dần yên tĩnh lại khu phố cùng hắn đi ra nhìn những cái kia bực mình đồ chơi còn không bằng tại nhà trọ bên trong uống chút rượu nghiên cứu một chút món ăn mới hoặc là nghe giả phù trầm gió thời gian không phải cũng như thường qua rất tốt thật rất tốt thanh phong giật nói xong lời cuối cùng thậm chí mang lên thỏa mãn c h i sắc có thể tại tinh hải thành dạng này an phận ở m ộ t góc đã là lớn lao hạnh phúc nghe lấy hai người lời nói tô chết trầm mặc hắn nhìn xem phủ tiếu ngu tấm kia tuổi trẻ lại tràn ngập t a n g h ư ơ n g mặt nhìn xem thanh phong giật cái kia ra vẻ nhẹ nhõm lại khó nén vẻ m ệ n mọi nụ cười trong lòng bỗng nhiên xông lên một cỗ kho nói lên lời chua sót đúng vậy a không chết được cũng không nhớ được tất cả thống khổ cùng điên cuồng đều sẽ theo sao ngược kết thúc mà bị ngụy trang bao trùm chưa hề phát sinh đồng dạng ở nơi như thế này nghỉ ngơi trăm năm ngàn năm lại biến thành bộ dáng gì đại khái liền sẽ giống phủ lão ca cùng thanh phong lão ca như vậy đi đối tất cả đều tập mãi thành thói quen thậm chí cảm thấy đến có thể không đếm sỉa đến an an ổn ổn địa lợi chính là một loại rất tốt trạng thái c h ắ c không được c h ắ c không được lúc t r ư ớ c thanh phong giật lần thứ nhất thấy do chính mình hình dạng phát hiện chính mình thần trí thanh tình cử chỉ bình thường lúc sẽ khống chế không nổi địa rơi lệ tại cái này tòa vận b ẹ o thành thị bên trong bảo trì bình thường bản thân chính là một kiện xa xỉ đến đủ để cho người rơi lệ sự tình nghĩ tới đây tô chết cũng cảm giác viền mắt có chút phát nhiệt hắn hít sâu một hơi cưỡng ép đẻ xuống c ô kia không hiểu cảm xúc mẹ hắn địa phương quỷ q u á i này sống lâu sợ không phải thật muốn đ i ê n tiểu chết chết ngươi nhìn ta cứ nói đi bọn họ đã sớm quen thuộc nhà n h â m h o a n mộng âm thanh trong đầu vang lên bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại này không chết được chỉ có thể lẫn nhau tra tấn thiết lập còn rất mang cảm giác nhà nếu có thể nhìn thấy hai cái xinh đẹp tiểu ca hắc <cười> tôi chết không thèm để ý nhậm hoan mộng suy nghĩ lung t u n g hán trợt nhớ tới một việc hỏi đúng rồi long ba cùng phương linh nhi cô nương đâu bọn họ chẳng lẽ cũng đi ra theo lý thuyết sao ngược thời điểm sắp triệt để kết thúc bọn họ cũng nên ngay lập tức đến bắt q u á i m ớ i đúng phù tiếu ngu nghe vậy cầm lấy chén t r à trên bàn hớp một cái chậm dãi nói bọn họ a sớm chạy chạy tôi chết xứng sở còn không phải sao phù tiếu ngu đặt chén t r à xuống chế nhạo nói ngươi không phải vừa ra cửa liền cùng kia cái gì huyết n ụ c khôi lỗi chiến đấu rồi sao chật chật tràn diện đâm thẳng kích thích p h ư ơ n g linh nhi tiểu nha đầu kia chừng như chưa từng thấy các mặt của xã hội tại chỗ liền bị buồn nôn đến không được sát mặt trắng bệnh hắn hướng về tô chết chấp chấp mắt sau đó a người cái kia long bá sư mình anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội liền tới nhà ta nhìn hắn lúc ấy liền che chở p h ư ơ n g linh nhi rời đi nói là tìm thành tịnh địa phương đợi đi một đêm này này ta xem t r ư ờ n g hai người bọn họ một mực góp cùng một chỗ đây thanh phong giật cũng tại bên cạnh hát đệm cười ha hả nói bổ sung không sai không sai ta nhìn long lao đệ đối phương cô nương cái kêu kêu một cái ân cần chật chật anh hùng p h i mỹ nhân ta nhìn có hy vọng đ một, một phương diện khác hắn cũng không biết vì cái gì nghĩ đến vương linh nhi tấm kia tươi đẹp khuôn mặt cùng lòng bá chất phác lại tràn đầy lực lượng thân ảnh tụ cùng một chỗ hình ảnh trong lòng luôn có loại cảm giác lạ lạ là hắn dạy bảo h ư ơ n g linh nhi tình cảm một đạo nhậm môn cũng là hắn chức cùng p h ư ơ n g linh nhi lẫn nhau tán thành giải trừ tinh h à n g nguy trang tiểu chết chiết ngươi vẻ mặt này có chút vi rượu a nhậm hoan mậu mang theo nồng đ ậ m b á t quá ý vị trời ơi có phải là có chút ăn giấm chật chật nghĩ không ra ngươi cái này mày giấm mắt to cũng tốt cái này một cái ăn giấm a tô chết tại trong thức hải cười nạo một tiếng đối nhậm hoan mậu t r ê u chọc lơ lẽm ta đối loại kia tiểu nha đầu phiến tử cũng không có hứng thú ta chẳng qua là cảm thấy sư minh hắn ai tu hành tình cảm một đạo khác đến lúc đó h á m q u á sâu đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ l i n được hắn nhớ tới chính mình vị sư phụ kia nhậm hoan mộng chính là cái ví dụ sống sờ sờ mặc dù bây giờ long b á thoạt nhìn chất phát đáng tin nhưng người nào biết lây dính cái này tinh h ả i thành vị khí lại một đầu đâm vào tình cảm trong vòng xoáy sẽ sẽ không biến thành kế tiếp khốn khổ vì tình người điên thôi đi nói thật giống như ngươi về sau sẽ không biến thành biến thái đồng đ ạ g nhậm hoan mộng khinh thường gừ gừ ngươi phía trước chém đầu những cái kia người thời điểm cái kia hưởng thụ biểu lộ chật chật có thể đừng cho là ta không nhìn thấy tôi chết k h o miệng giật một cái thế mà không phản bắt được mẹ hắn còn giống như thật để cho nàng nói chúng trước đây hắn độc thủ coi trọng cái gọn gàng một k í c h mất mạng cho đối phương một cái thông thái nhưng vừa rồi xé rách huyết n h ụ bóp nát xương cốt xúc cảm nhìn xem đ ị c h nhân từ hoàn chỉnh thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ quá trình tựa hồ t h ậ t mang đến một tia bí ẩn khoái cảm cảm giác này để hắn có chút h á i hùng t i ế t bịa tôi chết tại trong thức hải gắt một cái cưỡng ép xua tán đi nhậm hoàn mộng tấm kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn khuôn mặt tới cười đem được chú ý một lần nữa kéo về đến hiện thực hắn nhìn hướng phù tiếu ngu quyết định hỏi chút chính sự phù lao ca nghe nóng ngươi chút chuyện cái này tinh h ả i thành giá hàng còn có cảm giác đói bụng đến cùng là chuyện gì xảy ra cùng với tại chỗ này như thế nào mới có thể làm tới tinh tệ đây mới là trước mắt quan trọng nhất kiếm thanh cùng miêu l ê hy cũng còn hôn mê long bá lại vội vàng nói chuyện yêu đương cũng không thể một mực ăn uống chùa vũ v ạ thanh phong giật nơi này mà còn loại kia sâu tận xương t h y cảm giác đói bụng hắn nghe thấy lấy liền không muốn đi thể nghiệm phù tiếu ngu nghe xong t ô chích ỏ i cái này trên mặt chế nhạo nụ cười thu liễm lộ ra mấy phần ngưng trọng t ô l ã o đệ ngươi hỏi ý tưởng bên trên cái này tinh h ả i thành a cùng bên ngoài có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau trước nói giá hàng cái này tinh tệ a có thể quý giá cực kỳ ngươi nếu là cầm phía ngoài linh thạch đến đổi này một n g à n khối thượng phẩm linh thạch nhiều lắm là cũng liền đổi một cái tinh tệ liền cái này một cái tinh tệ ngươi biết có thể làm gì không phù tiếu ngu đưa ra một ngón tay khoa tay vẫn khí tốt một kiện phẩm tướng coi như là qua được tông sư cấp p h á t bảo khả năng liền một cái tinh tệ một cái tinh tệ tông sư pháp bảo tôi chết lấy làm kinh hãi cái này sức mua cũng quá là khuyết đại h á n tại ngoại giới một kiện tông sư phát bảo đây chính là giá trên trời vô số tu sĩ tranh bể đầu đều chưa hẳn có thể được đến không sai phu thiếu ngu gật gật đầu phát bảo binh khí công pháp bi tịch tại chỗ này kỳ thật không tính hiếm có vật dù sao có thể đi vào cái này tinh h ả i thành cái nào không phải có chút b ố n liếng hoặc là kỳ ngộ thời gian lâu dài những vật này ngược lại không đáng giá thanh phong giật ở một bên tiếp lời đầu cười khổ nói thế nhưng a tô lao đệ có một vật tại nơi này chính là giá trên trời cái gì tô chết hỏi ăn uống thanh phong giật chém đinh chặt sắt nói liền nói ta nhà trọ này bên trong bình thường nhất m à t thầu n g ư ơ i biết bao nhiêu tiền một cái sao hắn đưa ra hai cái ngón tay giao nhau mười cái tinh tệ một cái mười mười cái tinh tệ một cái bánh bao tô chết kém chút cho rằng chính mình nghe lầm mười cái tinh tệ dựa theo phủ tiếu ngu thuyết pháp cái kia đều có thể mua mười cái tông sư pháp bảo l i ê n vì một cái bánh bao ha ha ngươi cũng chớ xem thường g i ả trong cái này m à t thầu phù tiếu ngu cười h ắ t hắc đây cũng không phải là phía ngoài hàng thông thường ra trong là tu hành thức ăn ngon một đạo hắn cái này màn tàu ăn một cái đỉnh ngươi một ngày không nói bụng hiệu quả cùng tích c ố c đ a n không sai bị ệ lắm mà lại là thực sự năng lượng bổ sung không giống đ a n dược như vậy yêu ớt mấu chốt nhất là ăn hắn làm đồ vật còn có cơ hội thu hoạch được ăn ngấn đây chính là mãi mãi tăng thêm đương nhiên xác suất không cao chính là thanh phong giật vung vung tay khiêm tốn nói nơi nào nơi nào bất quá là chút sống tạm đồ chơi nhưng cái này tinh h ả i thành bên trong đồ ăn chính là đắt như vậy không có cách nào dù sao có thể đi vào nơi này ai còn quan tâm cái gì ăn uống ham muốn mọi người càng quan tâm là ngữ khí của hắn trầm xuống là loại kia cảm giác đói bụng phù tiếu ngu tiếp lời nói vẻ mặt nghiêm túc hắn nói không sai đây không phải là bụng của ngươi đói không phải trên n ụ thể thiếu thốn đó là thứ ngươi sâu trong linh hồn chui ra ngoài đói giống như là muốn đem ngươi thần hồn đều g ặ m nuốt sạch sẽ đồng dạng một ngày không ăn đồ vật cảm giác k i n là có thể đem ngươi bước điên thời gian lại thêm chút thư rất nhiều người chính là gánh không được loại này trên linh hồn đói bụng mới hoàn toàn sụp đổ biến thành chỉ biết là giết chóc cùng phá hư người điên tôi chết nghe đến trong lòng run lên trên linh hồn b ó i bụng hắn hồi tưởng lại sao ngược kết thúc lúc loại kia phản phất ngũ tạm lục phủ đều bị móc sạch liền suy nghĩ đều thay đổi đến chỉ trệ cảm giác sợ hãi không nhịn được dùng mình một cái nguyên lai、like、cái kia không chỉ là sao ngược di chứng mà là cái này tinh h ả i thành mỗi giờ môi k h ắ p không tồn tại nguồn g i a t ô chết t h i ê n lặng tính toán một ngày ba mươi cái tinh tệ vẹn vẹn thỏa mãn hắn cùng hai cái hôn mê đồng bạn thấp nhất hạn độ linh hồn ấm no cái này cũng chưa tính long bá nếu như long bá cũng cần đồ ăn đó chính là một ngày bốn mươi tinh tệ mười bạn tinh tệ nghe tới rất nhiều nhưng dựa theo cái này tiêu hao tốc độ cũng liền có thể chống đỡ hai n g h n năm trăm ngày không đến bảy năm thời gian bảy năm đối với phạm nhân có lẽ rất dài nhưng đối với tu sĩ nhất là tại lúc này ở giữa trôi qua cảm giác cũng có thể khác biệt tinh h ả i thành quả thực chính là một cái bùng tay thú n g chi đây chỉ là cư trú cùng thấp nhất đồ ăn chi tiêu cái khác tiêu phí đâu mua sắm tình báo mua thêm trang bị bạn nhất cần cái gì đặc thù thuốc hoặc là tài nguyên cái này tinh h ả i thành quả nhiên không phải cái gì đất lành đi vào dễ dàng muốn tiếp tục sống khó tiểu chết chiết mười vạn tinh tệ không y tá nhấm hoan mộng âm thanh ở trong đầu hắn văng lên đủ ngươi tiêu xài một lúc lâu nói không chừng còn có thể tìm mấy cái xinh đẹp tiểu ca nhi vui à vui à đâu ai nha ngươi nhìn cái kia giả p h ụ lấm la lấm lét nói không chừng giấu không ít đồ tốt nếu không đi sở tôi chết không nhìn thẳng nhậm hoan mậm phần sau đoạn không đáng tin cậy đề nghị chỉ là ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt vui vẻ sợ không phải còn không có vui vẻ tinh tệ trước hết đã xài hết rồi đến lúc đó liền nên đến phiên người khác lấy chính mình vui vẻ phù tiếu ngu phản phất xem thấu t ô chết tâm tư cười hắc hắc n â n chén trả lên hớp một cái chậm dãi nói t ô lao đệ có phải là cảm thấy cái này tinh tệ không trải qua hoa t ô chết nhẹ gật đầu thẳng thắn nói s á c thực như vậy một ngày ba bốn mươi chi tiêu chỉ vì ăn uống áp lực này cũng không nhỏ cái này mới cái kia đến đ â u a phu tiếu ngu đặt chén trà xuống r ồ i ra ngón tay điểm một cái mặt bàn vừa rồi nói với ngươi chỉ là cái này tinh h ả i thành bên trong cơ bản nhất pháp tác sinh tồn đến mức kiếm tiền môn u đạo ta vừa rồi cũng nâng tầm thường trung thừa thượng thừa đều có các thuyết pháp hãn tổ chức lấy lời nói trước nói lần này lợi dụng lừa gạt trộm cướp đơn giản trực tiếp đến tiền cũng nhanh vật ký tốt đụng tới cái dê béo hoặc l à nhặt đến vật gì tốt một đêm t r ợ n giàu cũng không phải là không được nhưng phù tiếu ngu lời nói xoay chuyển đây cũng là nguy hiểm nhất đường đi có thể đi vào cái này tinh hải thành cái nào là loại lương thiện người cho rằng dây béo nói không chừng là đầu hất lên r a dê át lang lật lọc liền đem n g ư y i n ướt mà còn tại chỗ này bị tóm lấy cũng không phải chết đơn giản như vậy tô l ã o đệ ngươi cũng biết tinh hải thành bên trong không có tử vong chân chính thanh phong giật ở một bên nói bổ sung đúng có ít người liền thích đem bắt lấy đối thủ dùng các loại không thể tưởng tượng thủ đoạn chầm rãi bịa đạt tư bị kia、Chợt suy nghĩ một chút đều để người tê cả ra đầu cho nên à nghĩ đi đường này phải có tùy thời bị người ta t ó m lấy muốn sống không được muốn chết không xong giác ngộ cái này tầm thường chi pháp nguy hiểm là thật lớn mà còn lợi ích vẫn chưa ổn định cái kia chung từ h a đâu chẳng lẽ là đi chỗ nào nhận nhiệm vụ tôi chích ỏ i chương tám trăm sáu mươi chính quy con đường chương tám trăm sáu mươi chính quy con đường ân đi tinh tháp phù thiếu ngu nhẹ gật đầu đó là tinh h ả i thành tân nhân báo cáo địa phương không giả nhưng cũng là thông báo các loại nhiệm vụ địa phương nhiệm vụ đa dạng có rất nhiều đi thế giới khác tìm kiếm đặc biệt vật phẩm có rất nhiều đi săn giết một số kỳ dị sinh linh còn có chính là đi thăm dò không biết hiểm đ ị a hoàn thành nhiệm vụ tinh t h á p sẽ căn cứ độ khó cùng độ hoàn thành cho tinh tệ hoặc là những phần thưởng khác ví dụ như đặc thù quyền hạn thi h ư u tài liệu thậm chí là một chút tạm thời rời đi tinh h ả i thành cơ hội nghe tới tựa hồ là cái tương đối chính quy con đường t ô chết suy nghĩ nói chính quy là chính quy nhưng nguy hiểm đồng dạng c ũ n g nhỏ thanh phong giật tiếp lời nói xuyên qua thế giới ngăn cách bản thân liền tràn đầy bất ngờ người vĩnh viễn không biết trước mặt là tình h u ố n như thế nào khả năng là một mảnh an lành cũng có thể là tuyệt điệu tự v ự c mà còn tinh t h á p ban bố nhiệm vụ thường thường đều kèm theo cực cao tính nguy hiểm không phải vậy cũng sẽ không cho ra như vậy phần thưởng phong phú mỗi năm bởi vì chấp hành tinh t h á p nhiệm vụ khi trở về thay đổi đến điên đ i ê n khủng c ủ n g người nhiều vô số kể phu thiếu ngu nói bổ sung không sai tinh t h á p nhiệm vụ càng giống là lấy mạng đi cực một cái khả năng v ậ n ký tốt thắng lợi trở về v ậ n ký không tốt liền b ị n h viên ham tại cái nào đó không biết tên thế giới nơi nhỏ đánh hoặc là dứt khoát thành cái nào đó cường đại tồn tại điểm tâm con đường này thích hợp những cái kia thực lực cường đại lại gan to bằng trời ra hỏa hoặc là thực tế cùng đường mặt lộ chỉ có thể đi liều mạng người tôi chết tiên lặng tiêu hóa lấy những tin tức này tầm thường nguy hiểm cực cao ự c c đại giới thảm trọng trung thừa nhìn như chính quy kỳ thực cựu tử nhất sinh cái kia thượng thừa, thừa đâu hắn nhìn hướng phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật tại trong cửa hàng làm việc tựa như hai vị dặn này ha ha tôi l á o đệ ngươi nhìn ra phù tiếu ngu nhét miệng cười một tiếng lộ ra hai hàm răng trắng không sai thượng thừa, thừa đường đi chính là tại bên trong tinh hải thành tìm ổn định kiếm sống ví dụ như giống giả trong dạng này mở cái nhà trọ hoặc là giống như ta t r u y ề n điệm phụ lục tình báo lại hoặc là cho một số thế lực lớn làm cái cung phụng hộ vệ gì đó thanh phong giật cũng cười nói con đường này tháng tại ổn định mặc dù khả năng phát không được đại tài nhưng ít ra mỗi ngày có cố định thu bảo không cần cả ngày nơm nớp lo sợ cũng có thể chậm rãi góp nhặt tài nguyên tựa như ta nhà trọ này mặc dù kiếm chính là vất vả tiền nhưng tốt xấu có thể a n a n ổn ổn địa lợi quan sát trong thành này mưa gió cũng coi là một loại niềm bùi thú vất quá phù tiếu lại bổ sung nghĩ đi đường này cũng không dễ dàng đầu tiên ngươi phải có thành thạo một nghề là người khác cần luyện đan luyện k h í chế phủ trật phá thức ăn ngon dù sao cũng phải có đem ra được bản lĩnh tiếp theo ngươi phải có tín dự hoặc là nói phải có người nguyện ý dùng ngươi cái này tinh h ả i thành bên trong nhân tâm khó lường muốn tìm cái đáng tin cậy việc cần làm hoặc là để người khác tín nhiệm ngươi cũng không phải chuyện dễ dàng hắn có ý riêng nhìn tôi chết một cái tựa như chúng ta cái này có gian nhà trọ cũng không phải là cái gì người đều thu lưu tô lão đệ ngươi nhà hai anh em chúng ta nhìn xem t h u mắt cảm thấy ngươi không phải loại kia gây chuyện thị phi hoặc là phía sau đâm dao nhỏ người cái này mới tô chết minh bạch cái này thượng thừa con đường nhìn như bình tĩnh kỳ thực cánh cửa cao nhất nó không chỉ cần phải thực lực cùng kỹ năng càng cần hơn tại cái này hỗn loạn vô tự địa phương xây dựng lên một loại tên là tín nhiệm tư nguyên khan hiếm tiểu chết c h ế t muốn ta nói vẫn là đi cái gì kia tinh thắp nhìn xem thôi n h â m hoan mộng âm thanh ở trong đầu hắn văng lên mang theo hưng ơ phấn xuyên qua thế giới ấy thật tốt chơi nói không chừng có thể đụng tới đủ kiểu thú vị người và sự việc đây ví dụ như hắc h ắ t ô chết không nhìn nhậm hoan mậu phần sau đoạn không đứng đắn ảo tưởng hắn biết nhậm hoan mậu thuần túy là xem náo nhiệt không chê c h u y ệ n lớn nhưng nàng lời nói nhưng cũng để t ỉ n h hắn trung thừa tinh tháp nhiệm vụ mặc dù nguy hiểm trung điệp hữu tử nhất sinh nhưng l ích lợi cũng trực tiếp nhất lại phù hợp nhất hắn trước mắt nhu cầu thần tốc thu hoạch tài nguyên đồng thời hắn cũng xác thực đối cái gọi là thế giới ngăn cách tràn ngập tò mò t r ố n g không cảnh giới tồn tại cho hắn nhất định sức mạnh ít nhất tại vật lý phương diện bên trên hắn có bảo vệ tư bản càng quan trọng hơn là hắn không phải một người kiếm thanh miêu lê hy còn tại nhà trọ bên trong hôn mê bất tỉnh cần chăm sóc hắn không thể một mực yên tâm thoải mái địa tiếp thu phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật trợ giúp hạ quyết tâm tô trích ngầm đầu nhìn hướng phủ tiếu ngu cùng thanh phong giật phù lao ca trong lao ca đoạn này thời gian đa tạ hai vị trông nom tô trích thành thử nói tiểu đệ nhận lấy thì ngại ta cái này mấy người đồng bạn sợ rằng còn muốn tại đắt bảo địa váy dày chút thời gian cái này cư trú phí tổn cũng không thể một mực để hai vị tốn kém hả tô lao đệ lời này của ngươi liền k h ạ c ký thanh phong giật lập tức xua tay hai anh em chúng ta tất nhiên nhận n g u y ê người bạn này chút chuyện nhỏ này tính là gì n g ư ơ i bằng hữu liền là bằng hữu của chúng ta nha hắn người lời nói hiển nhiên là phát ra từ nội tâm nhưng mà một bên phủ tiếu ngu lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng đánh gây thanh phong giật lời nói tô lao đệ ra cho người này chính là quá thành thật b ấ t quá nha thân huynh đệ minh tính sổ sách hai anh em chúng ta tán thành chính là n g ư ơ i tô chết người này cảm thấy ngươi hợp tính thật sạc khoái coi ngươi là người một nhà đối đãi cho nên ngươi ở chỗ này chúng ta không lấy một xu đó là có lẽ hắn lời nói xoay chuyển chỉ chỉ trên lầu thế nhưng các bằng hữu của ngươi nha chúng ta cùng bọn họ cũng không quen cũng không có cái kia giao tình phù tiếu h ngu giang tay ra cái này có gian nhà trọ mở cửa làm ăn nên đón mang đến dù sao cũng phải có chút quy củ ta nhìn ngươi mấy vị bằng hữu kia bị thương không nhẹ một c h ố c sợ là vẫn chưa tỉnh lại như vậy đi ngươi trước thả cái một vạn tinh tệ tại chỗ này coi như là bọn họ cư trú cùng chăm sóc phí tổn n h i ề u lui ít bổ ngươi xem coi thế nào thanh phong giật há to miệng muốn nói cái gì nhưng nhìn một chút phù tiếu h ngu cuối cùng vẫn là không có lên tiếng âm thanh chỉ là bất đắc gì cười cười hắn biết chính mình bị lão hữu này tính tình nhìn như tính toán chi ly kỳ thực đang dùng một loại phương thức khác phân rõ giới hạn cũng thay tô chết cân nhắc chu toàn dù sao một mực ăn không ở không tô chết trong lòng cũng băn khoăn tô chết ngay vậy trong lòng hiểu rõ phù tiếu ngu lời này nhìn như bất cận nhân tình kỳ thực hợp tình hợp lý cũng cho hắn một cái hạ bậc thang phù lao ca nói chính là nên như vậy tô chết nói xong từ trong ngực lấy ra tấm kia màu đen tinh tệ thẻ tấm thẻ này vẫn là ban đầu ở tinh tháp bên trong cầm cái kia hạng nhất đánh giá đ ạ được bên trong vừa vặn mười vạn tính tệ hắn đem thẻ đưa cho thành phong giận trong lao ca trong này có mười vạn tính tệ người trước v ạ c h đi một vạn nếu là không đủ ta bổ khuyết thêm thanh phong giật tiếp nhận tấm thẻ không nói thêm gì chỉ là nhẹ gật đầu lấy ra một cái nhỏ nhắn cùng loại bản tính pháp lý tại trên thẻ v ạ c h một cái đinh một tiếng văng nhỏ giao dịch hoàn thành t ô lão đ ệ yên tâm thanh phong giật đem thẻ còn cho t ô chiết trịnh trọng nói người bằng hưu ta nhất định sẽ hảo hảo chăm sóc chỉ cần bọn họ còn tại nhà trọ này một ngày liền sẽ không có bất luận kẻ nào dám đến q á i giày t ô chết thu hồi tấm thẻ trong lòng một khối đá rơi xuống tiền hàng hai bên thỏa thuận xong yên tâm thoải mái chương tám trăm sáu mươi mốt không có chứng nhận tại chỗ này chương tám trăm sáu mươi mốt không có chứng nhận tại chỗ này phù lão ca trong lão ca ta đã nghĩ kỹ ta nghĩ đi tinh tháp nhìn xem ồ phù tiếu ngu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn quyết định đi ở giữa lợi dụng con đường thanh phong giật cũng nhẹ gật đầu mang trên mặt hiểu rõ quả nhiên ta liền biết tô lão đệ không phải tình nguyện bình thẳng người tinh tháp chỗ kia mặc dù h n g hiểm nhưng xác thực cũng là cơ duyên nhiều nhất địa phương lấy tô lão đệ ngươi bản lĩnh cẩn thận một chút chưa hẳn không thể xông ra một phen thành thựu chỉ là phù tiếu ngu sờ lên cảm nhắc nhở nói tinh thắp n h i ệ một vụ tầng đại sảnh có nhiệm vụ mặn sáng phía trên tiêu chí rót nhiệm vụ độ khó mục tiêu khen thưởng cùng với đã biết tình báo nhưng những tin tình báo kia thường thường chỉ là một góc của băng sơn thậm chí khả năng là lừa dối tất cả còn phải dựa vào ngươi chính mình tùy cơ ứng biến còn có tận lực không muốn đơn độc hành động thì mấy cái người tin được tổ đội có thể đ ề cao thật lớn sinh tồn tỷ lệ bất quá thanh phong giật dừng một chút c ư ờ i khổ nói tại cái này tinh hải thành muốn tìm mấy cái tin được người so với lên trời còn khó hơn cảm ơn nhắc nhở ta nhớ kỹ t ô chết chắp tay nói cảm ơn trong lòng đối cái này không biết tinh tháp lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác ha ha chỉ riêng ghi lại cũng không đủ phù tiếu ngu cười hắc hắc từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản đưa cho t ô c h ế t ừ cái này cầm Trong phù lao à t c h n ca cái này cầm a tính toán hai anh em chúng ta trước thời hạn cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đấu phù tiếu ngu xô tay không để ý nói về sau phát đạt đừng quên mời hai anh em chúng ta uống rượu liền được thanh phong giật cũng cười nói đúng vậy a tô lão đệ chờ ngươi từ thế giới ngăn cách trở về ta cho ngươi làm thu xếp tốt khánh công t ô chết lại lần nữa trịnh trọng hướng hai người nói cảm ơn tại cái này băng lãnh tàn khốc tinh h ả i thành có thể gặp phải dạng này hai vị n g u y ệ n ý thật tình đối đãi bằng hưu đúng là không dễ hắn cất k ỹ n g ọ c giản điều chỉnh một cái hô hấp to lớn nhân tính đại kiếm im lặng lơ lửng tại bên người như vậy việc này không nên chậm trễ ta cái này liền đi tinh tháp nhìn xem tạm biệt p h ù tiếu cùng thanh phong g ậ t tôi chết rời đi có gian nhà trọ nhà trọ cái kia mang theo một ít tấm áp đèn bước bị hắn ném tại sau lưng quanh mình cấp tốc bị tinh h ả i thành cái kia t u y ê n cổ bất biến âm lãnh cùng k i ể m chế bao p h ụ trên đường phố đêm qua sao ngược thời điểm điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn tựa hồ đã bị triệt để lao đi người đi đường vẫn như cũng là những cái kia lấp l o e không yên thấy không rõ khuôn mặt tinh hà quang ảnh bọn họ yên lặng h ảnh tậu lẫn nhau xa cách giống như là một đám không có gặp nhau h ữ hồn tôi chết thậm chí có thể cảm giác được những ngày quang ảnh phía dưới ẩn tàng ánh mắt so trước đó càng thêm cảnh giác càng thêm tham lam sao ngược thời điểm xé ra ngụy trang để người nhìn thấy lẫn nhau chân thật dục vọng cùng ác ý mà khi ngụy trang một lần nữa có lên phần này nhìn thấy chẳng những không có tiêu chử ngắn cách ngược lại sâu hơn nghi ngờ cùng đề phòng chật chật tiểu chết c h ế t ngươi xem bọn hắn như vậy nhậm hoan ngộng âm thanh tại trong đầu hắn văng lên buổi tối hôm qua còn hận không phải đem đối phương ăn sống ngất tươi hiện tại lại ngụy trang đến mức cùng cái chính nhân có tử dối trá thật sự là quá dối trá bất quá nha loại này tương phản cảm giác tỳ tỳ thích tôi c h ế không để ý đến nàng trêu chọc chỉ là yên lặng đi hắn có thể hiểu được loại này dối trá tại tinh hải thành không dối trá liền mang ý nghĩa bại lộ nhược điểm mang ý nghĩa trở thành người khác săn bắn mục tiêu phù tiếu ngu cùng thanh phong giật như thế tồn tại ngược lại là dị loại bên trong dị loại cái kia phần ghi lại tinh t h á p tin tức ngọc giảm bị hắn thiếp thân cất kỹ xúc cảm hơi lạnh nhưng cũng mang đến một k i a bé nhỏ không đáng kể yên tâm ít nhất hắn không đến mức hoàn toàn như cái con rồi không đầu đồng dạng xông vào to lớn nhân tính đại kiếm im lặng lơ lửng ở bên người hắn trôi này ngưng tụ hắn tình cảm lực lượng cự kiếm bản thân chính là một loại không tiếng động cảnh cáo để những cái kia lòng mang ý đồ xấu quang ảnh không dám tùy tiện tại tinh hải thành loại này vặn bẹo không gian cảm giác bên trong khoảng cách khái niệm vốn là mơ hồ tô chết chỉ là hướng về cảm ứng bên trong cỗ kia khổng lồ nhất hôn lõi nhất cũng hấp dẫn người nhất lực lượng đầu nguồn đi đến cũng không lâu lắm liền trở lại cái gọi là tinh tháp nơi này không thể nghi ngờ chính là tinh hải thành trung tâm cũng là vô số người truy đuổi lực lượng t à i phú cuối cùng lại khả năng biến thành hắn người đồ chơi vận mệnh say thị tràng hắn đẻ xuống trong lòng quần quận tâm tình rất phức tạp đang chuẩn bị cất bước hướng đi cái kia to lớn cầm vòm đúng lúc này một loại cực kỳ nhỏ nhưng lại dị thường rõ ràng ba động đột ngột tại trong ngực hắn r u n động tôi chết bước chân dừng lại, sờ tay vào ngực, đầu ngón tay chạm đến một cái lạnh bớt cứng rắn vật thể. chính là ngày hôm qua không có chứng nhận kín đáo cho hắn cái kia dẫn sao chạm canh gác. cái này cái còi giờ phút này chính lấy một loại đặc biệt tần số chấn động, tại cùng cái nào đó xa xôi tồn tại hô ứng lẫn nhau. không có chứng nhận. tôi chết lập tức minh bạch cái này ba động hàm nghĩa. dẫn sao chạm canh gác là không có chứng nhận cho hắn, cái này ba động, tất nhiên là không có chứng nhận liền tại phụ cận. mà còn, khoảng cách có lẽ không xa. không có chứng nhận. cái kia trên mặt mang theo thuần trắng mặt n ạ thoặc nhìn ôn tồn lễ độ. phong cách hành sự lại cất dấu điên cuồng cùng sát ý ra hỏa t ô chết đôi hắn giác quan rất phức tạp một phương diện không có chứng nhận phong cách hành sự mặc dù cũng mang theo tinh h ả i thành đặc thù lanh k h ố c cùng tính toán nhưng so sánh với những cái kia thuần túy lấy c h a tấn hắn người làm thú vui người đ i ê n s ắ c thực lộ ra bình thường rất nhiều ít nhất hắn có mục tiêu rõ rệt có thế lực của mình hiểu được thành lập trật tự mà không phải thuần túy hỗn loạn một phương diện khác hắn cái kia không có chứng nhận lĩnh vực thực sự là quá mức bá đạo xung quanh trong vòng mười dặm cấm t i ệ t linh lực đối với tuyệt đại đa số ỷ lại thuật pháp thần thông người mà nói quả thực chính là ác n ộ n g lại thêm hắn cái kia xuất quỷ nhập thần kiếm thuật t ô chết tự nghĩ nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị bị kéo vào cái kia lĩnh vực bên trong chỉ sợ cũng phải tương đối khó giải quyết thú chi người này còn đưa chính mình dẫn sao chạm canh gác hắn mục đích tuyệt không đơn thuần nha tiểu chết chiết là cái kia tiểu bạch kiểm mặt nạ nam nhậm hoan mộng âm thanh mang theo vài phần hiệu k ỷ hắn tìm ngươi làm cái gì chẳng lẽ là coi trọng ngươi trời ơi hai cái xoái ca tê chạy t ô chết cưỡng ép che đậy lại nhậm hoan mộng không đứng đắn ảo tưởng không có chứng nhận giờ phút này xuất hiện tại tinh tháp phụ cận tuyệt không phải ngẫu nhiên hắn chủ động thông qua dẫn sao chạm canh gác phát ra cảm ứng h i ệ n nhiên là có ý muốn cùng chính mình tiếp xúc vì cái gì hợp tác thăm dò vẫn là có mưu đồ khác tôi chết không hề e ngại không có chứng nhận lấy hắn thực lực hôm nay đặc biệt là lĩnh mộ chống không về sau tự vệ dư xài. mà còn nhân tính lực lượng đối với bất luận cái gì sinh linh đều có khắt chế hiệu quả không có chứng nhận quy luật c h i đạo cũng chưa chắc có thể hoàn toàn miễn trừ nhưng nói trở lại nếu như có thể cùng không có chứng nhận đạt thành một loại trình độ hợp tác đối với chính mình thăm dò tinh tháp thậm chí tại tinh hải thành đặt chân không thể nghi ngờ là có lợi ít nhất hắn cái kia không có chứng nhận lĩnh vực tại một số đặc biệt dưới tình huống có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi thêm một cái tạm thời minh h i ế u dù sao cũng so thêm một cái tiềm ẩn địch nhân muốn tốt nhất là tại tinh tháp loại này địa phương sau khi cân nhắc h ơ n thiệt tô chích quyết định trước tìm tới không có chứng nhận lại nói đem cảm giác tăng lên tới cực hạn hắn phân biệt lấy dẫn sao chạm canh gác chuyển đến cái kia nhỏ bé ba động tinh tháp lối vào dòng người dày đặc muốn tại cái này mảnh hỗn l o ạ n bên trong tinh chuẩn định bị một mục tiêu độ khó cực lớn t ô chết loại bỏ rơi những cái kia lộn xộn năng lượng ba động đem tất cả tâm thần đều tập trung ở dẫn sao c h ạ m canh gác c ộ n minh bên trên cuối cùng hắn tìm tới một chỗ tới gần b á c h tường chỗ bóng tối thân ảnh đạo thân ảnh kia đồng dạng bao phủ tại mông lung tinh hà quang ảnh bên trong cùng người xung quanh không khác chút nào nhưng dẫn sao c h ạ m canh gác chuyển đến ba động lại rõ ràng chỉ hướng hắn tìm tới t ô chết đang muốn cất bước tiến lên nhưng gần như cũng ngay lúc đó đạo kia ở vào trong bóng tối tinh hà quang ảnh phản p h t phát giác cái gì có chút nghiêng đi đầu hướng về t ô chết phương hướng nhìn đi qua cứ việc ngăn cách một tầng bạn mẹo quang ảnh, tôi chết lại phảng phất có thể cảm nhận được băng lênh ánh mắt thật giống như có thể xuyên thấu cái này tinh hà nguy trang rơi trên người mình chương 862, h u y ế t n ụ c cầu thang chương 862, h u y ế t n ụ c cầu thang hai đạo ánh mắt tại hư hảo tinh hà quan g ảnh bên trong giao hội trong chốc lát bao phủ tại trên thân hai người tinh hà quan g ảnh giống như thủy triều rút đi lộ ra riêng phần mình chân dung tôi chết nhìn thấy tấm kia quen thuộc thuần trắng mặt nạ mà không có chứng nhận cũng thấy do hắn đám người xung quanh còn tại rộn ràng lại phảng phất cùng bọn hắn ngăn cách tại hai cái thế giới khác nhau không có chứng nhận có chút đưa tay làm cái mời động tắt ra hiệu tô chết cùng hắn tới cái tia yêu nhà ung dung tư thái cùng hắn sâu trong nội tâm điên cùng tạo thành cực kỳ tranh l ệ n h rõ ràng tiểu chết chiết hắn động tác này thật sự là đẹp trai ngây người nhậm hoan mộng ở một bên hoa si địa thét lên mau cùng đi lên xem một chút nói không chừng có thể nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn hình ảnh tô chết không nhìn nhậm hoan mộng ăn nói linh tình đi theo không có chứng nhận xuyên qua mấy đầu tĩnh mịch đường tắt cuối cùng bọn họ đi tới một chỗ yên lặng bị lạc tô minh không có chứng nhận xoay người chúng ta lại gặp mặt tô chết trong lòng cảnh giác không có chứng nhận h u n h tìm ta chắc là có chuyện quan trọng t ư lượng xác thực không có chứng nhận nhẹ nhàng gật đầu bởi vì ta cảm thấy tô minh là người đáng giá tín nhiệm câu nói này để tô chết trong lòng khẽ giật mình bọn họ bất quá một ngày d u y ê n phận đối phương tại sao lại đối với chính mình như vậy tín nhiệm loại này gần như m ù quáng tín nhiệm ngược lại để hắn cảm thấy bất an đúng lúc này không có chứng nhận chậm rãi đưa tay thao xuống tấm kia thuần trắng mặt nạ một tấm tuấn mỹ đến gần như hoàn mỹ khuôn mặt xuất hiện tại tô chết trước mặt góc cạnh rõ ràng cặp mắt kia thâm thúy như tinh h ù n g ẩn chứa vô tận cố sự ở bên trong a a a nhầm h o a n mộng tại thức hải bên trong phát ra càng thêm điên cuồng t h t lên tiểu chết chết cùng không có chứng nhận cái này chính phú ta đập định nhanh hơn đi tô chết thái dương run rẩy cố gắng để xuống muốn n ổ nước bọ xúc động ta nghĩ tại hôm nay sao ngược tiến đến lúc trở thành cái này tinh h ả i thành chủ nhân không có chứng nhận nhìn thẳng tô chết con mắt bình tĩnh đến tựa như là đang đàm luận hôm nay thời tiết cái này kinh người phát biểu để tô chết nhất thời không biết nên đáp lại ra sao hắn vô ý thức hỏi vì cái gì muốn nói cho ta biết những này chúng ta mới nhận biết một ngày bởi vì trực giác không có chứng nhận mỉm c i ta tin tưởng phán đoán của mình ngươi sẽ không phản bội ta tôi chết nhất thời n g ẹ i lời loại này chẳng biết tại sao tín nhiệm để hắn có chút không biết làm thế nào chẳng lẽ nói chính mình không tín nhiệm đối phương sao cái kia cũng quá hại người cụ thể muốn làm thế nào cuối cùng tôi chết chỉ có thể hỏi như vậy không có chứng nhận nụ cười sâu hơn hắn từ trong ngực móc ra lõe lên một cái lấy quỷ dị tia sáng vật thể tôi chết nhìn xem viên tia không ngừng biến ả o tia sáng phản phát tẩn chứa một cái cỡ nhỏ tinh tuyển đồ vật trong lòng điểm khả nghi bộc phát thứ này chính là không có chứng nhận nói tới mấu chốt vật này tên là sao phẹ trí vãn không có chứng nhận bình tĩnh không lay động nói tựa như là tại giới thiệu một kiện bình thường trang trí nó chỉ có một cái tác dụng đó chính là tại sao ngược thời điểm mở ra nắm giữ nó người liền nắm giữ tại tinh hải thành bên trong vô thanh vô tức xóa bỏ hắn người tư cách đương nhiên càng quan trọng hơn là nắm giữ nó chẳng khác nào nắm giữ trở thành cái này tinh hải thành chủ nhân vé vào cửa hắn dừng một chút cặp kia thâm t h ú y con mắt mang theo mỉm cười nhìn xem t ô chết i chắc hẳn t ô huynh ngày hôm qua cũng đoán được mà cái kia bạn ác nơi giao dịch kỳ thật chính là ta mở t ô chết con người hơi co lại bạn ác nơi giao dịch cái kia trải rộng tinh hải thành em u nơi nhỏi tiến hành các loại dơ bẩn giao dịch địa phương vậy mà là trước mắt cái này tuấn mỹ đến vô lý nam nhân mở nơi giao dịch mỗi ngày nước chạy kinh người thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ không có chứng nhận tựa hồ xem thấu tô chết ý nghĩ tùy ý giải thích nói không có cách dưới tay nuôi người thực tế quá nhiều dù sao cũng phải cho bọn họ tìm một chút chuyện làm cũng phải có điểm vào hạng không phải vậy làm sao tại cái này ăn người địa phương sống sót tô chết càng là không hiểu tất nhiên không có chứng nhận huy ngươi như vậy giàu có thủ hạ thế lực lại khổng lồ như vậy vì sao vì sao còn muốn hạ mình cùng những cái tia tầng dưới chót tu sĩ lăn lộn cùng một chỗ thậm chí phía trước còn biểu hiện như vậy bình thường bởi vì người lại nhiều tiền lại nhiều nếu không có một cái chân chính có thể để cho ta tin tại người cái kia cũng bất quá là cắt lên l ầ u cắt gió thổi qua liền tàn đi ta cần một cái đồng bạn một cái có khả năng đứng ở bên cạnh ta mà không phải chỉ nghĩ đến dựa dẫm vào ta được cái gì người không có chứng nhận tiến về phía trước một bước ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m tô chiết ta tìm thật lâu cũng thăm dò rất nhiều người mãi đến gặp phải tô v i ngươi trực giác của ta nói cho ta ngươi chính là ta muốn tìm người kia tiểu chết chiết hắn nhìn ánh mắt của ngươi thật sâu tình cảm ạ nhậm hoan mậu âm thanh lại tại tô chết trong đầu văng lên không được không được mụ mụ đồng ý h ô n sự này tô chết cưỡng ép bỏ qua nhậm hoan mậu t h ậ âm trầm giọng hỏi cái kia không có chứng nhận m i n h cần ta làm cái gì không có chứng nhận n g a y vậy đ ụ cười càng thêm sán lạ nụ cười kêu bên trong thậm chí mang theo c u n g nhiệt rất đơn giản ta cần tô minh ngươi tại cái này sao ngược dáng lâm thời điểm vì ta chế tạo một cái hiện tượng lạ hiện tượng lạ tôi chết nhũ mày đúng một cái đủ để hấp dẫn mọi người ánh mắt hiện tượng lạ không có chứng nhận đưa tay chỉ bầu trời lại chỉ chỉ mặt đất một cái dùng huyết n ụ c trồng chất mà thành hiện tượng lạ để ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ của ngươi để bọn họ vì trong tay ngươi chân bảo mà đến c u ồ n g hắn tới gần t ô chiết đến lúc đó ta sẽ xử lý tất cả nên xử lý vết đích sau khi chuyện thành công cái này tinh h ả i thành người ta cùng hưởng làm sao cùng hưởng tinh h ả i thành t ô chiết trong lòng cười nạo một tiếng loại này ngân phiếu khống cũng liền lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài bất quá nếu như chỉ là hấp dẫn lực chú ý gây ra hỗn loạn t ô chết nhìn xem không có chứng nhận cái kia gương mặt gần như hoàn mỹ cảm thụ được hắn trong lời nói cỗ kia không thể nghi ngờ điên cuồng ý vị trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một ý nghĩ người này sợ không phải điên t h ậ t rồi nhưng nghĩ lại tại cái này tinh h ả i thành bên trong người nào cũng không phải là người điên đâu nếu như chỉ là hấp dẫn lực chú ý t ô chết chậm rãi gật đầu cái kia ngược lại là không k h ó tốt không có chứng nhận tựa hồ đối với t ô chết trả lời cực kỳ hài lòng nhưng mà liền tại t ô chết vừa dứt lời lúc không có dấu hiệu nào không có chứng nhận đ ỗ n g nhiên nâng lên cầm sao p h c h í ngón tay ông Quỷ dị ba động nháy mắt lấy sao phẹ chi noãn làm trung tâm khuyết tán ra đến viên kia vốn chỉ là lóe ra t i n h tuyển tia sáng tinh thể đột nhiên bột phát ra chói mắt huyết sắc ánh sáng ngay sau đó toàn bộ tinh hải thành bầu trời cái kia mảnh nguyên bản thâm thúy mê người chạm làm tinh chống không giống như bị dội lên vô tận máu tươi c ấ p t ố c bị nhuộm thành một mảnh làm người sợ hai đỏ tươi sao ngược thời điểm mở ra chuyện gì xảy ra thiên ngày làm sao biến đỏ là sao ngược sao ngược trước thời hạn không đúng các ngươi nhìn quan mang kia đầu mượn đó là tiếng kinh hô xôn sao âm thanh hoàng hốt tiếng thét tròi thai nháy mắt tại tinh hải thành mỗi một cái góc văng lên vô số đạo ánh mắt xuyên thấu tầng tầng kiến trúc tập trung đến tô chết c ũ n g không có chứng nhận vị trí chỗ này nơi yên tĩnh càng có người nhận ra cái k i a v ế t quang đầu m ờ n sao phệ trí đ o á n là sao phệ trí đ o á n trời đánh người nào kích hoạt lên sao phệ trí đ o á n đ o ạ t tới đạt được nó liền có thể trở thành thành chủ tham lam nháy mắt áp đảo hoàng hốt vô số đạo thân ảnh giống như nghe được mùi máu tươi cá mập từ bốn phương tám hướng hướng về tiểu viện điên cuồng tới thô minh không có chứng nhận lại tại lúc này đ ồ n g nhiên đem cái kia tản ra chẳng lành huyết quang sao phẹ chi l o a n nhét vào tô chết trong tay cái kia băng lánh mà rung động xúc cảm để tô chết trong lòng run lên giúp ta cầm cẩn thận nó hấp dẫn lấy bọn họ ta rất mau trở lại đến lời còn chưa dứt không có chứng nhận thân ảnh sau một khắc liền hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại câu kia ta rất mau trở lại đến quanh quẩn tô chết hắn nhìn xem trong tay nóng bỏng tản ra vô tận d ụ hoặc cùng nguy cơ sao phẹ chi l o a n lại nhìn một chút từ bốn phương tám hướng vào tới trong mắt lóe ra liên cùng tham lam biền người chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu người này chạy đúng là mẹ nó nhanh tiểu chết c h ế t người nhìn thật nhiều người a bọn họ hình như đều muốn trong tay người quả trứng đây nhấm hoan mậu thanh em hưng ơ phấn b ă n g lên ngâm miệng tô chết khé quát một tiếng cướp a sao phải chi nón tại trong tay hắn giết hắn cướp đi trứng cách gần nhất mấy thân ảnh đã nhào tới các loại binh khí mang theo âm thanh xé gió đập về phía tô chiết tô chết ánh mắt lạnh lẽo bất đắc dĩ thở dài xem ra cái này hiện tượng lạ không phải là tạo không thể ông vợ quanh tại bên cạnh hắn trôi này từ thuần túy nhân tính ngưng tụ mà thành to lớn khối sắt nhân tính đại kiếm phát ra một tiếng ngột ngạt bù bù màu đen nhân tính vật chất như cùng sống vật chảy xôi u tỏa ra làm người sợ hãi thôn vệ khí tức thích hoa phồn tô chết khẽ quát một tiếng nhân tính đại kiếm quét ngang mà ra màu đen vật chất nháy mắt cách ra vô số yêu dị đ ó a hoa màu đen cánh hoa đi tới chỗ những cái kia đánh tới tu sĩ trong mắt nháy mắt bị yêu thương trần đầy lại liều lĩnh ô m hướng bên cạnh đồng bạn trang diện một lần mười phần hôn l u ậ lại tay con mắt hận tuyết bay ngay sau đó màu đen bông tuyết bay xuống n h i ễ bại những cái kia bị yêu thương c h o n g váng đầu v ó c thân thể bên trên cực hạn yêu thương nháy mắt chuyển hóa thành cực hạn ẩn ý vừa vặn còn tại ôm người yêu lập tức trở mặt thành thù lẫn nhau cắn xé binh khí đối mặt sợ sao băng bầu trời phảng phất thật sự có thiêu đốt tinh thần truy lạc to lớn h o à n g hốt cướp lấy tâm thần của mọi người có người chạy chối chết có người sủi lơ trên mặt đất cất đ á i cùng lưu vườn biển tuôn ra vô tận bi thương giống như thủy triều đem mọi người chì m ngập tiếng kêu khóc vang vọng vân tiêu thích lá rụi dị tiếng của tiếng văng lên có người cười cười liền chạy ra nước mắt tinh thần tri chương n g tám lên t r càng n m s ề u m ư ờ i ba tinh hải thành n chi chủ trương như g tám trăm sáu mươi ba tinh hải thành chi chủ nhưng mà tinh hải thành chi chủ nhưng mà tinh hải thành quỷ dị nhất địa phương chính là ở đây những cái kia bị đại kiếm chém thành hai đoàn người Chỗ đứt huyết nhục núp ních ngay tại một lần nữa kết nối những cái kia bị h oanh thành thịt băng người thịt nát còn tại trên mặt đất giống như d ò i bọ và mèo thậm chí bị chém dụng đầu người không đầu lồng ngực còn tại vung vẩy bình khí tuần hoàn theo sau cùng bản năng sung phong người nơi này căn bản g i ế t không chết hoặc là nói dùng thông thường phương thức g i ế t không chết nhưng tô chết g i ế t chóc cũng không đình chỉ n h ấ t tính vật chất không ngừng ăn mòn những cái kia tàn khu màu đen lực lượng ngăn cản lấy bọn hắn tai sinh đồng thời đem bọn họ còn chưa triệt để tiêu tán tồn tại cưỡng ép ngưng tụ gác lên gây chi sắt núp ních ố i t h ị vỡ vụ nội tạ tại tô chết dưới chân càng chất t r ồ n g lên dần dần tạo thành một tòa khiến người buồn nôn huyết lục cầu thang cái này khủng bố mà hùng vĩ cảnh tượng chính như không có chứng nhận mong muốn trở thành một cái to lớn hiện tượng lạ bên ngoài sân nhỏ trên đường phố càng nhiều người bị động tĩnh bên này cùng cái kia trùng thiên huyết quang hấp dẫn làm bọn họ nhìn thấy tòa kia từ không ngừng nhúc ních huyết lục tạo thành cầu thang cùng với cầu thang đỉnh cái kia cầm trong tay sao phẹ chi nó lúc trong mắt vẻ tham lam thay đổi đến càng thêm nóng bỏng hãn tại nơi đó A. càng nhiều người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa xông về tòa kia huyết lục chồng chất tử vong cầu thang tôi chết đứng ở huyết n ụ c cầu thang đ ỉ n h càng thụ được trong tay sao phệ chi noan truyền đến rung động nhìn phía dưới liên tục không ngừng bỏ tới tham lam gương mặt m ặ t không hề cảm xúc chỉ là máy móc địa huy động nhân tính đại kiếm màu đen nhân tính vật chất giống như nước thủy triều chút xuống đem càng nhiều nhiên liệu tăng thêm vào tòa này không ngừng tăng cao hiện tượng lạ bên trên màu đen nhân tính dòng lũ không ngừng cọ rửa nút đích u y ế t n ụ c cầu thang đem càng chất trồng lên càng xây càng thực tôi chết đứng tại đ ỉ n h trong tay hắn sao p h chi noan chính là một viên mội nhự hấp dẫn lấy phía dưới vô cùng vô tận tham lam người dưới chân tòa này từ chân cụt tay đức thịt nát nội tạng đắp lên mà thành cầu thang gần như đã muốn cùng nơi xa tòa kia tượng trưng cho tinh h ả i thành quyền lực tinh tháp đủ cao trên cầu thang huyết n ụ c còn tại có chút nút đích rút rút y t ả n ra nồng đậm đến khiến người buồn nôn mùi máu tươi cùng một loại khó nói lên lời bán niệm k h í tức nhưng đều bị tô chết tản mát ra nhân tính lực lượng gắt gao áp chế không cách nào chân chính phục hồi như cũ tiểu chết chết ngươi nhìn ngươi nhìn phía dưới những người kia biểu lộ chật chật chật thật sự là đặc sắc xuất hiện a nhầm hoang theo thanh em hưng phấn tại tô chết bên thai văng lên yêu hận tình cử tham d i ậ n si mê niệm quả thực chính là một chàng thịnh đại tình cảm h í kịch chính là hương vị không quá tốt nghe t ô chết không để ý nàng chỉ là yên lặng cảm thụ được nhân tính trên đại kiếm chuyển đến phản hồi mỗi một lần bung chém mỗi một lần nhân tính ăn mòn đều để hắn đối loại này lực lượng lý giải càng sâu một tầng cái này tinh h ả i thành vị dị bất tử c h i thần ngược lại thành hắn rèn luyện nhân tính lực lượng tốt nhất đá mài đao đúng lúc này một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở huyết n ụ c cầu thang đỉnh phản p h t hắn vẫn ở nơi đó người tới áo trắng như tuyết chính là không có chứng nhận càng làm cho t ô chết ghé mắt chính là không có chứng nhận trong tay vậy mà cũng nâng một viên tản ra đồng dạng hú quàng sao phệ chi đ o ã n xem ra ngươi bên này động tính không nhỏ không có chứng nhận nói xong ánh mắt đảo qua phía dưới vẫn như cũ hung hãn không sợ chết s ô n g lên tu sĩ nhà nhạc n hỏi cần ta xuất thủ đem những con ruồi này đều thanh lý hết sao tô chết lắc đầu liếc qua phía dưới những cái tia đã không còn hình dáng người không cần không có gì ra dáng nhân vật g i ế t cũng không có thú vị hắn ánh mắt chuyển hướng không có chứng nhận trong tay một viên khác sao phệ chi đ o ã n ngươi bên này là từ lâu tới giành được không có chứng nhận trả lời hời hợt tinh h ả i thành bên trong những cái k i a chân chính có thể lên mặt bàn ra hỏa tạm thời đều bị ta lau sạch l a o sạch tô chết nhịu nhữ mày ân không có chứng nhận rỗi da ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái bên hông vông ngân kiếm thân kiếm tựa hầu ngay cả tia sáng đều có thể hấp thu không phản xạ mảy may tia sáng kiếm của ta có thể để một chút người cùng sự tỉnh tại trong một khoảng thời gian biến mất hiện tại đúng là chúng ta cướp đoạt tinh thác khống chế tinh h ả i thành thời cơ tốt nhất tô chết trong lòng hiểu rõ khó trách đánh lâu như vậy đến đều là chút không có thành tựu lâu la nguyên lai cao thủ chân chính đều bị không có chứng nhận dùng hắn cái kia quỵ dị vô ngân kiếm cho tạm thời xử lý xong xem ra cái này một mực biểu hiện người vật vô hại thậm chí có chút người hiền lành không có chứng nhận thực lực xa so với hắn triển lộ ra mạnh mẽ hơn rất nhiều thủ đoạn cũng càng thêm hung ác quả quyết đi thôi tôi chết không cần phải nhiều lời nữa nắm chặt trong tay sao phệ chi đ o á n hai người đứng sóng bay dưới chân là không ngừng n ú c đích t ả n ra hôi thối huyết đục cầu thang nơi xa là cao vút trong mây tượng trưng cho quyền lực tinh tháp bọ tựa như là đạp lên địa ngục nền tảng muốn đi đăng lâm thiên đường đình phong tương với một bọn họ đạp những cái kia và n mẹo tràn đầy v á n niệm s ắ c đi lên đi cầu thang rất vững chắc bị tô chết nhân tính lực lượng triệt để c ố hóa mỗi một tấc máu thịt đều tản ra tuyệt vọng c ũ n g không c ă m lòng tiểu chết chết người này có chút ý từ a nhậm hoan mộng âm thanh vang lên lần nữa dáng dấp nhấp trai tâm lại đen thực lực còn mạnh hơn cũng không biết hhhh <cười> tô chết trầm mặc như trước chỉ là bước chân không ngừng cuối cùng bọn họ bước lên tinh tháp đ ỉ n h phong đ ỉ n h tháp là một cái to lớn mình đài trống trải mà cổ lão ở trung tâm lơ lửng một đoàn không ngừng biến ảo hình thái vầng sáng tản ra tăng thương mà b ê n mông khí tức đây chính là tinh tháp t h á p linh tại tô chết cùng không có chứng nhận bước lên bình đài nháy mắt đoàn kia bầm sáng run lên bần bật lập tức hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chui vào tô chết trong cơ thể một cỗ khổng lồ tín tức lưu tràn vào tô chết trong đầu đó là liên quan tới tinh tháp quyền k h ô n g chế cùng với tinh h ả i thành bộ phận khu vực k h ô n g chế tin tức đồng thời một cái giả mua mà m thanh em uy nghiêm tại hắn ý thức chỗ sâu vang lên sao phệ v ị dẫn đoán nghiệm làm bằng ngươi người mang vô tật đoán năm nhưng vì chủ ta đoán năm tô chết hơi mật ra chậm hiểu được thắp linh chỉ chỉ sợ sẽ là trên người mình cái kia bắt nguồn từ vô số mặt trái tình cảm ngưng tụ mà thành nhân tính lực lượng loại này lực lượng bản chất s ắ c thực tràn đầy bán h ậ n không cam lòng cùng chấp h nhiệm xưng lại bán năm cũng là chuẩn xác hắn trở thành tinh tháp c h i chủ chỉ đơn giản như vậy nhưng mà một bên không có chứng nhận đối với cái này tựa hồ không phản ứng chút nào phản vất tinh tháp lựa chọn người nào làm chủ nhân với hắn mà nói căn bản không quan trọng hắn chỉ là có chút hăng hái đánh giá bốn phía c h ố n g c h ạ y đỉnh tháp sau đó đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tô c h ế t sách còn tưởng rằng cái này đỉnh tháp có gì vui nguyên lai、like、cũng liền dạng này nha thật là n h ả m chán không có chứng nhận lười biếng nói sau một khắc trong tay hắn vô ngân kiếm không có dấu hiệu nào đâm ra không bằng chúng ta lại đến đánh một trận một kiếm này vô thanh vô tức lại phản phất liền không gian bản thân đều bị xóa đi một bộ phận mũi kiếm chỉ cũng không phải là tô chết thân thể mà là hắn tồn tại vết tích một khi bị đâm t r ú n g có lẽ tô chết người này liền sẽ tại trong một khoảng thời gian từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất nhưng tô chết sớm có dự liệu chưa từng chứng nhận lấy ra viên thứ hai sao phẹ t r vãn đồng thời nói thẳng xóa đi mặt khác cao thủ lúc tô chết liền biết cái này nhìn như minh hữu r a hỏa tuyệt đối không có khả năng an phận thủ thường ông vợn quanh tại tô chết bên cạnh trôi này giống như to lớn màu đen khối sắt nhân tính đại kiếm nháy mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có q u a n mang lần này không còn là thi triển những cái kia loại loại tình cảm đạo p h á t mà là đem tất cả ngưng tụ nhân tính lực lượng tất cả o á n năm toàn bộ rót trong đó chém nhân tính đại kiếm đột nhiên chém xuống cực lớn đến k h ó mà hình dung hát sắc kiếm quang ngang nhiên nên hướng không có chứng nhận cái kia vô thanh vô tức nhưng lại vô cùng q u dị vô ngăn kiếm hát sắc kiếm quang ngại tầm mơ hồ lộ ra một tia thuần tí trắng đó là bị áp dụng đến cực hạn nhân tính bản nguyên v â n h không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố xung kích tại tinh tháp đỉnh bộc phát vô ngân kiếm xóa đi lực lượng cùng nhân tính đại kiếm thôn vệ lực lượng điên cuồng va chạm trôn b ụ i tiêu tán năng lượng xung kích nháy mắt đem kiên cố vô cùng tinh tháp đỉnh bình đại tính cả phía dưới bộ phận thân tháp cứ thế mà gọn đi gần n ữ a đỉnh tháp bị cứ thế mà bộ ra lộ ra phía dưới c h ố n g dâu thân tháp kết cấu bụi mù chậm rãi tàn đi tô c h ế t cùng không có chứng nhận ngăn cách khe nước to lớn xa xa tương đối tô c h ế t cầm nhân tính đại kiếm khi tức hơi có trùng nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh không có chứng nhận thu hồi vông â n kiếm quả nhiên vẫn là ngươi càng có ý tứ hắn nhìn thoáng qua bị đánh mở đỉnh tháp lại nhìn một chút t ố c h ế t nhún mai xem ra hiện tại còn không phải lúc chờ ta thay đổi đến càng mạnh lại tới tìm ngươi phân cái thắng bại đi dứt lời hắn đúng là không để ý chút nào k h o a n người tiêu sái nói cái này tinh h ả i thành chi chủ vị trí tạm thời trước hết cho ngươi làm lấy vui vợ một chút ta dù sao không sớm thì m ộ n l à của ta l ờ i còn chưa dứt thân ảnh của hắn tựa như cùng dung nhập không khí biến mất tại tản tạ đỉnh tháp chật chật chật tiểu chết, chết cái này liền chạy không có tí sức lực nào nhấm hoan mộng linh thể bay ra vòng quanh t ô chết chuyển hai vòng ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy kích thích hơn đây này ví dụ như đem hắn đánh đến sợ chết khiếp gì đó t ô chết liếc nàng một cái không có nói tiếp không có chứng nhận rời đi sớm tại d ữ liệu của hắn bên trong cái này trong xương liền tràn đầy hỗn loạn cùng hủy d i ệ t dục vọng ra hỏa tuyệt sẽ không bởi vì một lần ngắn ngủi gặp khó khăn liền từ bỏ ý đồ hắn vừa rồi câu kia sớm muộn là ta tuyệt đối không phải nói ngoa bất quá bây giờ không phải là cân nhắc không có chứng nhận thời điểm t ô chết tâm n i ệ m vận động ý thức chìm vào trong đầu cỗ kia khổng lộ tín tức lưu trở thành tinh tháp c h i chủ cũng không phải là vẹn vẹn thu được một cái danh hiệu mà là chân chính nắm giữ tòa này quỷ dị thành thị chìa khóa vô số liên quan tới tinh h ả i thành cấu tạo quy tắc vận chuyển năng lượng hạch tâm tin tức giống như nước thủy triều vào tới hắn nhìn thấy tòa thành thị này nút ở dưới mặt đất to lớn chợ phát nhìn thấy duy trì thành thị vận chuyển năng lượng nơi phát ra cũng không phải là linh lực mà là một loại nào đó càng thêm mờ mịt càng thêm khó mà nắm lấy lực lượng tựa hồ cùng ngôi sao cùng hư không có quan hệ càng làm cho hắn kinh hại chính là hắn nhìn thấy tinh hại thành hạch tâm không chế đầu mối then chốt đó cũng không phải là vẹn vẹn tòa này tinh tháp tinh tháp càng giống là một cái máy nhận tín hiệu cùng máy quyết đ ạ i chân chính hạch tâm thâm tàng tại thành thị dưới mặt đất cùng cả tòa thành thị mạch lạc liên kết thì ra là thế tôi chết thấp giọng tự nói hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút nếm thử điều động tinh tháp quyền hạn chương tám trăm sáu mươi b ố thời gian tại tinh hải thành là không đáng giá tiền nhất chương tám trăm sáu mươi b ố thời gian tại tinh hải thành là không đáng giá tiền n h ấ t ông dưới chân chấn động một cái một đạo màn sáng nhu h ò a ở trước mặt hắn mở rộng phía trên hiện ra rậm rạp chẳng trị phù văn cùng tuyển c h ọ giống như một cái cực kỳ phức tạp thao tác giao diện tinh h ả i thành trạng thái n ử a kích hoạt nguồn năng lượng hạ t â m tinh nguyên trước mắt dự trữ 78.4 t h à n h thị phòng ngự tinh quang hằng rào chưa mở động thành thị di động khóa chặt trạng thái có thể giải khóa nhân viên quản lý đã tế i p bảo quyền hạn tinh tháp tri chủ đặc thù sự kiện sao ngược thời điểm tuần hoàn chu kỳ thích lợi ba ngày nhìn thấy một đầu cuối cùng tin tức tô chết con ngươi đột nhiên c o rụt lại ba ngày cái gì ba ngày nhấm hoan mộng tò mò lại gần nhìn hết màn mặc dù nàng nhìn không hiểu nhiều những cái kê phụ văn nhưng ba ngày hai chữ vẫn là n h ậ biết ô sao ngược thời điểm chính là phía trước cái tia đem tất cả đều bất bị điên trò chơi sao ba ngày một lần như thế thường xuyên c h ắ c không được người nơi này đều cùng như chó điên t ô chết sắc mặt c h ầ m xuống ba ngày một lần sao ngược thời điểm ý vị này cách mỗi ba ngày trong tòa thành thị này mọi người liền trải qua một lần t à n k h ố c sàng chọn cùng đ ổ sát c h ắ c không được phù tiếu ngu cùng thanh phong giận bọn họ nói có thể tại tinh hải thành sống sót bản thân chính là một loại thực lực chứng minh tại loại này cao áp cao tần tử vong uy hiếp bên d ư ớ i không biến thái không điên cùng mới là lạ này chỗ nào là l ị c luyện đây rõ ràng chính là nuôi cổ đem tất cả mọi người đầu nhập một cái máu tanh cối x a y thịt dùng phương thức cực đoan nhất thúc đẩy sinh trưởng r a nhất vạn b è o cường giả mà cái gọi là tuyển dụng bất quá là hướng cái này v ố i x a y thịt bên trong không ngừng đầu nhập mới thịt mà thôi tô chết bây giờ là tinh tháp c h i chủ là tòa thành thị này trên danh nghĩa t r ư ở n g k h ố n g giả hắn có năng lực thay đổi tất cả những thứ này hắn ánh mắt rơi vào đặc thù sự kiện sao ngược thời điểm tuần hoàn chu kỳ thiết lập ba ngày đầu này bên trên phía sau quả nhiên có một cái điều chỉnh tuyển chọn không có chút gì do dự tô chết ý niệm chạm đến điều chỉnh tuyển chọn màn sáng lập lòe bán ra mới giao diện sao ngược thời điểm chu kỳ điều chỉnh xin điền vào mới chu kỳ đơn vị ngày tháng nam hoặc lựa chọn tạm dừng lĩnh cựu đóng lại cảnh cáo sao ngược thời điểm là duy trì tinh h ả i thành hoạt tính cùng s á n g chọn trọng yếu cơ chế trên diện rộng điều chỉnh hoặc đóng lại khả năng dẫn đến không biết hậu quả mời cẩn thận thao tác không biết hậu quả t ô chết cười lạnh một tiếng hiện tại loại này trạng thái chẳng lẽ hậu quả còn chưa đủ nghiêm trọng không hắn gần như muốn lập tức lựa chọn lĩnh cựu đóng lại nhưng lý trí ngăn cản hắn tòa thành thị này vận hành không biết bao nhiêu năm tháng trong đó quy tắc rắc rối khó gỡ tùy tiện triệt để đóng lại một cái hạch tâm cơ chế. xác thực khả năng dẫn phát khó mà d ự liệu phản ứng dây chuyển trước tạm dừng nhìn xem tôi chết làm ra quyết định ý niệm lựa chọn tạm dừng xác nhận tạm dừng sao ngược thời điểm tạm dừng trong đó h o ạ t tính cùng sàng chọn cơ chế đem ngừng vận chuyển xác nhận màn sáng bên trên sao ngược thời điểm trạng thái nháy mắt từ tuần hoàn chu kỳ ba ngày biến thành trạng thái đã tạm dừng làm xong tất cả những thứ này tôi chết m ớ i cảm giác trong lòng một khối vô hình tự thạch thoáng giang ra một chút ít nhất tạm thời không cần lo lắng mỗi ba ngày liền có vô số người ở trong thành phố này tàn sát lẫn nhau hoặc là bị những cái kia q u dị lực lượng tinh thần xóa bỏ giải nha, c h tỏa thành người thị di động cần tiêu hao đại lượng tây nguyên đồng thời giải trừ ngoại bộ mỹ trang lược trường có hay không xác nhận ngoại bộ mỹ trang lược trường tô chiếc nháy mắt minh bạch n g u y ê n lai ngoại giới cái gọi là truyền thừa thí luyện cùng với sau khi đi vào trải qua tất cả đều chỉ là một loại nguy trang một loại mùi nhử tòa thành thị này vậy mà là có thể di động nó vẫn giấu kín tại một loại nào đó lực trường phía dưới chưa hề chân chính bại lộ tại thế nhân trước mắt phía trước những cái kia giết chóc những cái kia hối loạn những cái được gọi là cơ duyên sợ rằng đều là tòa thành thị này dùng để sàng chọn chất dinh dưỡng duy trì tự thân vận chuyển đồng thời lại tránh cho bị ngoại giới cường giả chân chính chú ý tới thủ đoạn tô chết ánh mắt thay đổi đến thâm thúy hắn hiện tại không chế không chỉ là một tòa thành càng giống là một tòa có khả năng di động chiến tranh thành lũy một cái ẩn nút trong bóng tối quái vật khổng lồ mà tòa này trong thành lũy binh sĩ mặc dù trạng thái tinh thần vô cùng không ổn định thậm chí có thể nói là điên cuồng nhưng bọn hắn thực lực không thể nghi ngờ có thể tại ba ngày một lần sau ngược thời điểm tôn sùng còn sống sót cái nào không phải thân kinh bất chiến thủ đoạn hung ác h à n g người chỉ là bọn họ điên cuồng bọn họ bật mẹo là tôi c h ế t không thể nào tiếp thu được gánh nặng đường xa a tôi c h ế t nhẹ giọng cảm thán trong giọng nói mang theo một đ i ề phức tạp muốn đem tòa này tràn đầy huyết tinh hỗn loạn điên cuồng thành thị cải tạo thành trong lòng hắn lý tưởng bộ dáng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nha tiểu chết chết bây giờ liền bắt đầu cảm á i làm thành chủ cảm giác làm sao có phải là cảm giác chính mình lập tức vĩ lớn hơn rất nhiều n h â m hoan mộng bay tới trước mặt hắn cười đùa t í tưởng địa t r e o chọc nói hắn không để ý nàng bởi vì tô chết muốn làm bước đầu tiên chính là triệt để ngăn cách nơi này cùng ngoại giới liên hệ tại không có đem tòa thành thị này triệt để làm sạch phía trước hắn sẽ không để tinh h ả i thành lấy hiện tại loại này khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt người lời hắn tìm tới ngoại bộ n g trang lực trường tuyển chọn ngoại bộ n g trang lực trường vận hành bên trong hiệu quả ngăn cách tra xét v ậ n mẹo không gian cảm giác mô phỏng phế tích nhập khẩu tuyển chọn cường hóa duy trì giải trừ hoán đổi hình thức tô chết lựa chọn cường hóa cường hóa ngoại bộ ngụy trang lực trường đem tiêu hao càng nhiều sao hơn nguồn gốc đồng thời tạm thời đóng lại tất cả đối ngoại thông đạo xác nhận. xác nhận theo tô chết ý niệm xác nhận cả tòa tinh hải thành tựa hồ cũng nhẹ nhàng chấn động một cái vô hình ba động lấy tinh tháp làm trung tâm nháy mắt quyết tán đến toàn thành dung nhập cái kê nguyên bản liền tồn tại ngụy trang lực trường bên trong thành thị các nơi những cái kê nguyên bản kết nối ngoại giới cung cấp người tiến vào tinh hải thành bí ẩn nhập khẩu giờ phút này đều lạc yên tiêu không có tung tích gì nữa từ giờ k h ắ c này tinh hải thành triệt để ngăn cách làm xong tất cả những thứ này tô chết mới thở phào nhẹ nhõm tiếp xuống chính là dài rằng giặc nội bộ chỉnh đốn hắn cần thời gian cần kiên nhẫn đi một chút xíu thay đổi trong tòa thành thị này thâm căn cố đế điên c u ồ n g cùng, cùng bạn mẹo tuế nguyệt không tiếng động thời gian tại tinh hải thành bạn mẹo quy tắc bên dưới tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa đối nội thành cư dân mà nói là vô tận giết chóc luân hồi cùng kéo dài hơi tàn nhưng đối tô chết đến nói nhưng là dài rằng g i ặ mà khô khan cải tạo công trình hắn giống như một vị nhất khắc nghiệt c ô n tượng cầm trong tay tên là nhân tính đau khắc một chút xíu mải giữa tòa này vết d ì l o a lộ dính đầy vết máu thành thị hắn cũng không trực tiếp vận dụng cái kia khống chế toàn thành lực lượng đi cưỡng ép xóa bỏ cư dân điên cuồng vậy sẽ chỉ để tòa thành thị này biến thành một tòa tĩnh mịch nghĩa trang hắn lựa chọn một loại càng ôn h ò a nhưng cũng càng hao phí tâm thần phương thức hướng dẫn hắn phế trừ ba ngày một lần s a u ngược thời điểm lúc tại sơ kỳ đưa tới to lớn hôn l o ạ n cùng chất vấn quen thuộc tại vết tinh quần hoan bên trong phong thích bạn bèo giục vọng các cư dân cảm nhận được trước nay chưa từng có trống g i ố n cùng bực bội thậu phát mấy lần đại quy m tiếp í kích n toán sung h t n xúc đến nhân tính lực lượng cư dân ban đầu chỉ cảm thấy một loại không hiệu khó chịu phản phất sâu trong nội tâm cứng rắn nhất nhất vật mẹo bộ phận bị một loại ôn nhuận nhưng lại không cách nào kháng cự lực lượng chậm dại t h ầ m thấu làm yếu đi ngay sau đó bị đè nén không biết bao nhiêu năm bình thường tình cảm bắt đầu từng tia từng sợi địa sống lại đối khát vọng sinh tồn không tại vẹn vẹn sống tiếp bản năng còn xen lẫn đối an bình hướng về chạy theo sức mạnh không tại chỉ là vì giết chóc cũng manh động thủ hộ suy nghĩ chết lạng tâm hồ bên trong thỉnh thoảng sẽ nổi lên tên là ấy náy mê man thậm chí hy vọng vận sóng quá trình này cực kỳ chậm chạp giống như mưa xuân nhuận vật lạng yên không một tiếng động nhưng lại kiên định không thay đổi tô chết lấy tinh tháp làm trung tâm thành lập trật tự mới không tại lấy giết chóc cùng cước đoạt làm h ạ tâm mà là dẫn vào cống hiến cùng hợp tác khái niệm hắn lợi dụng tinh t h á p quyền hạn thông báo các loại nhiệm vụ từ chữa trị nội thành tổn hại kiến trúc đến thăm dò thành thị không biết khu vực lại đến nghiên cứu những cái k i a lưu lại tinh h ả i kỳ vận kẻ hoàn thành nhiệm vụ có thể thu hoạch được tinh tệ dùng để đổi lấy càng tốt ở hoàn cảnh tài nguyên tu luyện thậm chí tạm thời áp chế nội tâm điên cuồng nhân tính thể rắn điên cuồng cũng không biến mất chỉ là bị hướng dẫn bị áp chế bị dần dần pha loãng một chút thực tế không cách nào thích hứng trật tự mới hoặc là nói nội tâm vạn mẹo đã sâu tận xương thủy ngoan cố phân tử thì tại mấy lần tính toán phá vỡ trật tự hành động bên trong bị lặng yên không một tiếng động thanh lý đạo thủ thường thường là không có chứng nhận hắn đối loại này thanh lý công tác tựa hồ thích thú dưới mặt nạ ánh mắt luôn là loe ra vui vẻ ánh sáng tiểu chết chiết ngươi cái này làm cùng cái gì giáo hóa cảm hóa thật chán linh thể nhậm hoang n m n g tung bay ở tô chết bên cạnh n g á p một cái vẫn là trước đây kích thích mau chạy thành sông g ã y chi bay loạn cái kia mới kêu sinh hoạt n h à tô chết liếc nàng một cái thản nhiên nói ngươi nếu là cảm thấy buồn chán có thể đi nghiên cứu một chút làm sao đem ngươi hồng nhạt tình cảm lực lượng dung nhập ta nhân tính bên trong có lẽ có thể để cho cái này cải tạo quá trình càng có hiệu suất một chút、Thừ. mới không muốn người nhân tính đen x ì khó coi chết đi được nào có vốn tông sư hồng nhạc để mắt nhấm hoan mộng nghiêng đầu sang chỗ khác nhưng con mắt lại không tự chủ được địa liếc về phía những cái kia bị nhân tính lực lượng ảnh hưởng t ư dân tựa hồ cũng tại hiếu kỳ loại này lực lượng bản chất cứ như vậy một năm hai năm ba năm năm năm mười năm thời gian tại tinh hải thành là không đáng giá tiền nhất chương tám trăm sáu mươi lăm đại kết cục chương tám trăm sáu mươi lăm đại kết cục làm tô chết lại lần nữa đưa ánh mắt về phía khống chế màn sáng lựa chọn giải trừ ngoại bộ bị trang lực t r ư lúc liền chính hắn đều có chút hoảng hốt trong bất chi bất giác lại đã qua lâu như vậy tinh hải thành bên ngoài sớm đã không phải hắn lúc đi vào gián dấp bao phủ thiên địa mê vụ t à n đi hiện lộ ra chính là một mảnh khói lửa ngập trời tan hoang sơ sát thế giới nam vực ở giữa chẳng biết lúc nào bạo phát cản quét thiên hạ to lớn chiến loạn ngày xưa cao cao tại thượng tông môn thánh địa bây giờ cũng cuốn vào máu tanh c h ầ m giết vô số tu sĩ chết sơn hà vỡ vụn ngoại bộ bị trang lực trường giải trừ thành thị tọa độ đã đồng bộ đến thế giới hiện tại màn sáng bên trên nhắc nhở băng lãnh mà khách quan tinh hải thành tòa này ẩn giấu đi vô số tuyến nguyện t í c h xúc vô tận lực lượng cùng điên cuồng pháo đài di động cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở chiến h ỏ a bay tán loạn n a m v ự c thế giới trung ương sự xuất hiện của nó mới đầu cũng không gây nên quá nhiều chú ý dù sao chiến loạn bên trong dị tượng liên tiếp phát sinh ai sẽ để ý một tòa đột nhiên xuất hiện thoạt nhìn thường thường không có gì lạ màu đen cự thành nhưng mà làm nhóm đầu tiên tính toán tới gần tra xét n a m v ự c tu sĩ bị trong thành quân gia cư dân giống như chém dưa thái r a u tàn sát hầu như không có lúc làm những cư dân kia thể hiện ra hung hãn không sợ chết vết thương nháy mắt khép lại thậm chí bị đánh tan hình thể đều có thể cấp tốc đoàn tụ khủng bố năng lực lúc làm bọn họ phát hiện những cư dân này tựa hồ nắm giữ vô cùng vô tận võ nguyên căn bản sẽ không chân chính tử vong lúc toàn bộ năm vực thế giới x ô i trào đó là quái vật gì bất tử bất diệt cái này sao có thể tinh hải thành đó là trong truyền thuyết tinh hải thành không phải đã sớm hủy diệt sao khủng hoảng cấp tốc lan tràn năm vực chiến hỏa tại cái này t o à đột nhiên xuất hiện thành thị trước mặt lộ ra như vậy bật cười phân tranh chém giết tinh hải thành các cư dân tại tô chết mấy năm nhân tính hướng dẫn bên d ư ớ i mặc dù không giống như trước kia như vậy thị sắt thành tính nhưng trong xương bản năng chiến đấu cùng đối hỗn loạn thích hướng tính sớm đã thâm nhập linh hồn huống chi tô chết cho ra mệnh lệnh là chấn áp phân tranh thành lập trật tự người dẫn đầu tự nhiên là không có chứng nhận vị này trời sinh chiến đấu điên cuồng mang theo thuần trắng mặt nạ cầm trong tay vông n g â n kiếm đối với loại này đại quy mô thanh lý hoạt động biểu hiện r a cực lớn nhiệt tình hắn thậm chí không cần tô chết truyền đạt cụ thể chỉ lệnh liền tự động dẫn theo một nhóm đồng dạng hiếu chiến nội thành cư dân giống như nước thủy triều đèn kỵ tuân g a tinh hải thành bọn họ phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo nhưng lại hiệu suất cao làm cho người khác giận sôi đối mặt năm bực tu sĩ vẫn lấy làm kiêu n ạ o pháp thuật thần thông trận pháp cầm chế tinh hải thành cư dân thường thường không nhìn thẳng ỉ vào bất tử bất d i ệ t thân thể ngạch sống tới gần về sau chính là nguyên thủy nhất máu canh nhất chém giết gần người cho dù có cường giả có thể tạm thời đánh l u i thậm chí giết chết bọn họ nhưng thoáng qua ở giữa những người này lại sẽ hoàn hảo không chút tổn hại địa một lần nữa đứng lên tiếp tục đầu nhậm chiến đấu trong ánh mắt thậm chí mang theo thường thụ năm bực phân tranh tại tinh hải thành tuyệt đối lực lượng trước mặt giống như giấy vẹn vẹn chưa tới nửa năm thời gian tất cả chiến hỏa bị cưỡng ép dập tắt các đại thế lực hoặc là thần phục hoặc là bị triệt để xóa đi tinh hải thành già cư dân thậm chí lén lút nổ nước bọn cái này năm bực đại chiến đánh nhau còn không có một lần sao ngược thời điểm thoảng ở đây đương nhiên loại lời này cũng chỉ dám lén lút nói một chút bây giờ tinh hải thành tại thành chủ tô chết i định nghĩa bên dưới đã là chính đạo chỉ riêng là tất cả tu sĩ tha thiết ước mơ trùng cực nơi quý tụ trường sinh bất lão bất tử bất diệt ai còn dám lâm cái tiêu ế t tinh điên cùng sao ngược thời điểm tự nhiên cũng có người khâm phục n a m vực còn sót lại một chút lao quái vật tự xưng là nội t ì n h tâm hậu không cam tâm như vậy thần phục với một cái đột nhiên xuất hiện thế lực trong bóng tôi liên hợp lại chuẩn bị tập kết lực lượng thảo phạt tinh hải thành bắt t ô chiết nhưng mà bọn họ thậm chí liền tinh hải thành một bên đều không có mỏ lấy ngày đó thân ở tinh tháp đỉnh t ô chiết chỉ là xa xa nhìn thoáng qua những lao quái vật kêu n ư u đồ bí mật tập kết phương hướng t i ệ n tay chỉ một cái đen như mực nhưng lại lộ ra m ê n h m ô n g o á n miệng kím khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra nháy mắt sẽ rách không gian ngang qua trời cao đạo kiếm khí này từ năm vực đại lục nhất đầu đông một đường chém tới phía cờ tây những nơi đi qua đại điệu giãn nước tạo thành một đầu sâu không thấy đáy hoang khí lượn lờ to lớn hẻm núi tất cả ngăn tại kiếm khí phía trước sân mạch dòng sông thành trì thậm chí những cái kia tụ h ợ p lại lao quái vật bọn họ đều dưới một kiếm này biến thành cho bụi liền vết tích đều không thể lưu lại từ đây đầu kia ngang qua năm vực to lớn hẻm núi liền bị thế nhân kính sợ địa gọi là ván năm hạc lại không người dám chất vấn tinh hải thành thống trị lại không người dám khiêu khích vị kia thần bí thành chủ trật tự mới tại tuyệt đối lực lượng bên dưới cấp tốc thành lập tinh hải thành trở thành năm vực trung tâm vô số tu sĩ、si、vót đến nhọn cả đầu muốn đi vào tòa này trong truyền thuyết vĩnh sinh trí thành tô chiết cũng thuận lý thành trương trở thành công nhận người thống trị trí cao được tôn xưng là đại thiên tôn các bằng hữu của hắn cũng tại trận này biến đổi bên trong tìm tới chính mình vị trí không có chứng nhận vị này trời sinh chiến đấu đ i ê n cuồng chiến công hiền hách được phong làm bên trái chiến tôn thống l ĩ n h tinh hải thành tất cả đối ngoại chinh phạt sự t ì n h t i ế m thanh mặc dù tô chiết luôn cảm thấy người này hố cực kỳ nhưng theo đuổi lực lượng tâm là thật tăng thêm thân phận đặc thù cùng tiềm lực cũng bị tô chiết ném đi cái bên phải chiến tôn danh hiệu phụ trách hiệp trợ không có chứng nhận đồng thời cũng coi là một loại chế hành cùng quan sát miêu lê h i vị này đến từ nam cương t h á n h nữ bằng vào đặc biệt cổ thuật cùng năng lực quản lý được bổ nhiệm làm tinh hải thành nam cương khu vực tổng quản phụ trách xử lý khu vực đ ê u dị tộc cùng tài nguyên thủ t ụ long bá xem như tô chết trên danh nghĩa sư m i n h vị này thật thà cự nhân tộc thiếu tộc trưởng tự nhiên sẽ không bị bắt đái h á n tính cách chứng chạc đáng tin vị tô chết bổ nhiệm làm tinh hải thành người giữ c ử a xử lý tinh hải thành trong ngoài nhân viên ra vào đăng ký tài nguyên điều hành hết t h ầ hậu cần tổng v quyền lực không lớn nhưng vị trí cực kỳ trọng yếu tất cả cựa hồ cũng đi vào quỹ đạo còn có chính là hai vị phù tiếu ngu cùng thanh phong giật hai vị trợ giúp qua lao ca tô chết muốn cho bọn họ chức vị bất quá thanh phong bọn họ lại đều cự tuyệt bởi vì bọn họ quen thuộc như thế cuộc sống yên tĩnh cho nên tô chết có thể làm sự t ì n h liền chỉ có một kiện có thời gian liền đi cùng bọn họ nói chuyện t i ế m tô chết đứng tại tinh thắp đỉnh quan sát tòa này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành thị cùng với thành thị bên ngoài cái kia thần phục tại dưới chân năm b ự c đại địa nhưng trong lòng không có quá nhiều g ậ n sóng hắn còn có một cái chuyện quan trọng không có hoàn thành hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện một kiện vật phẩm đó là một đầu xếp được trình tề h ồ n g n h ạ t nữ sĩ của lót chính là nhậm hoan mậu năm đó đốt hết tất cả hóa thành linh thể thủ hộ bản thể của hắn những năm này tô chết cũng không phải là không có tìm kiếm qua nhậm hoan mậu rơi mất đ h ụ c thân tại k h ô n g chế tinh h ả i thành về sau hắn lợi dụng tinh t h á p quyền năng rất nhanh liền tìm được bộ kia bị bí pháp hoàn hảo giữa gìn s á t thịt chỉ là t ì n h lại phương thức s á t thực có chút khó mà mở miệng dựa theo nhậm hoan mậu linh thể chính mình lưu lại tin tức nhất định phải từ trong hiện thực nàng mặc vào cái này xem như nàng linh thể bản nguyên của lót mới có thể linh n h hợp nhất triệt để sống lại chật c h t i ể u chết, chết. còn cầm bốn tông sư thiếp thân đ ộ vật nhìn tới nhìn lui có phải là có cái gì ý nghĩ sâu a linh thể nhận hoan m ộ n g bay tới vây quanh t ô chết trong tay quần lót chuyển hai vòng ngự khí mập mờ t ô chết mặt không hề cảm xúc nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ để linh thể trạng thái chính nhận hoan m ộ n g đi mặc hiển nhiên không có khả năng để người khác hỗ trợ càng là hoang đường biện pháp duy nhất tựa hồ chỉ có hắn đích thân độc thủ mặc dù phía trước tại thức hải bên trong đã khinh n h u n qua một lần nhưng cái kia rủ sao cũng là hư ả o lần này nhưng là muốn đối chân chính n ụ c thân đ ộ thủ t ô chết hít sâu một hơi điều động lên cái kia càng tinh thần u thâm hậu nhân tính lực lượng hắn nghĩ tới một cái mưu lợi biện pháp nhân tính lực lượng bắt nguồn từ tình cảm nhưng lại cao hơn tình cảm có khả năng ảnh hưởng hiện thực vặn bèo quy tắc hắn đem nồng đậm nhân tính lực lượng chậm d ã i chuyển vào bộ kia yên tĩnh nằm tại trong bí thất hoàn mỹ s á c thịt đồng thời cũng đem một k i a lực lượng quấn quanh ở cái kia hồng nhạt quần lót bên trên ân tiểu chết chiết ngươi muốn làm gì cái này đen xì lực lượng a có chút dễ chịu linh thể nhậm hoang mậu mới đầu còn tại trêu chọc nhưng rất nhanh liền cảm thấy khắc thường tôi c h ế không có trả lời Tập t r ông t i nhặt quần lót nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang du nhập thân thể này bên trong cùng lúc đó phiêu phụ tại tô chết bên người linh thể nhậm hoan mậu phát ra một tiếng kinh hô trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên mê man lập tức bị vô tận ký ức dòng lũ chỗ bổ sung cuối cùng hóa thành một loại cực kỳ vẽ phức tạp nhìn về phía lơ lửng giữa không trùng chính xuyên thấu qua khe hở không gian quan sát đến nàng tốt chiết tô Thôi h có vẻ k người khẳng, người h ư cũ n h thanh vang lên. Tô chết t văng lên. người n n g ư ơ i n g ư ơ i đối ta làm cái gì? Hoan thế mà dùng loại lực lượng kia cướp ép h ế tạm thời tôi chiếc mặt không đổi sắt n g ư ơ i lưu lại tỉnh lại phương thức cũng không có mặt khác lựa chọn ta nhóm hoan mộng nhất thời nghe lời nàng lưu lại tin tức đúng là dạng này nhưng nàng nào nghĩ tới sẽ là tô chết i dùng loại này buộc chặt phương thức đến tỉnh lại nàng nhìn xem tô chết i cái k i a bình tĩnh không lay động ánh mắt nhóm hoan mộng đ ô n g nhiên cảm giác một trận bất lực lập tức lại giống là nghĩ đến cái gì bất quá nha tiểu chết i chiết xem tại ngươi vất vả đem bốn tông sư tỉnh lại phân thượng lần này trước hết không so đo với ngươi như vậy xem như tinh hải thành đại thiên tôn ngươi tính toán làm sao báo đáp ngươi thụ nghiệp dân sư đâu t ô chết nhìn xem trong mắt nàng cái tia quen thuộc r i ả o hóa tia sáng trong lòng hiểu rõ tinh hải thành đại thiên tôn còn thiếu một vị tôn sư h á n trầm dai nói nói ý của ngươi như nào tôn sư n h â m hoan mậu ánh mắt sáng lên cái tên này nghe tới liền rất thú vị có thể danh chính luôn thuận chỉ đạo t ô chết há không đẹp ư、Tốt. bốn tôn sư đồng ý nàng không chút do dự đáp ứng lập tức lại liếm môi một cái ánh mắt càng thêm nóng bỏng như vậy xem như tôn sư chỉ đạo một cái đại thiên tôn thực chiến cũng là chuyện đương nhiên a Điều c h ế t c h ế t đến để sư phụ nhìn xem ngươi trưởng thành bình thường hay không bình thường a tô i chết cười hết t r ọ bộ